Viêm khôi nhìn nàng kia phó kinh ngạc bộ dáng, nhữ như mày, xoay người liền không hề lý nàng về phía sau đi đến, mà huyết nhi nháy mắt cũng phản ứng qua, ống tay háo lau lau nước mắt, trên mặt mang lên một mặt mỉm cười, chạy chậm đuổi theo viêm khôi bước chân. Viêm khôi cảm giác được mặt sau đuổi theo nhân nhi, lập tức bước chân cũng hơi hơi thả chậm, chính là hắn trong lòng lúc này đã xông cuộn biển gầm, chính mình đến tụt cùng ở làm chút cái gì. Hai người sóng vai hướng về tuyết tinh linh hậu hoa viên đi đến. kéo lớn lên bóng dáng ở hoàng hôn dư quang hạ có vẻ phá lệ hư hảo, phảng phất biểu thị có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Chương 138 kiếm đồ công thức. Tuyết tinh linh vương quốc nội điện trong vòng, Thiên huyết dạ ngồi ở nhất bên trái cầm đầu cái thứ nhất vị trí, huyết nhi Như cũng là đứng ở hắn bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thiên huyết dạ sở hữu ma thú đều đứng ở nàng phía sau, trừ bỏ Ma Mao, Bảo Bảo, hai người nằm ở phía trước trên mặt đất bên ngoài, Tiên Yên tắc bị bảo bảo ôm vào trong ngực đương ôm gối trà đạm mà tuyết tinh linh bạch trưởng lao tắc ngồi ở bên phải cầm đầu cái thứ nhất vị trí còn lại tuyết tinh linh quốc trưởng lao tắc song song ngồi ở hắn mặt sau kiếm linh quốc người bắt đi tự nhiên theo như lời kia đúc thần kiếm là chuyện như thế nào thiên huyết dạ dẫn đầu mở miệng trực tiếp cắm vào chính để nói sự tình quan băng nguyệt lạc sinh tử nàng cũng không tưởng chậm trễ lãng phí dư thừa thời gian ở mặt trên kia kiếm linh quốc người tới không biết từ nơi nào nghe nói tới rồi nguyệt lạc điện hạ có được đặc thù lam huyết nói muốn mượn dùng nguyệt lạc điện hạ máu Hoàn thành hàng tỷ năm qua Thiên Linh Đại Lục phía trên ra đời đệ Tam đem thần kiếm, kia cái gọi là kiếm đồ cung thức chúng ta cũng chưa bao giờ gặp qua, chính là ta có thể suy đoán, kia tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Bạch Trường Lão nhăn Tuyết Trắng đỉnh mày ngưng trọng nói, đệ Tam đem thần kiếm, chẳng lẽ Thiên Linh Đại Lục ở trước kia đã từng ra đời quá hai thanh thần kiếm? Thiên Huyết Dạ đỉnh mày hơi chọn, thấp vị diện Thiên Linh Đại Lục, cư nhiên cũng từng xuất hiện quá thần kiếm. Không sai, tương truyền ở hàng tỷ năm trước. thiên linh đại lục cũng không phải hiện tại như vậy bộ dáng khi đó cường giả tụ tập linh tôn cường giả cũng trải rộng cả cái đại lục linh đế giai khắc cường giả cũng đều không phải là trong truyền thuyết tồn tại hai thanh thần kiếm cũng đúng là ra đời cùng lúc ấy đến nỗi kia hai thanh thần kiếm xác thực tin tức ta cũng không từ biết được thiên huyết giả nghe xong bạch trưởng lao nói gật gật đầu cũng không ở thần kiếm vấn đề thượng gốc mắt bắt đầu ở trong đầu tìm tòi kia cái gọi là kiếm đồ công thức lúc trước băng tôn dung khôn cho nàng lưu lại cái kia hồn ân chung nàng tưởng hẳn là sẽ có thu hoạch quả nhiên ở băng dung khôn lưu lại linh hồn tàn ấn chung thiên huyết dạ cuối cùng tìm được rồi về kiếm đồ cúng thức tư liệu cái gọi là kiếm đồ cúng thức là đem có riêng huyết mạch cường đại ma thú hoặc là người ở kiếm ra lò một khắc trước đem người hoặc là ma thú đầu nhập hòa trung hoàn thành hiến tế lấy nên đón kiếm tân sinh đáng giận buồn cười thiên huyết dạ biết kia kiếm đồ cúng thức cư nhiên như vậy biến thái lúc sau lập tức một phách tay vị đột nhiên đứng lên tuyết tinh linh quốc trưởng lão nhìn đến thiên huyết dạ phản ứng đều sôi nổi kinh ngạc khó hiểu nhìn nàng minh dạ thiếu ra làm sao vậy bạch trưởng lão mở miệng hỏi bạch trưởng lão ngươi có biết nhanh nhất tới kiếm linh quốc nhưng có lối tắt chi lộ thiên huyết dạ nói khiến cho bạch trưởng lão đỉnh mày nháy mắt nhăn lại bạch trưởng lão suy tư nửa phần mới tiếp tục nói có là có trừ bỏ thông qua băng nguyên chi sầm tây nam phương xuất khẩu đi một tháng lộ trình tới kiếm linh quốc quan đạo ngoại ở phân nhánh giao lộ chỗ có một cái đường nhỏ nơi đó đi thông một cái gọi là sa đọa thành trấn địa phương chỉ cần thuận lợi xuyên qua nơi đó, 10 ngày trong vòng liền có thể tiến vào Kiếm Linh Quốc biên cảnh Phạm Vi. Sa Đoạ thành trấn. Nơi đó có cái gì cổ quái? Thiên Huyết Dạ nhìn Bạch Trưởng lão biểu tình, theo bản năng liền đoán được nơi đó mặt tuyệt đối không đơn giản, cũng đồng thời đối kia Sa Đoạ thành trấn tới hứng thú. Bạch Trưởng lão nhìn Thiên Huyết Dạ biểu tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Sa Đoạ thành trấn là tọa lạc ở bang Nguyên Chi xâm tây bắc phương hướng hẻo lánh thành trấn, ở nơi đó sở hữu hết thể quy tắc đều không có dùng. Ở cái kia chấn trên cư dân, đều là thiên linh đại lục phía trên trải qua tội ác tẩy trời ngập trời tội lớn, không bị thế nhân sở chịu được người. Ở bọn họ trong mắt, mạng người không đáng kể chút nào, có muốn đồ vật chỉ cần móc ra đại đao đi đoạt lấy là được. Phần 105 Nga Cư nhiên có như vậy địa phương tồn tại. Lại còn có tồn tại cùng kiếm linh quốc biên cảnh. Kiếm linh quốc người chẳng lẽ không sợ bọn họ này đàn thổ phỉ đối bọn họ quốc gia phát động công kích. Thiên huyết giả nghe xong hơi hơi nhướng mày nói. Trong mắt nhiễm một mặt hứng thú, nàng đối cái này sa đoạ thành Trấn thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên để ý, chính là bọn họ có biện pháp nào, sa đoạ thành Trấn phía trên cư dân tuy rằng là một đám vô lương giặc cỏ, đốt giết đánh cấp không chuyện ác nào không làm, chính là thực lực của bọn họ lại không dung người tiểu sợ. Đặc biệt là bọn họ chấn trưởng hắc không con, thực lực càng là ở linh hoàng đỉnh, nửa cái chân bước vào linh tôn giai đường, ở tại sa đoạ thành Trấn phía trên cư dân, thực lực phổ phiến đều ở linh vương giới đừng trở lên. Kiếm linh quốc trừ bỏ có kiếm phi một cái kiếm hoàng đỉnh ngoại, mặt khác cơ hồ đều là phê tài, đi tấn công xa đoạn thành trấn, bọn họ quả thực chính là tìm chết. Ấn. Thiên huyết giả nghe xong cảm thấy có lý gật gật đầu, kiếm sư cùng linh sư sức chiến đấu chủ yếu thể hiện ở thể lực phía trên. Tuy rằng linh sư là thao túng huyễn linh viễn trình hệ công kích năng thủ, chính là linh sư nếu có cao cường huyễn kỹ, như vậy linh sư thân thể sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng kiếm sư phinh mỹ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. sở hữu cùng đẳng cấp khác linh sư cùng kiếm sư tri gian kiếm sư thân thể sức chiến đấu tuy rằng so chi linh sư phía trên nhưng là tổng hợp thực lực lại là vô pháp cùng linh sư so sánh với nghĩ này cũng khiến cho linh sư ở thiên linh đại lục phía trên địa vị so kiếm sư muốn cao thượng rất nhiều thiên linh đại lục phía trên tám mươi người trước nghiệp đều là linh sư việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền lên đường tiến đến kiếm linh quốc bạch trưởng lão ngươi lưu lại xử lý tinh linh trong hoàng cung sự huyết nhi liền chức lưu tại các ngươi nơi này nàng đi theo chúng ta cũng không an toàn băng nguyệt dừng ở nàng trong lòng địa vị một chút đều không thứ với ở đây nàng ma thú đồng bọn hiện tại biết hắn cư nhiên bị những người đó trộm tới làm hiến tế một phen chó má kiếm tế phẩm lập tức nàng trong lòng hận không thể lập tức chạy đi băng nguyệt lạc bên người đem kia vĩnh viên chỉ biết dừng lại ở ba tuổi tiểu tự nhiên cứu ra sau đó giết sạch kia giúp đoạt người bảo thủ gia sản trộm hắn ngôi vị hoàng đế đạo phỉ minh dạ thiếu ra ngươi cứ như vậy cấp chẳng lẽ kia kiếm đồ cũng thức Bạch trưởng lão nhìn thiên huyết dạ này phúc tình nguyện sấm sa đọa thành trấn cũng muốn tiết kiệm được lộ trình cùng thời gian bộ dáng, lập tức không khỏi càng ngày càng lo lắng kia cái gọi là kiếm đồ cung thức. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu nói, tự nhiên ta sẽ cứu ra, đem hắn cứu ra lúc sau, ta sẽ trực tiếp mang theo hắn đi tuyết sơn, tìm hắn ca ca băng Nguyên ngôn, đến lúc đó ta sẽ chuyển tin thông chi các ngươi. Nàng cũng không hướng bạch trưởng lão chờ tinh linh thuyết minh kia kiếm đồ cung thức đến tột cùng là cái gì. Mà là trực tiếp như một cái người lãnh đạo giống nhau phân phối từng người công tác, bởi vì nàng biết, băng Nguyệt Lạc tuy rằng vĩnh viễn chỉ có 3 tuổi hài đồng chỉ số thông minh cùng thân thể, chính là hắn thật là toàn bộ tuyết tinh linh một quốc gia tương lai cùng hy vọng, nàng cũng không tưởng tinh linh quốc trưởng lão lo lắng quá nhiều. Tinh linh quốc trúng trưởng lão còn sừng sốt sừng sốt túc tại chỗ, chỉ một thoáng mọi người đều không có nói chuyện, một mảnh yên tĩnh, mà không bao lâu lúc sau, cái thứ nhất đánh vỡ trầm tịch lại là huyết nhi. A. ách huyết nhi đột nhiên bắt lấy thiên huyết dạ tay trái cánh tay ngón tay thon dài phảng phất hận không thể hãm sâu thiên huyết dạ ra thịt trong vòng giống nhau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ bên trong có nói không rõ cảm xúc thiên huyết dạ bị huyết nhi kia đột nhiên mạnh thêm lực đạo véo đắc thủ cánh tay sinh đau làm đến nàng kinh ngạc quay đầu lại không phải trên tay đau đớn mà là huyết nhi trên tay lực đạo phải biết rằng chính mình làn da cùng gân cốt chính là trải qua điệu tâm dung nham huyền ngai trước phòng nhỏ hàn đàm luân phiên long tiên thụ tôi thể quá Hơn nữa ở trải qua minh sát huyết mạch truyền thừa lúc sau, thân thể năng lực càng là cường hạn đến có thể cùng viên khôn kia thánh vương cấp bậc ma thú đánh đồng. Hiện tại huyết nhi là lúc nhẹ nhàng nắm chặt, tự nhiên liền có thể làm chính mình cảm giác được đau đớn, lập tức thiên huyết giả như mày hỏi, huyết nhi, ngươi khôi phục huyết lực. Vẫn là ngươi đã khôi phục ký ức. Hiện tại nàng chỉ có thể có này một cái suy đoán, bằng không nàng cũng không có cái khác lý do có thể thuyết minh. vì sao huyết nhi lực đạo cư nhiên có thể cho đến có thánh vương cấp bậc ma thú mạnh mẽ thân thể thân thể cảm thấy đau đớn này trong nháy mắt thiên huyết giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết nhi biểu tình không buông tha nàng mỗi một ánh mắt ngáy mắt huyết nhi ở thiên huyết giả đột nhiên mở miệng nói xuất khẩu sau sửng sốt nửa giây ngay sau đó nàng đột nhiên gật đầu lại lắc đầu sau đó hiết hầu trung rất muốn bài trừ thanh âm phương hướng thiên huyết giả thuyết minh chính là nàng như cũ chỉ có thể phát ra hê hê a a thanh âm ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì Tay buông ra thiên huyết dạ, sau đó bắt đầu chỉ vào bạch trưởng lao đám người khoa tay múa chân lên, ngoài miệng cũng ở không ngừng ở không tiếng động nói. Thiên huyết dạ nhìn huyết nhi không thể hiểu được khoa tay múa chân, nửa ngày cũng không thấy nảy mầm đầu, vẫn là bỏ trên mặt đất bảo bảo lười biếng mở nửa mị hai mắt mở miệng nói, nàng ý tứ là nói, nàng không nghĩ muốn cùng này đó tiểu lão đầu ở bên nhau, tưởng cùng ngươi cùng nhau rời đi, nàng hiện tại huyến lực khôi phục, chính là chính mình bảo hộ chính mình. Bất quá nàng vẫn là nghị không ra nàng chính mình là ai. Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn nhìn trên mặt đất lười nhác hắc bạch phi đoàn, lại nhìn nhìn huyết nhi ở bảo bảo cho nàng giải thích qua đi gật đầu như đảo tỏi bộ dáng không khỏi quay đầu hỏi bảo bảo nói, ngươi xem hiểu nàng khoa tay múa chân cái gì. Xem không hiểu. Bảo bảo khóc khóc một hồi lời nói, thiên huyết dạ không khỏi sửng sốt tiếp tục nói, vậy ngươi như thế nào biết nàng nói cái gì. Xem nàng ngôi, nàng tuy rằng phát không ra thanh âm, chính là từ nàng môi lúc đóng lúc mở ta có thể biết nàng nói cái gì nga thiên huyết dạ nghe xong bảo bảo sau khi trả lời khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười không nghĩ tới bảo bảo cư nhiên có thể xem hiểu môi ngữ kia về sau hắn tác dụng nhưng lớn bảo bảo nhìn thiên huyết dạ khoe miệng kia mặt biểu tình không khỏi thầm hô một tiếng không ổn ngay sau đó buông ra trong lòng ngực đương ôm gối ôm yên yên đứng lên nói ta cũng chỉ xem hiểu một chút mà thôi vừa vận trùng hợp nàng hôm nay theo như lời ta đều xem đã hiểu có việc đừng tìm ta bảo bảo nói mới vừa vừa ra khỏi miệng thiên huyết dạ phía sau chúng ma thú đều phá lên cười đảo mắt thiên huyết dạ nhìn về phía huyết nhi phương hướng nói huyết nhi làm ngươi lưu lại nơi này là vì ngươi an toàn suy nghĩ ngươi xác định ngươi có thể đi theo chúng ta hơn nữa bảo vệ tốt chính mình á huyết nhi vừa nghe thiên huyết dạ thỏa hiệp khẩu khí tức khắc hưng phấn nhảy dựng lên ôm chặt thiên huyết dạ ôm nàng cổ khanh khách cười cái không ngừng thiên huyết dạ nhìn nàng như vậy cao hứng bộ dáng cũng thuận thế ôm nàng Như vậy thiên chân thiện lương không có một tia làm bộ biểu tình, chính mình vừa mới như thế nào sẽ hoài nghi huyết nhi đâu. Phảng phất tự dễ cười lắc lắc đầu, duỗi tay ở huyết nhi trên lưng nhẹ nhàng gỗ đây là mẫu thân an ủi cổ vũ chính mình khi đều sẽ làm động tác, huyết nhi lúc này hẳn là cũng sẽ yêu cầu đi. Chúng thú nhìn ôm nhau thiên huyết dạ cùng huyết nhi, đều không có nói chuyện lẫn nhau bảo trì trầm mặc, thật lâu sau qua đi, thiên huyết dạ buông ra huyết nhi, hướng về bạch trưởng lao đám người gật gật đầu, chúng ta đi rồi. Bạch trưởng lao đối với thiên huyết giả gật gật đầu, từ trên tay nhận không gian chung lấy ra một bộ bản đồ nói, đây là xa đoạ thành Trấn đại khái bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ ta nơi này cũng không có, tới rồi nơi đó có thể trực tiếp xuyên qua liền tận lực trực tiếp xuyên qua, không cần cùng chấn trên người phát sinh xung đột, để tránh rước lấy không cần thiết phiền thoái, nhớ lấy. Thiên huyết giả đối với bạch trưởng lao gật gật đầu tiếp nhận bản đồ, quay đầu hướng về chúng thu ý bảo, vài người đồng thời phi thân đi ra ngoài, mà huyết nhi cũng chính như nàng chính mình theo như lời. Nàng hiện tại căn bản không cần thiên huyết Dạ mang theo nàng, nàng chính mình cũng có thể tự do đạp không mà đi, mọi người, trừ bỏ thiên huyết Dạ ở ngoài, đều chút nào không ngoại ý muốn nàng lúc này sở bày ra thực lực giống nhau. Căn cứ bạch trưởng lão cấp bản đồ, thiên huyết Dạ lăng không ngự kiếm ở hắc ma phía trên, nhìn phía dưới chậm rãi biến mất băng nguyên, dần dần hai điều lối rẽ xuất hiện ở mọi người trước mắt, một cái lối rẽ chăm dặm ở ngoài chính là rộng mở cực đại ông dẫn, mà một khác điều. thật là một cái nhỏ đến cơ hồ nhìn không tới đường hẹp quen co mặt trên mọc đầy không sai biệt lắm thành công nhân thân cao cỏ dại cơ hồ đem lộ bao phủ nếu không phải thiên huyết giả mấy người đã sớm biết nơi này có như vậy một cái lối tắt nếu không liền tính từ nơi này trải qua cũng không có khả năng sẽ phát hiện con đường này Viêm khôi nhíu mày nhìn nhìn phía trước kia hoang vu cỏ dại tay nhẹ nhàng nâng khởi tức khắc cực nóng phần diễm từ hắn trong thân thể hóa thành một cái hỏa liên bay ra đem kia con đường phía trên cỏ dại đốt cháy hầu như không còn thiên huyết dạ quay đầu đối với viêm khôi chấp chấp mắt lấy kỳ cảm tạ chính là nàng này một động tác lập tức làm đến viêm khôi ngăm đen khuôn mặt tuấn tú lửa đỏ một mảnh không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác giận cười nhìn nhìn như vậy thẹn thùng viêm khôi thiên huyết dạ hai mắt chuyên chú nhìn về phía đã xuất hiện ở trước mắt con vòng tiểu đạo ngay sau đó xoay người đối với viêm khôi đám người nói vào nơi đó vì khiến cho không cần thiết chú ý các ngươi tiên tiến phục ma nhẫn không gian bên trong đi thuận tiện cũng ở bên trong tìm cái chính mình địa bàn làm về sau cư trú mà đi viêm khôi chờ ma thú gật gật đầu ngay sau đó mấy người hóa thành vài đạo bóng dáng lóe vào thiên huyết dạ tay trái phía trên phục ma bên trong thiên huyết dạ vô vỗ tay nhìn nhìn bên cạnh dư lại huyết nhi đối với nàng khẽ cười cười ở huyết nhi có tiếp tục hưng phấn vui vẻ trong con người lôi kéo nàng bay nhanh hướng về kia tiểu đạo phía trước bay đi bang nguyên chi xâm cuốn liền đến nơi này tiếp theo cuốn, sa đọa thành trấn sửa chữa kiếm sư cấp bậc cùng linh sư đồng bộ bằng không không hảo phân chia cũng phiền thoái cứ như vậy kiếm linh quốc kiếm sư Kiếm phi cấp bậc là kiếm hoàng cấp bậc, không phải kiếm thánh, Hắc Hắc. Chương 13902 Huyết Tinh Tử Quán Đệ 140 Tiết Kim Giác Nhung Bò Cạp Thú, Lạc Má Nam Tử Đi thông xa đọa thành trấn đường nhỏ thượng, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại mọc thành cụm, đường nhỏ hai bên che trời đại thụ cơ hồ che đậy sở hữu tầng trời thấp có thể phi hành lộ tuyến, trừ phi bay lên đại thụ nhất trên không, nếu không phi hành rất là khó khăn, chính là bay lên trời cao sẽ đưa tới không cần thiết chú ý. cho nên Thiên Huyết Dạ cùng Huyết Nhi hai người tiến vào nơi này sau, liền sửa vì đồ đệ đi bộ tiến. Ngẫu nhiên có mấy cái tẩu thú loài chim bay xuyên qua với tiểu đạo bên trong rừng cây, dã thú kia phát ra ánh ánh quang mang hai mắt, lóe quỷ dị quang mang. Huyết Nhi sợ hai cảnh giác nhìn bốn phía, bắt lấy Thiên Huyết Dạ tay càng là càng ngày càng gấp, thân mình cũng toàn bộ chặt chẽ dán ở Thiên Huyết Dạ trên người. ô trong rừng đột nhiên một tiếng dã lang chu lên tiếng vang lên, Huyết Nhi càng là sợ tới mức trong nháy mắt. đem tay phải đột nhiên chế trụ thiên huyết giả hưu eo eo vào chỗ thân mình đột nhiên uốn lượng đầu nháy mắt rửa tiến thiên huyết giả vai sợ hãi đến không dám lộ ra đầu tới đối với huyết nhi này đột như lên hành vi thiên huyết dạ thân mình nháy mắt căng chặt nàng vốn là không phải thực thói quen có người ở chính mình không có cho phép dưới tình huống rửa vào chính mình như vậy gần đặc biệt là ôm chính mình eo eo là chính mình mẫn cảm nhất cũng là yếu ớt nhất bộ phận đây cũng là ở truyền thừa lúc sau thân thể kiên cường dẻo dai độ toàn bộ tăng lên đồng thời chính mình mới biết được Thân thể của mình khắp nơi cơ hồ có thể nói là tường đồng vách sát, bình thường vật lý công kích căn bản sẽ không đối chính mình chiếu thành bất luận cái gì thương tổn. Chính là bên phải eo ra chỗ, lại là chính mình tử huyệt, cũng là chính mình nhất trí mạng lực điểm. Ở truyền thừa huyết mạch chi lực cường hóa cải thiện thân thể đồng thời, chính mình cũng đồng thời có một cái trí mạng tử huyệt mệnh môn. Huyết nhi, không có việc gì, không có gì sợ quá, chính là chút bình thường dã thú mà thôi. Xào rượu đem huyết nhi khấu ở chính mình bên hông tay tế rớt Vì không cho huyết nhi đa tâm mà thương tâm, nhanh chóng sửa vì dùng tay nắm tay nàng. Sau đó hai người đổ bước về phía trước phương đi đến đem chính mình trí mạng nhược điểm yên tâm giao cho người khác trong tay. Đến nay thiên huyết dạ cũng còn không có đã làm như vậy sự. Tuy rằng hiện tại nàng tính cách so chi trước kia tối tâm rộng rãi rất nhiều. Chính là đối người căn bản nhất phòng bị tâm vẫn là không có thay đổi, liền tính. Người kia là lúc này nàng rất là tín nhiệm huyết nhi. Sắc trời lúc này đã dần tối. Thiên huyết dạ cùng huyết nhi hai người đi ở này không hề một tia ánh sáng tiểu đạo trung, sắc không có bất luận cái gì không tiện, hai người một cái có mạnh mẽ huyết yêu tộc huyết mạch, một cái là mất đi ký ức không biết chính mình thân phận huyết tộc người, các nàng hai mắt đều có trời sinh đêm coi công năng. Huyết nhi, ngươi huyễn lực là khi nào khôi phục? Huyễn lực khôi phục, ngươi vẫn là nghĩ không ra chính mình ở bị hay còn đạt bắt được trước, rốt cuộc là bởi vì cái gì nằm ở tử vong sơn cốc cửa cốc sao? Đi ở trong rừng đường nhỏ. thiên huyết dạ vì không cho huyết nhi sợ hãi tìm cái để tài hỏi huyết nhi mà huyết nhi ở nghe được nàng đột nhiên hỏi như vậy thời điểm cả người sửng sốt vài giây ngay sau đó nàng hai mắt chi gian lại lần nữa tràn đầy trong suốt chi sắc cảm đạm xuống dưới túi đầu lắc lắc thiên huyết dạ nhìn nàng dáng vẻ này thật sự cũng không đành lòng hỏi đi xuống lập tức càng là nắm thật chặt bắt lấy huyết nhi tay như là cho nàng lực lượng giống nhau an ủi nói không có việc gì ngươi nhớ không nổi ta sẽ không bước ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý đại ở bên cạnh ta Ta vĩnh viễn đều sẽ không đuổi ngươi đi." Thiên Huyết Dạ kỳ thật hiểu được huyết nhi trong lòng suy nghĩ, huyết nhi vẫn luôn sợ hãi chính mình sẽ vứt bỏ nàng, cho nên đối với nàng chính mình trước kia sự, nàng cũng theo bản năng không nghĩ muốn suy nghĩ khởi, bởi vì nàng sợ chính mình nhớ tới sau, chính là phải rời khỏi Thiên Huyết Dạ là lúc. Phần 106. Nghe xong Thiên Huyết Dạ nhẹ giọng lời nói, huyết nhi ngẩng lên nàng kia trương quá mức vũ mị mặt, mặt trên che kín nước mắt, đỏ như máu hai mắt gắt gao nhìn trầm chằm Thiên Huyết Dạ. Thiên Huyết Dạ cũng không né tránh, tùy ý nàng nhìn chính mình, trên mặt toàn là chân thành biểu tình, không hề một tia làm bộ. Ô à. Huyết Nhi nhìn Thiên Huyết Dạ tinh xảo tuấn tiếu mặt, ngay sau đó nàng đột nhiên tránh thoát Thiên Huyết Dạ lôi kéo tay nàng, lập tức toàn bộ hướng về Thiên Huyết Dạ nhào tới, đem Thiên Huyết Dạ ôm vào trong lòng ngực, bởi vì Thiên Huyết Dạ so nàng lùn một cái đầu, lúc này các nàng hai cái trạng hướng cũng có vẻ quá dị, một cái một thân bạch di tuấn giật tiểu công tử, bị một cái năm vừa mới hai vũ mỹ nữ tử ôm vào trong ngực. như vậy tình cảnh khó tránh khỏi làm người có mặt khác ảo tưởng thiên huyết dạ bị huyết nhi ôm thật chặt nàng toàn bộ đầu bị huyết nhi gắt gao kéo vào nàng lòng dạ tức khắc gian thiên huyết dạ chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt không thông thuận liền tính chính mình cũng là nữ hài tử chính là như vậy hình ảnh nếu như bị người khác thấy được này cũng quá quả nhiên thiên huyết dạ còn không có đẩy ra huyết nhi ngay sau đó một tiếng hài hước thanh em đột nhiên tại đây hoang vu trong rừng vang lên nha tiểu huynh đệ nổi tiếng chạy nơi này tới rồi Ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Cũng không sợ ngươi vị này tỉ tỉ bị người cấp trực tiếp đoạt đi. Thanh âm vang lên trước tiên, thiên huyết dạ nháy mắt liền một tay đem huyết nhi đẩy ra cũng kéo đến phía sau, hai mắt cảnh giới nhìn về phía tư phương, vị nào bằng hữu tại đây, ra tới hiện thân vừa thấy như thế nào. Thiên huyết dạ ra vẻ chấn định nói chuyện đồng thời, không tay phải đã bắt đầu ở sau lưng chứa đầy huyết lực, đỏ như máu hồn liên bất chi bất giác xuất hiện ở nàng phía sau tay phải chung. Người này cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chính mình trung quanh, hơn nữa chính mình cư nhiên ở hắn không ra tiếng trước, căn bản không có nhận thấy được hắn bất luận cái gì hướng đi. Phải biết rằng chính mình lúc này thực lực, chính là đã tiếp cận linh sĩ cựu tinh đỉnh, có thể tự do xuất hiện ở chính mình trung quanh lại còn có không bị chính mình sở phát hiện, kia chỉ có so với chính mình dai đường càng cao người, linh vương cứng giả, thậm chí càng sâu. Ha ha ha, thiểu huynh đệ hiện tại bắt đầu khẩn trương lạc. con tuổi nhỏ bên người cư nhiên liền có như vậy mỹ nhân, nếu không cùng đại ca chia sẻ chia sẻ." Kia hơi mang vài phần trêu đùa ngả ngớn thanh âm lại lần nữa vang lên, chính là người nọ như cũ không có hiện thân. Thiên huyết dạ thấy người nọ không muốn tự động hiện thân, lập tức nhắm hai mắt ngưng thần bế khí, ngay sau đó nàng hai mắt đột nhiên mở, kia không hề một tia ánh sáng trong rừng, nàng hai mắt phát ra quỷ dị thị huyết màu đỏ, một tiếng kinh dị thanh âm vang lên đồng thời, nàng trong tay hồn liên đã đối với cái kia phương hướng bay nhanh công kích mà đi. Phanh hồn liên toàn bộ xuyên thủng nó đi qua sở hữu đại thụ, ở thiên huyết dạ linh hoạt thao túng chung, nó liền giống như một cái xuyên qua ở trong rừng cự mãng giống nhau, không kiêng nể gì quét ngang hết thảy. Ha ha ha, thiểu huynh đệ như thế nào đột nhiên liền động thủ? Chẳng lẽ là không muốn cùng ta chia sẻ? Ở thiên huyết dạ hồn liên của ngoanh manh chịu hạ, theo tiếng ngã xuống loạn trong rừng cây, một cái màu trắng quang điểm cùng một đạo màu đen bóng dáng từ giữa chạy trốn ra tới, hai ba cái thả người. kia nói màu đen bóng dáng cũng đã đi tới gần đây thiên huyết dạ bên cạnh một cây đại thụ phía trên mà kia màu trắng quang điểm tắt dừng lại ở dưới tàng cây thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vung lên đinh linh linh hồn liên thu hồi thanh âm ở trong rừng cây dễ nghe vang lên híp mắt nhìn trước mắt kia phát ra bạch quang đồ vật thiên huyết dạ sắc mặt nháy mắt đọc lại hồn liên cũng tại hạ một khắc chắn chính mình trước người mà bắt lấy huyết nhi tay trái cũng không khỏi nắm thật chặt huyễn linh thực thể hóa linh hoàng cường giả kinh dị thanh âm từ thiên huyết dạ trong miệng phát ra Trước mắt này toàn thân lông sù sù phát ra màu trắng ánh huỳnh quang tiểu thú, giữa trán trường một quả kim sắc một sừng, miệng hơi tiêm, hai viên nho nhỏ răng nanh hơi hơi sung ra, đen bóng trong mắt lóe ngập nước đáng thương chi sắc, ánh mắt vô tội nhìn thiên huyết dạ hai người. Lúc này nó hai chân cách mặt đất mà chạm, trước chân đặt ở trước ngực, giữa lưng vào thô to thân cây phía trên, kia chọc người luyến ái đáng yêu bộ dáng, bất luận cái gì nữ tử nhìn đến sau đều sẽ muốn tiến lên sờ sờ. Quả nhiên, huyết nhi nhìn đến kia đáng yêu tiểu thú vốn dĩ sợ hãi nàng từ thiên huyết dạ sau lưng nhô đầu ra tay còn chuẩn bị ruôi hướng kia chỉ màu trắng đáng yêu rất thú lại bị thiên huyết dạ bắt lấy quát bảo ngưng lại nàng đây là vương giai kim giác nhung bò cạp thú ngươi đừng bị nó kia đơn thuần vô hại bộ dáng cấp lửa thiên huyết dạ sắc mặt lạnh băng ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ trạc cây phía trên một cái tục dâu quai nón trung niên nam tử ngồi ở phía trên ánh mắt chính hài hước nhìn thiên huyết dạ phương hướng huyết nhi nghi hoặc ở thiên huyết dạ sử lực hạ rút về tay ngay sau đó kia nguyên bản nhu nhược đáng thương bộ dáng màu trắng rất thú môi răng mở ra mặt lộ vẻ hung tướng nguyên bản hai viên đáng yêu răng nhanh trong nháy mắt dài ra mà ra sắc bén răng nhanh giống một phen thủy thủ giống nhau phát ra hàn quang mà đương nó kia dán đại thụ thân mình chi lên hơi đi hướng phía trước khi một cây màu đen thật dài bò cặp đôi từ nó thân thể phía sau lộ ra tới biến thành màu đen gai nhọn phía trên phiếm kịch độc quan mang đương huyết nhi tận mắt nhìn thấy đến kia nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu tuyết trắng lông tơ rất thú đột nhiên biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng là lúc nàng sát mặt trong nháy mắt tái nhợt, tránh ở thiên huyết dạo phía sau, phảng phất hoàn toàn quên mất nàng hiện tại là đã khôi phục huyết lực, có chống đỡ năng lực người giống nhau. Nha, tiểu huynh đệ hảo ánh mắt ta, rất ít người có thể nhận ra Hàn Nha chân thật diện mạo, xem ra chúng ta thật đúng là có chút duyên phận. kia đầy mặt dâu quay nón trung niên nam tử khoe miệng gợi lên một mặt hứng thú tươi cười, nhẹ nhàng một cái xoay người, người đã từ trên cây xuống dưới, đứng ở kia kim giác nhung bỏ cả bên người. vị này đại ca tiểu đệ cùng gia tỷ trên đường đi qua nơi đây vừa rồi nhiều có mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi thiên huyết dạ nhìn trước mắt diện mạo bình thường người mặc thanh quái áo ngắn lạc má nam tử hắn mắt gian tuy có hài hước chi sắc chính là ánh mắt chi gian lại hoàn toàn vô tâm cùng chính mình ham chiến nàng mới thu hồi trong tay hồn liên ôn quyền đối với kia nam tử nói kia nam tử mọc đầy vết chai tay ở kia kim giác nhung bỏ cạp đỉnh đầu phía trên nhẹ nhàng vớt ve mà kia nguyên bản đối với thiên huyết dạ hai người còn mặt lộ vẻ hung tướng kim giác nhung bỏ cạp Lúc này lại giống như đáng yêu tiểu thú giống nhau, thưởng thụ lạc má đại hán bước ve, nheo lại hai mắt, còn phát ra ô ô đáng yêu tiếng tê ừ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật can đảm thức, ngươi sẽ không sợ ta thật là kia dâm tặc, mục tiêu là ngươi phía sau, cái gọi là tỷ tỷ, Lạc má nam tử cười to ba tiếng, vuốt tiểu thú tay cũng thu hồi, ma sa hắn kia cầm phía dưới hắc ngành dâu. Ánh mắt, đại ca trong ánh mắt của ngươi trừ bỏ hài hước ở ngoài, không hề dục niệm chi sắc, người ánh mắt sẽ không gặp người. Thiên huyết dạo biết trước mắt nam tử sâu không lương được, giai đường ít nhất cũng là ở linh hoàng cường giả phía trên, lúc này thân thể hắn phía trên không có lộ ra chút nào hơi thở, chính mình căn bản không thể nào phán đoán, chỉ có thể thật cẩn thận ứng phó. Đệ 141 Tiết huyết tinh tử quán Tuy rằng linh hoàng cường giả, đối với chính mình tới nói cũng không phải cái gì rất khó đối phó hạng người, chỉ cần triệu hồi ra tả diệt hoặc là viên khôn ra tới liền có thể thu phục, chính là chính mình tới nơi này không phải vì rút dây động rừng gây chuyện thị phi. Có thể miễn một chuyện, tắc thiếu một chuyện. Ha ha ha, tiểu huynh đệ ngươi tính tình này ta thích, đủ trực tiếp, đủ sảng khoái, nhưng có hứng thú cùng ta kết bạn đồng hành a? Tiệu dâu quay nón trung niên nam tử sang sảng tiếng cười tức khắc ở toàn bộ trong rừng rậm khuyết tán mở ra, hồi âm thật lâu mới tiêu tán. Vui đến cực điểm. Thiên huyết dạ đối với dâu quay nón trung niên nam tử ôm ôm quyền đầu, sau đó xoay người nhìn nhìn huyết nhi, cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt. Thỉnh. Trung niên nam tử ra vẻ thân sĩ, Cấp thiên huyết giả không còn lưng, ý bảo thiên huyết giả đi trước, mà thiên huyết giả tắc lắc lắc đầu, cùng trung niên nam tử giống nhau vươn tay nói, đại ca tại thượng, đương nhiên là đại ca trước hết mời. a ha ha ha, ngươi này tiểu huynh đệ nhưng thật ra thú vị vô cùng. Dâu quai nón trung niên nam nhân lắc lắc ống tay háo xoay người, cũng không hề ngượng ngủng, trước một bước hướng về phía trước đi rồi đi. Thiên huyết giả khỏe miệng cũng treo lên một tiếc cười, vươn tay trái hướng huyết nhi nói, đi thôi. Cứ như vậy, đen nhánh trong rừng trên đường nhỏ Vài ánh bạch quang lập lòe ở phía trước, tên kia gọi Hàn Nha Kim giác Nhung bỏ cạp ở phía trước dẫn đường, theo sau vị kia dâu quay nón trung niên nam nhân, Thiên huyết giả nắm huyết nhi ở hắn phía sau vài bước, không nhanh không chậm đi theo. Tuy nói nàng cũng không cảm thấy này trung niên nam tử đối chính mình hai người có gì gây rối ý đồ, rốt cuộc hướng hắn như vậy cứng, giả, nếu đối chính mình có gì giáp tâm, trực tiếp ra tay có thể, cũng không cần cùng chính mình chu toàn lâu như vậy. Chính là này dù sao cũng là bên ngoài, phòng người chi tâm không thể vô. cho nên nàng đi theo trung niên nam tử phía sau vài bước, không xa cũng không gần. Không xa, cái này khoảng cách vừa vặn ba bước có thừa, sẽ không làm người cảm thấy cố tình xa cách, đối với đối phương không tín nhiệm không có lễ phép, không gần, nếu kia trung niên nam tử vào lúc này đột nhiên phát động công kích, như vậy cái này khoảng cách cũng có thể cho chính mình cũng đủ phản ứng cùng ứng đối cơ hội. Tiểu huynh đệ người ở nơi nào? Sắp sửa hướng đi nơi nào? Hồi lâu an tĩnh cuối cùng ở trung niên nam tử mở miệng hạ đánh vỡ. thiên huyết dạ đầu tiên là sửng sốt sửng suốt, ngay sau đó mở miệng nói tiểu đệ ngoại thiên thành nhân sĩ mang theo gia tỷ muốn đi kiếm linh quốc tìm thân thích nga đi kiếm linh quốc có kia rộng mở an toàn con đạo tiểu huynh đệ vì sao sẽ lựa chọn này nguy hiểm tứ phía đường hẹp quanh co trung niên nam tử như cũ không có quay đầu lại phản phất chỉ là cố ý vô tình nói lên lại những câu chọc chúng yếu hại À, ở tại kiếm linh quốc thân thích có sinh mệnh nguy hiểm tiểu đệ cùng gia tỷ cần nhanh chóng chạy tới nơi đó thấy hắn một mặt nếu không liền tới không kịp, vừa vặn ngẫu nhiên từ người khác trong miệng biết được nơi này có một cái gần nói có thể trước thời gian 20 ngày tới kiếm linh quốc tiểu đệ lược có phòng thân thủ đoạn, cho nên mới bất đắc dĩ mạo hiểm mang theo ra tỉ từ nơi này trải qua. thiên huyết dạ ở trung niên nam tử nói âm rơi xuống khi đôi mắt hơi hơi nhíu lại lộ ra một cổ nói không do ý cười, ngoài miệng thông dong tự đắc trả lời nói chút nào không vì lúc này lời nói dối hoảng loạn cảm thấy không ổn, chính mình nói cũng là thật, tự nhiên ở kiếm linh quốc xác thật tình huống khẩn cấp. chờ chính mình đi con đường này cũng xác thật là bạch trưởng lão nói cho chính mình chính mình mới biết được tuy rằng nói thật nói dối khác nhau rất lớn nhưng là thực chất vẫn là không có gì khác biệt ha ha tiểu huynh đệ ngươi này ngẫu nhiên biết được tin tức thật đúng là xảo a phải biết rằng con đường này ít nhất có một trăm nhiều năm không có người đặt chân quá tiểu huynh đệ ngươi chính là này một trăm năm qua đầu một người a trung niên nam tử lúc này nói làm đến thiên huyết dạ như mày nay trung niên nam tử nhìn như vô tình Chính là hiện tại hắn nói chung có chuyện đến chính mình có một loại thực không thoải mái cảm giác, cảm giác hắn dường như ở chất vấn chính mình giống nhau. Ha ha, đại ca không cũng cùng tiểu đệ giống nhau sao? Tiểu đệ cũng đều không phải là đệ nhất nhân A lập tức nàng cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, mỉm cười đáp lời đến. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là thú vị được ngay A trung niên nam tử cười to ba tiếng, liền phất tay háo tiếp tục về phía trước đi đến, trong lúc thiên huyết dạ cùng hắn đều bảo trì trầm mặc. đi rồi không sai biệt lắm hơn phân nửa đêm thiên đã hơi hơi tỏa sáng đường nhỏ hai bên cây cối cũng càng ngày càng ít cuối cùng cho đến biến mất không thấy nguyên bản hẹp hòi đường nhỏ biến thành rộng lớn đại đạo phía trước sột sột soạt soạt, soạt có thể thấy tọa lạc từng tòa thôn xóm kia hẳn là chính là sa đoạn thành trấn thiên huyết dạ nhìn phía trước thành trấn ở trong lòng nói mà kia phía trước dâu quai nón trung niên nam tử ở nhìn đến thôn xóm xuất hiện là lúc khỏe miệng hiện lên một kia không do ý cười xa đoạn thành trấn đã muốn chạy tới thành trấn trước Thiên Huyết Dạ độc trấn nhỏ cây cột bên cạnh một khối cổ xưa tấm bia đá phía trên có khắc tự, tấm bia đá bên cỏ dại mọc thành cụm, cơ hồ che dấu tấm bia đá, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện nơi này có một khối tấm bia đá. Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn nhìn này lại bình thường bất quá thành trấn, này chẳng lẽ thật là kia mọi người trong miệng theo như lời như vậy đáng sợ xa đọa thành trấn. Tiểu huynh đệ, cùng đại ca cùng đi trấn trên tiểu quán phía trên ngồi xuống như thế nào? Dâu quay nón trung niên nam tử ở tiến vào thành trấn cửa khi đột nhiên xoay người đối với thiên huyết dạ nói mà chính nữ mày suy tư thiên huyết dạ bị hắn này đột nhiên mà tới mời làm cho cả kinh trên mặt có một tia kinh ngạc ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn nhìn kia thành trấn trung khói bếp nổi lên bốn phía phong úc lại nhìn nhìn huyết nhi mà huyết nhi như cũng là ôn nhu nhìn nàng phảng phất nàng làm bất luận cái gì quyết định nàng đều sẽ không phản đối giống nhau Hảo a tiểu lệ cũng đang có ý này thiên huyết dạ ôm tay đối với dâu quai nón trung niên nam tử trả lời Nàng đối này trong truyền thuyết thành trấn cũng xác thật có không nhỏ hứng thú, vừa vặn có người dẫn đường, đi xông vào một lần lại sẽ như thế nào. Làm một cái thỉnh thủ thế, dâu quay nón trung niên nam tử mỉm cười ở phía trước dẫn đường, đi ở chấn nhỏ phiến đá xanh phô thành trên đường, huyết nhi gắt gao ôm thiên huyết dạ cánh tay, cảnh giới sợ hãi nhìn khắp nơi phòng ố cửa. Phiến đá xanh hai bên đường phòng ố cửa, đứng ở đều là một ít sắc mặt không tốt người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đoàn người. chính là bọn họ không biết vì sao đều không có tiến lên, chỉ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bất thiện nhìn thiên huyết dạ đám người, có ở cửa ma năm thước lớn lên đại đao, trên mặt che kín đao xẻo, có đến người tắc nụ cười râm đãng nhìn thiên huyết dạ bên người huyết nhi. Phần 107. Hơi nhăn lại thanh tú mi, thiên huyết dạ đem huyết nhi hướng chính mình bên người nắm thật chặt, nàng có thể cảm giác được bên người huyết nhi trên người truyền đến run rẩy, phảng phất ở sợ hãi cái gì giống nhau, làm đến nàng không khỏi nhẹ giọng an ủi nói, "Không có việc gì." Có ta ở đây. Huyết nhi ở thiên huyết giả nói nhỏ trong tiếng, căng chặt cơ bắp mới chậm rãi thả lỏng, chính là nàng như cũ gắt gao rửa vào thiên huyết giả, nửa bước khoảng cách đều không muốn rời đi. Dần dần mà, dâu quai nón trung niên nam nhân đem thiên huyết giả hai người đưa tới một cái màu xám đá phiến xây thành trước phòng nhỏ, phòng nhỏ phía trên không biết sử dụng loại nào xương cốt làm thành chiêu bài, hồng như máu chữ viết tàn ngược đến rơi ở mặt trên, bốn cái chữ to lộ ra một cổ lạnh lạnh hạt khí, ở chiêu bài hai sườn. cùng loại người cốt đồ vật làm trang trí treo ở phía trên theo gió nhẹ thổi qua đông đưa huyết tinh tiểu quán thiên huyết dạ hơi hơi đem mặt trên tự nhỉ non ra tiếng nhìn nhìn đứng ở chính mình phía bên phải hơi phía trước trung niên nam tử hắn quay đầu lại nhìn nhìn thiên huyết dạ cười cười đẩy ra khép hở môn đi vào theo trung niên nam tử phía sau tiến vào tiểu quán nội ánh vào mi mắt chính là sồ sồ soạt soạt một chất bàn ghế ở tiểu quán khắp nơi có rất rất nhiều bất thiện ánh mắt ở thiên huyết dạ mang theo huyết nhi tiến vào là lúc phóng ra hướng các nàng Dục Hắc Lão đại ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới tiểu đệ nơi này a? Muốn uống điểm cái gì? Vẫn là bộ dáng cũ. Ở trước quầy phương đường lịch tiểu nhị nhìn đến trung niên nam tử tiến vào sau, nhiệt tình tiếp đón, đường hắn ánh mắt rơi xuống thiên huyết dạ cùng huyết nhi hai người trên người là lúc lộ ra một cổ tìm tòi nghiên cứu, chính là ngay sau đó trên mặt hắn nghi hoặc biểu tình ẩn nấp không thấy, cười nịnh nhìn ngồi vào trước quầy trung niên nam tử kia bị khách sạn tiểu nhị gọi là Hắc Lão đại dâu quay nón trung niên nam tử trả lời nói. Ta còn là lao bộ dáng. Tiểu huynh đệ muốn uống cái gì? Nơi này rượu cũng không tệ lắm. Trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía ở hắn bên người khoảng cách một cái ghế dựa địa phương ngồi xuống thiên huyết dạ hỏi. Không biết hắc đại ca có gì để cử? Tiểu đệ chưa bao giờ tập rượu quá, cho nên đối rượu cũng không phải thực hiểu biết. Thiên huyết dạ đối với bị tiệm rượu tiểu nhị gọi là hắc lao đại trung niên nam tử nói, nguyên lai like người này họ hắc. Nga! Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cư nhiên chưa bao giờ tập quá rượu. Nay thật đúng là khó được đâu, ha ha ha theo Hắc lao đại nói âm rơi xuống, ở tiểu quán trong vòng người đều buộc phát ra một trận cười to tiếng động, phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Phó nhị, ngươi này tiểu quán có gì thích hợp này tiểu huynh đệ cùng hắn tỉ tỉ rượu, cho bọn hắn thử xem đi Hắc lao đại đỉnh chỉ cười to tiếng động, tiếp nhận tên kêu kêu phó nhị điếm tiểu nhị đưa qua một lọ dùng màu trắng ngọc thạch làm thành tiểu bầu rượu, biên tử giữa nơi nơi màu xanh biết rượu biên nói. Nga! để cử sao Vị công tử này lần đầu tiên uống rượu, như thế nào có thể không nếm thử một chút chúng ta tiểu quán chiêu bài đâu. Không bằng liền tới một lý huyết tinh hiến tế như thế nào. Tiêu phó nhị vừa thốt lên xong, hát lao đại trong mắt hiện lên một tia hài hước, ngay sau đó tiếp tục nhấm nháp chính mình chén rượu bên trong rượu. Tiểu quán trong vòng ngồi người ánh mắt chi gian cũng hàm chứa cười, phảng phất đều phải nhìn cái gì trò hay giống nhau. Ám dạ bị tra tấn thảm, cũng liền mấy ngày nay đi, quá hai ngày đổi mới liền bình thường, hôm nay đổi mới ở viết. trước mắt chiếm hố trạng thái ta liều mạng chương một trăm huyết nhi bảo đi tướng mạo săn có đệ 143 tiết huyết tinh hiến tế huyết tinh hiến tế thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày tên này là rượu sao như thế nào nghe tới như vậy quái gì hơn nữa này rượu tên vừa nghe liền không phải cái gì hảo nhân vật nghĩ đến đây thiên huyết dạ nhướng mày nhìn về phía kia lúc này chính lấy ra một cái thủy tinh tài chất cái chai phó nhị phó nhị phảng phất cũng cảm giác được thiên huyết giả nhìn chăm chú ngẩng đầu hướng về phía Thiên Huyết Dạ ý vị không rõ cười cười, sau đó tiếp tục trong tay động tác. Chỉ thấy Phó Nhị đem trong tay thủy tinh bình phóng tới trên bàn lúc sau, từ phía sau phóng rượu ngăn tủ chung lấy ra một vại thoạt nhìn phủ đầy bùi đã lâu rượu lâu năm, Thiên Huyết Dạ không hiểu rượu, cũng không biết kia đến tuột cùng ra sao niên đại, cái gì chủng loại rượu, chỉ là từ kia cổ xưa vỏ rượu tới xem, này rượu niên đại cũng tuyệt đối không thấp, mà nàng cũng sẽ không lốc đến cho rằng đây là cái gì rượu tính thích hợp chính mình, cái này mới nếm thử rượu người rượu. ngồi ở thiên huyết dạ bên người huyết nhi tựa hồ cũng cảm giác được không khí không thích hợp không khỏi lôi kéo một chút thiên huyết dạ góc áo thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía nàng lắc đầu ý bảo không có việc gì huyết nhi nhìn thiên huyết dạ không hề gợn sóng an tĩnh con người mới an tĩnh lại lần nữa ngồi trở lại vị trí phía trên thiên huyết dạ đem ánh mắt rời về phó nhị nơi đó chỉ thấy hắn đã mở ra vỏ rượu phong khẩu tức khắc một cổ tanh nị vô cùng hương vị bạn một cổ mùi rượu thơm nồng từ giữa truyền đến mà người được tiêu huyết tinh chi khí thiên huyết dạ chỉ là nhíu như mày, ở nàng bên cạnh huyết nhi lại nháy mắt toàn thân căng thẳng, kia trải qua thiên huyết dạ thế nàng che giấu quá ánh mắt bắt đầu biến ảo vô thường, trong chốc lát hồng quang hiện lên, một hồi khôi phục che giấu quá thân sắc. Mọi người tinh lực đều đặt ở kia phó xỉ cột hẻn thượng rượu ngon, căn bản không có người chú ý tới huyết nhi dị thường, thiên huyết dạ theo bản năng cảm giác được bên cạnh huyết nhi có chút không quá thích hợp, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn nàng lại bình tĩnh sắc mặt không khỏi nghi hoặc hỏi, "Huyết nhi" ngươi không sao chứ á huyết nhi nhìn chằm chằm kia vào rượu ánh mắt bị thiên huyết giả kéo lại nàng ít hầu chúng phát ra một cái âm tiết sau đó đối với thiên huyết giả mỹ diễm cười cười lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì thiên huyết giả mới đưa tin đem nghi đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới kia phó nhị trên tay phó nhị đem kia phủ đầy bụi vào rượu mở ra sau toàn bộ tiểu quán trong vòng liền tràn ngập một cổ huyết tinh nồng đậm chi khí mà này càng làm cho đến ở trong đại sảnh một ít người hưởng thụ nhắm hai mắt Phảng phất rất là say mê cùng loại này hương vị bên trong, có đến thậm chí đầu lươi liếm liếm chính mình trong tay mũi lao tiểu quán chung rất nhiều người phảng phất đều gấp không chờ nổi muốn nếm thử kia vỏ rượu chung rượu tư vị. Phó nhị nhìn đại gia kích động vạn phần biểu tình cười cười, chỉ thấy hắn vươn tay trái, tức khắc một cổ màu lam ngọn lửa từ hắn tay trái phía trên xích một tiếng bốc cháy lên, tức khắc tiểu quán trong vòng tràn ngập suốt cao, này lại chưa làm đến tiểu quán bên trong người bất mãn, ngược lại trong mắt nhiễm một mặt hư phấn. phó nhị tay phải ngay sau đó một cổ nhu hòa lại mạnh mẽ huyễn lực phát ra đem vỏ rượu toàn bộ chống rông nâng lên vỏ rượu sừng sững không trung bắt đầu chậm dài xoay trở lên cuối cùng phó nhị tay nhẹ nhàng lôi kéo chỉnh vỏ rượu cứ như vậy khuynh đảo mà xuống tức khắc đỏ như máu rượu từ giữa chút xuống mà xuống rơi vào phía rơi kia sớm đã chuẩn bị tốt thủy tinh cái chai chung đương rượu xúc đến thủy tinh bình bình cảnh là lúc phó nhị tay phải nhẹ nhàng vừa kéo vỏ rượu từ khuynh đảo trạng thái biến trở về nguyên trạng hắn tay ở lôi kéo đông vỏ rượu lạc thượng rượu đài phát ra trầm trọng chấn động tiếng động phó nhị tay phải huyễn lực nháy mắt ngưng tụ thành một cái xiên xích nhanh chóng đem khai phòng vỏ rượu phong hảo phanh tay đột nhiên một phách cái bàn, kia thủy tinh bình hách mà bay lên trời huyền phù ở giữa không trùng ngay sau đó hắn kia tay trái phía trên tiêu đốt màu lam ngọn lửa bỗng nhiên đại thịnh trào dâng ra năm thước lớn lên viêm lãng đem kia thủy tinh bình toàn bộ vây quanh chỉ một thoáng phòng trong mùi rượu càng ngày càng nồng đậm mà kia thủy tinh trong bình đỏ như máu rượu cũng bắt đầu quay cuồng mạo phao lên nhìn kia trong rượu không ngừng bốc hơi ra tới khí thể kia phó nhị vừa lòng cười hướng về tiểu quán trung nhân đạo hôm nay ai nguyện ý tới vì này mới tới tiểu huynh đệ hoàn thành cuối cùng hiến tế hoặc là vẫn là tiểu huynh đệ ngươi muốn chính mình tới phó nhị vừa nói sau trong đại sảnh tức khắc lang thanh ồn ào lên mọi người đều bắt đầu giơ nắm tay kêu gào chính là lại không có một người nguyện ý tiến lên hiến tế có ý tứ gì thiên huyết dạ nghe được kia phó nhị trong miệng nói Còn có tiểu quán mặt khác những cái đó dị thường hưng phấn người, quay đầu nhìn về phía đang ở phẩm rượu Hắc lão đại, mà kia Hắc lão đại nghe nói Thiên huyết dạ hỏi chuyện, cũng không quay đầu lại trả lời nàng, ngược lại là nhìn về phía kia phó hai đạo, "Ta tới." Ách, kia phó nhị cùng kia tiểu quán chung người, ở nghe được Hắc lão đại trong miệng nói ra không nhẹ không nặng hai chữ khi, đều kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau, phó nhị thật lâu không động tác, mà kia tiểu quán chúng mới vừa rồi còn hưng phấn kêu gào người. đều trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới không khí bắt đầu trở nên dị thường quỷ dị hắc lão đại thấy mọi người đều sửng sốt kia vẫn luôn cười nhạt phẩm rượu mặt nháy mắt lánh nạnh xuống dưới ta nói ta tới các ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao vẫn là lời nói của ta không được việc đương đương nhiên không phải chính là hắc lão đại ngươi xác định ngươi muốn kia phó nhị nghe được hắc lão đại thanh âm đã bắt đầu có một ít phập phồng biết hắn đã tức giận lập tức nguyên bản có chút cả lơ phất phơ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có quắp bất an lên Ân, Hắc lao đại đột nhiên đứng lên, thiên huyết dạ không thể hiểu được nhìn hắn, lại nhìn nhìn tiểu quán chung mọi người nhìn chính mình con người, kia trong đó có phấn hận, có hoán độc, còn có ghen ghét, không tồi, chính thức ghen ghét. Bọn họ như thế nào sẽ dùng ghen ghét ánh mắt nhìn chính mình? Thiên huyết dạ trong lòng nghi hoặc, nhìn đứng lên đem ống tay háo vén lên tới, lộ ra tinh thật cánh tay Hắc Lão đại nói, đại ca, đây là muốn làm cái gì? Nếu này rượu không có phương tiện, tiểu đệ không uống cũng thế. mặt khác tùy tiện uống một loại cũng có thể ngươi không cần ân tiểu huynh đệ ngươi không cần nhiều lự đại ca ta và ngươi vừa thấy hợp ý ngươi tính tình này ta cũng thích làm ngươi uống một hồi ta huyết lại như thế nào ha ha ha hắc lão đại cười to ba tiếng mà hắn nói ra tới sau thiên huyết dạ trên mặt rõ ràng có một cổ kinh ngạc huyết chẳng lẽ tên này vì huyết tinh hiến tế rượu là phải dùng người huyết tới hiến tế mới có thể hoàn thành kia phó nhị ánh mắt phức tạp nhìn nhìn thiên huyết dạng lại nhìn nhìn hắc lão đại Lão đại ngươi xác định là nhận vô nghĩa như vậy nhiều làm gì chạy nhanh hát lão đại trong mắt rõ ràng lộ ra một cổ không kiên nhẫn kia phó nhị nhìn đến hắn như vậy bộ dáng mới vươn tay phải tay phải phía trên xôi trào ngọn lửa cũng trong nháy mắt trào dâng mà ra ngưng tụ vì một phen truy thủ ánh mắt loé lóe phó nhị đem kia trùy thủ hướng kia hát lão đại cánh tay thượng một hoa cùng với một tiếng da thịt bị hỏa nhận hoa khai thanh âm hắc lão đại cực nóng máu tươi tức khắc từ thủ đoạn phía trên trào dâng mà ra Ngay sau đó, kia phó nhị đem kia tay trái phía trên tiêu đốt thủy tinh bình chuyển qua Hắc lão đại nhỏ giọt máu tươi dưới. Xích, xích. Xích theo Hắc lão đại máu tươi chảy vào thủy tinh bình, tức khắc một trận bàng bạc huyết sắc nhiệt khí từ thủy tinh trong bình trào dâng mà ra. Kia huyết sắc xương mù ở thủy tinh bình phía trên vẫn chưa hoa tản ra đi, mà là thật lâu đến dừng lại ở phía trên. Theo Hắc lão đại máu tươi càng ngày càng nhiều rót vào, kia thủy tinh trong bình đặc sệt rượu quay cuồng càng ngày càng lợi hại. "Lão đại, ngươi cầm máu đi, có thể Phó nhị rút về ở Hắc Lão Đại trên cổ tay hỏa nhận, ngược lại ngưng thần chuyên chú đến thủy tinh bình phía trên. Hắc Đại ca, ngươi không sao chứ? Này đến tột cùng là Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn về phía Hắc Lão Đại, mà lúc này mọi người đều không có chú ý. ở Thiên Huyết Dạ bên cạnh Huyết Nhi không có nắm lấy Thiên Huyết Dạ một cái tay khác, nắm tay nắm chặt, xương cốt đều trở nên trắng phát tím giống nhau, mà cái chán của nàng phía trên lúc này đã thấm đầy mặt hãn, hàm răng cũng thỉnh thoảng run run. dường như ở cực lực nhẫn mại thứ gì giống nhau không có việc gì quá trong chốc lát ngươi liền có thể nếm thử chúng ta này sa đọa thành chấn nhất cực phẩm rượu uống lên đối với ngươi có chỗ lợi ha ha, a đã lâu ta cũng đã lâu vô dụng chính mình máu tươi đi hiến tế qua hắc lão đại một bên dùng từ chính hắn quần áo phía trên xe xuống tới một cái bố đem miệng vết thương trói chặt một lần đối thiên huyết giả nói thiên huyết giả không biết bọn họ rốt cuộc là ở điều chế cái gì rượu này huyết tinh hiến tế cũng quá mức huyết tinh cứ nhiên dùng người máu tươi tới điều rượu sa đọa thành trấn không hổ là sa đọa thành trấn mà kia phó nhị đương hắn nhìn đến thủy tinh trong bình nguyên bản sền sệt chất lỏng ở màu lam ngọn lửa hân nướng theo huyết khí không ngừng trào ra hạ, tia thủy tinh trong bình chậm rãi trở nên thanh triệt chất lỏng khoe miệng cũng gợi lên một nụ cười ngay sau đó trên tay hắn thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên vừa thu lại kia lượn lờ ở thủy tinh bình phía trên huyết sắc xương mù dày đặc nháy mắt hóa thành một cái đầu lâu bộ dáng theo cái chai rơi xuống mặt bàn phía trên kia đầu lâu trạng xương mù mới chậm rãi tiêu tán khai đi hảo huyết tinh hiến tế kia phó nhị từ quậy rượu chung lấy ra ba cái trong suốt chén rượu bãi ở huyết nhi thiên huyết dạ cùng với hát lão đại trước mặt lại dùng một cái màu trắng hậu bố đem kia thủy tinh bình bao hảo đem kia màu đỏ nửa chất lỏng trong suốt ngã vào trong chén rượu ở phó nhị đem kia huyết tinh hiến tế ngã vào thủy tinh trong chén rượu khi ở tiểu quán trong vòng người trong mắt sôi nổi đều dâng lên một mạt tiện ghét chi sắc có đến thậm chí nuốt nước miếng nắm thật chặt trong tay đao Phảng Phất muốn tùy thời đều xông lên đi giống nhau, chính là lại thật lâu đều không có động tác. Thiên Huyết Dạ nhìn này trong chén rượu Phảng Phất bình thường màu đỏ nửa trong suốt chất lòng huyết tinh hiến tế, này rượu ngã vào trong chén rượu sau, thoạt nhìn không có một chút chỗ đặc biệt, ngay cả vừa mới phó nhị khai đàn kia một vại không biết là hợp chất lỏng rượu, rượu hương đều so này muốn nồng đậm gấp mấy trăm lần, mà lúc này này thủy tinh ly an mặc kiểu Trung Quốc rượu không hề bất luận cái gì hơi thở, liền một kia hương vị đều không có tràn ra. Phần 108 đây là huyết tinh hiến tế thiên huyết giả quay đầu nhìn nhìn hắc lão đại chỉ thấy hắc lão đại vừa mới liền tính thả như vậy nhiều máu trên mặt khởi sắc lại như cũ bất biến nếu không phải trên cổ tay kêu bao vây lấy mảnh vải ai cũng không tin hắn vừa mới thả hơn phân nửa ly huyết ra tới ân uống đi lần đầu tiên uống rượu là có thể uống đến huyết tinh hiến tế cũng coi như ngươi có lộc can lạc hắc lão đại biên hướng thiên huyết giả nói tay đã chuẩn bị cầm lấy thủy tinh cái ly mà liền ở hắn tay tiếp xúc đến thủy tinh cái ly kia một khắc. Kỳ dị một màn đã xảy ra. Thiên huyết dạ hai mắt không thể tin tưởng nhìn đồng thời, kia gợn sóng vô kinh diệu cũng bắt đầu nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đệ 144 Tiết huyết nhi bạo tẩu, tướng mạo săn có. Cực nóng bọt khí ở hắc lão đại tay tiếp xúc đến bình thân kia một khắc bắt đầu ở trong suốt thủy tinh trong chén rượu quay cuồng lên, một tia huyết khí theo bọt khí quần quận mà ra ở thủy tinh chén rượu phía trên hình thành một cái tiểu hào đầu lâu bộ dáng. Đầu lâu phía trên lượn lờ nhẹ nhẹ huyết khí. mà này đó huyết khí chậm rãi lan tràn quấn lấy hác lão đại nắm cái ly tay thiên huyết dạ nhìn này kỳ dị một màn trong mắt không khỏi trồi lên một mặt kinh ngạc chi xác đảo mắt nàng nhìn về phía chính mình trước người kia không hề động tĩnh cái ly nguyên lai like đây là huyết tinh hiến tế xem ra chính mình đối ngoại giới nhận thức thật đúng là quá ít đâu thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười tuy rằng truyền thừa minh sát huyết mạch cùng ký ức chính là vài thứ kia đều là bị minh sát giả thiết nhất định hạn chế ở chính mình đạt tới loại nào năng lực là lúc mới có thể hiểu biết ngang nhau năng lực có thể biết được đồ vật băng dung khôn liền càng không cần phải nói chỉ là còn sót lại hồn ấn có thể làm chính mình hiểu biết vốn là không nhiều lắm mà hắn trong trí nhớ giữ lại hoàn chỉnh nhiều nhất cũng chính là về huyền thiên tông sự tình vốn xong đi đối với ngươi sẽ có chỗ lợi cái ly vừa mới phóng tới bên miệng hát lão đại nhìn thiên huyết dạ bộ dáng không khỏi nói hắn lúc này biểu tình dị thường nghiêm túc mà kia phó nhị đảng nhân ở nhìn đến hát lão đại này phúc nghiêm túc biểu tình là lúc Đầu hướng chung mũi tên giống nhau nhớ tới cái gì, chẳng lẽ thiên lạc, hay là lão đại thật sự cho rằng trước mắt thiếu niên này sẽ là thiên huyết dạ vẫn chưa chú ý tới tiểu quán bên trong những người khác biểu tình, nàng hít sâu một hơi, tinh xảo tuấn mị trên mặt bình tĩnh không gợn sóng không có bất luận cái gì biểu tình, duỗi tay cầm lấy chén rượu, ở nàng cầm lấy chén rượu kia một khắc, nàng không có nhìn đến chính là, kia hát lão đại trong mắt hiện lên một tia quan mang, phảng phất ở chờ mong cái gì giống nhau, chính là bởi vì hắn che giấu đến quá nhanh căn bản không có người có thể phát hiện vẻ mặt của hắn. Cùng ngày huyết đêm nắm lấy kia chén rượu kia một khắc, cùng hắc lão đại đồng dạng hiện tượng xuất hiện ở trên người nàng, đã gặp qua một lần này kỳ dị hiện tượng, thiên huyết dạ vẫn là hơi có chút khiếp sợ. Đương trong tay rượu bởi vì chính mình đụng vào mà xuất hiện trước mắt như vậy cảnh tượng là lúc, thiên huyết dạ nguyên bản khiếp sợ biểu tình chậm rãi trở nên thoải mái, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, thì ra là thế. Không nghĩ tới này rượu cư nhiên sẽ bởi vì nhân thể như vậy mỏng manh độ ấm tiếp xúc mà sinh ra như vậy cảnh tượng, chắc không được kia phó nhị ở rượu hoàn thành là lúc. Ở thủy tinh trên thân bình bao vây một tầng thật dày ấm bướm bố, chính là vì dùng để ngăn cách độ ấm. Mà đương nhân thể tiếp xúc đến này chén rượu là lúc, rượu kinh lực mới có thể bởi vì độ ấm mà hoàn toàn phát huy ra tới. đem kia lượn lờ khủng bố đầu lâu giống chén rượu phóng đến trước mũi nhẹ nhàng nghe nghe, tức khắc một cổ gây mũi tinh nhị chi khí nhảy vào trong mũi. lúc này chính mình chẳng những không cảm thấy này hương vị ghê tởm ngược lại một cầu nguyên thủy xúc động ở trong lòng sôi trào ánh mắt quét về phía một bên đã bắt đầu phẩm vị hát lão đại xem vẻ mặt của hắn tựa hồ này rượu cũng không có tên của nó như vậy khủng bố lập tức chưa bao giờ uống qua rượu thiên huyết dạ đem chén rượu phóng đến bên miệng nhìn kia quay cuồng này chất lỏng nhắm mắt cắn răng phóng đến bên miệng toàn bộ một ngụm trực tiếp nuốt đi xuống huyết tinh chất lỏng ở tiến vào trong miệng kia một khắc thiên huyết dạ chỉ cảm thấy huyết tinh bá đạo hơi thở toàn bộ thổi quét chính mình toàn thân mãnh liệt phỏng cảm giác từ trong miệng theo chất lỏng chảy vào lan tràn đến niết hầu thậm chí tỉ vị bên trong Tiêu đáng sợ phỏng cảm giác đối với thiên huyết dạ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng phải biết rằng trên mặt đất tâm là lúc long tiên lá cây phao trà có thể so này đau đớn cảm giác nhiều gấp trăm lần có thừa để cho đến thiên huyết dạ cảm thấy khiếp sợ chính là tiêu tanh mặn nóng rực rượu tự nhiên làm đến chính mình thân thể trong vòng một loại nguyên thủy xúc động phảng phất muốn bùng nổ giống nhau toàn thân huyết mạch cấp tốc lưu động, hương phấn nước số tràn ngập toàn thân. Ha ha ha, phó nhị, ngươi đề nghị cấp này tiểu quỷ uống máu tanh hiến tế quả thực chính là lãng phí, vẫn là hắc lão đại máu hiến tế. Ngươi xem hắn kia phó bất thức bộ dáng, đầy mặt đều đã đỏ bừng lên, còn có hắn kia tỷ tỷ chỉ là một chén rượu, liền sợ tới mức nàng toàn thân đều ở phát run. Kia vẫn luôn cầm liếm đại đao, nhuyi đao đao xẻo đại hán, nhìn thiên huyết giả ở uống xong kia huyết tinh hiến tế lúc sau. Toàn thân không thể nhúc nhích giống nhau sững sờ ở vị trí thượng, thân thể làn ra chướng hồng bộ dáng, lớn tiếng cười nhạo thiên huyết dạ, tiểu quán trong vòng những người khác, theo kia đao xẻo đại hán xuất khẩu, đều sôi nổi phụ họa cười nhạo lên. "Ha ha ha, tiểu tử, uống không giới liền không cần cậy mạnh, Hắc lão đại để mắt ngươi, ngươi liền thật đúng là đương chính mình là hồi sự nhi lạp, hồi ngươi lão nương bụng ngươi đi đi. Không biết lượng sức." Thiết, mới vừa thật đúng là cho rằng lão đại tin tưởng người này sẽ là trong truyền thuyết cái kia. Xem hắn này phúc tiểu nương ra bộ dáng, như thế nào đều không thể. ân không phải liền không cần thiết đối hắn khắc khí, ngươi xem hắn bên người kia nữ nhân, lớn lên như vậy yêu mị, trời sinh chính là câu dẫn người liêu a a ha ha. Một cái dâm loạn nam tử nhìn thiên huyết dạ bên người huyết nhi, trong mắt không khỏi lộ ra dâm huế quan mang, ánh mắt không chút nào che lấp làm càn đánh giá huyết nhi kia hỏa bạo dáng người, phảng phất đã đem huyết nhi lột sạch giống nhau. Ngươi hoảng cái gì, chờ huyết tinh hiến tế năng lượng sau khi đi qua. xác nhận tiểu tử này chân chính không phải hắc lão đại khẳng định cũng sẽ không quản bọn họ đến lúc đó ngươi tưởng thế nào chẳng lẽ còn có người quản ngươi nghe này hết thể hắc lão đại trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình chỉ là chậm rãi phẩm vị thủy tinh ly trung huyết tinh hiến tế chính là ai đều không có nhìn đến chính là hắn kia bình tĩnh không gợn sóng biểu tình hạ kia nắm cái ly tay đã phảng phất muốn đem cái ly bóp nát giống nhau chỉ khớp xương đều đã trở nên trắng thiên huyết dạ hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm Nàng chỉ là cảm giác được trong rượu này có một cổ chính mình thâm nhập cốt tủy chán ghét rồi lại làm đến chính mình hưng phấn đồ vật, toàn thân máu tế bào phảng phất đều ở kêu gạo, muốn nổ mạnh ra tới, thị huyết hơi thở ngay sau đó đã tràn ngập nàng hai mắt, mà liền ở nàng rốt cuộc khống chế không được trong cơ thể cuồng bạo ước số, huyết mạch nhảy vào trong mắt hồng quang chợt lóe là lúc. A, hết sức mất khống chế thiên huyết giả đột nhiên bị này đột nhiên mà tới tiếng thét trói thai, từ kêu mất khống chế trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Nàng phản xạ có điều kiện nhìn về phía chính mình bên cạnh, chỉ thấy kia nguyên bản an an tĩnh tĩnh huyết nhi, lúc này kia nguyên bản trải qua che giấu sau con ngươi huyết hồng một mảnh, một tia tơ máu như mạng nhện từ nàng cổ phía trên lan tràn nửa bên mặt. Hai viên răng nanh đã tử trong miệng xông ra, hơn nữa đang không ngừng thật dài trở nên càng ngày càng sắc bén, cho đến trường đến cầm phía dưới mới đình chỉ, mà nàng kia ôm đầu thống khổ chu lên đôi tay phía trên, màu trắng móng tay điên tốc sinh trưởng, trở nên dị thường bén nhọn khủng bố. Phanh khủng bố kình phong lấy thân thể của nàng vì trung tâm toàn bộ thổi quét mà ra, kia máu đen dường như gió xoáy, đem nàng kia thật dài tóc đen thổi đến đón gió dựng lên, khắp nơi phi tán, như ma quỷ lợi trảo ở không trung không ngừng múa may. Vành huyết nhi ôm đầu đôi tay thành quyền đột nhiên đập đến kia quẩy phía trên, nháy mắt kia quẩy toàn bộ nổ mạnh, khủng bố bạo phá thanh ầm ầm nổ vang, tình huống phát sinh đến quá đột nhiên, Thiên huyết dạ căn bản không có dự đoán được huyết nhi sẽ đột nhiên biến thành như vậy bộ dáng, ở bạo phá phát sinh là lúc Nàng còn không có phản ánh lại đây, đã bị phía sau một cổ lực lượng đột nhiên lôi kéo qua đi, ở quầy bạo phá nháy mắt, phía sau người đã ôm chính mình toàn bộ bắn bay mở ra. Tránh thoát kia năng lượng nổ mạnh lan đến. Huyết, huyết nhi, người thiên huyết dạ lúc này hai tay bị hắc lão đại bóc chặt, cả người như tiểu kê bị cao lớn hắc lão đại ninh trong ngực trùng. Nàng nhìn huyết nhi lúc này bộ dáng, quả thực chính là không thể tin tưởng giống nhau, như vậy ngoan ngoan huyết nhi, như thế nào sẽ trong nháy mắt biến thành như vậy bộ dáng? đứng ở chính mình trước mặt huyết nhi nơi nào còn có nguyên lai like ở chính mình bên người như vậy ôn nhu khả nhân bộ dáng này này căn bản chính là quái quái vật chẳng lẽ lão đại chẳng lẽ này nữ chính là kia đồng dạng trước tiên phản ứng lại đây từ quầy rượu trước nhảy ra phó nhị trong tay cầm kia trang điều tốt huyết tinh hiến tế nhìn huyết nhi lúc này dáng dấp như vậy không khỏi mở miệng khiếp sợ hỏi hướng bên cạnh hắn cách đó không xa hát lão đại mà hát lão đại đem thiên huyết dạ vương lúc sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn lúc này huyết nhi cuồng tính quá độ bộ giang nói không phải nàng vẫn chưa uống máu tanh hiến tế phó nhị nghe xong ánh mắt chuyển qua kia bởi vì bạo phá đã trở thành phế tích quầy chỉ thấy kia trên mặt đất huyết xác chất lỏng trên mặt đất quay cuồng vẫn chưa tiêu tán nàng không có uống biến thành như vậy bộ giang chỉ có một loại khả năng Hắc lão đại trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nhìn về phía huyết nhi tiếp tục nói mà đương hắn tiếp theo câu nói xuất khẩu sau tiểu quán trong vòng mọi người nhìn về phía huyết nhi ánh mắt đều lộ ra một cổ chán ghét cùng căm hận nàng là kia huyết tinh hiến tế nguyên dịch chủ nhân tộc nhân xa đọa đáng giận huyết tộc người chương 145 trăm huyết nhi thân chết huyết nhi ngươi sao lại thế này thiên huyết dạng nhìn huyết nhi kia phát cuồng điên cuồng hét lên bộ dáng tức khắc nàng cũng nốc lăng ở đây là huyết tộc người chân chính bộ dáng huyết nhi như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành hiện tại như vậy bộ dáng lão đại làm sao bây giờ Phó nhị cắn răng nhìn huyết nhi như vậy thân thể còn ở phát sinh biến dị bộ dáng. hắn lúc này trong tay cũng cầm hai cái xiềng xích liên tiếp mà thành lưu tinh chủ y, toàn bộ trở thành trạng thái chiến đấu, tiểu quán trong vòng những người khác ở huyết nhi phát sinh biến dị đồng thời, đều sôi nổi phóng thích huyết lực, tùy thời chuẩn bị xông lên đi giống nhau. Đây là huyết tộc người, 200 năm, bọn họ lại xuất hiện ở nơi này. Làm cái gì, bọn họ không có chờ tới, cư nhiên chờ tới huyết tộc người. Mặc kệ, tùy thời nghe hát lao đại mệnh lệnh, cùng nàng liều mạng. Còn không phải là cái đàn bà nhi sao? Tiểu quan trong vòng xa đọa thành trấn phía trên người đều dơ lên vũ khí để phòng sôi nổi nói, mỗi người trên mặt biểu tình đều không sai biệt lắm, căm hận chán ghét biểu tình bao bọc bọn họ, xem bọn họ bộ dáng, đối với huyết tộc người quả thực chính là đau tận xương cốt. Tiểu huynh đệ, ngươi ở nơi nào gặp được nữ nhân này? Hắc lão đại biểu tình hờ hững nhìn huyết nhi phương hướng hỏi Thiên huyết, dạ, Thiên huyết dạ nhìn hắn như vậy bộ dáng, cắn chặt răng lắc đầu nói, huyết nhi không phải như thế. Nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Đây là huyết tộc, bọn họ chân chính bộ dáng, mặc kệ ngươi tin tưởng cùng không, vừa mới ngươi uống hạ kia bị huyết tinh hiến tế nguyên dịch, chính là dùng huyết tộc người trái tim làm nguyên liệu ủ. Hắc lão đại nói giống như một cái buồn chung đem thiên huyết dạng ngây ngẩn cả người, huyết, huyết tộc người trái tim. Thiên huyết dạ hai mắt không thể tin tưởng nhìn Hắc lão đại, bọn họ như thế nào sẽ? Bởi vì nghe thấy được đồng loại máu tươi hương vị, cho nên kích thích nàng, mới có thể làm nàng hiện ra bản thể. huyết tộc người lấy hút người khác tinh huyết tới đoạt lấy một người khác năng lực máu tươi là bọn họ đồ ăn cắn nuốt người khác máu tươi bọn họ dung nhan vĩnh viễn sẽ không ra đi hơn nữa năng lực có thể một ngày một ngày tăng trưởng đi xuống là sở hữu nhân loại sở chơ chén một loại sinh vật cũng là thế nhân nhất thống hận tồn tại hắc lão đại tiếp tục bình tĩnh thế thiên huyết giả trình bày này đó kinh người sự thật mà thiên huyết giả hai mắt trợn lên lúc này nàng nhớ lại viêm khôi hắc ma bảo bảo chờ ở nhìn đến huyết nhi là lúc kia bất thiện ánh mắt Chính là này không đúng à, liền tính huyết tộc là cái dạng này tồn tại, huyết yêu tộc cũng không phải cái gì người lương thiện, chính là vì sao, hát mà, mau mau cũng sẽ như thế chán ghét, hơn nữa là từ đấy lòng chán ghét huyết tộc người. Huyết tộc người, ở trên đại lục này đã biến mất mấy ngàn năm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tiểu huynh đệ, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ở nơi nào gặp được nàng. Ta, ta thiên huyết giả thống khổ nhìn huyết nhi lúc này bạo tẩu khủng bố bộ dáng. Huyết Nhi tại sao lại như vậy? Như vậy ôn nu Huyết Nhi, như thế nào sẽ là như vậy bộ dáng? Nếu ngươi vẫn là không chịu nói cho ta đến tuột cùng là ở nơi nào gặp được nàng, như vậy ta cũng chỉ có đem nàng hủy diệt. Hắc Lão Đại nói nơi này khi ánh mắt đã lãnh nạnh xuống dưới, không có bất luận cái gì độ ấm. Các đồng bạn, chúng ta đuổi ma sư nhất tộc, hôm nay liền phải đem điên đảo phá hủy chúng ta nhất tộc đầu sỏ gây tội, vạn vật tội ác chi nguyên huyết tộc người phá hủy ở chỗ này. Hắc Lão Đại ngón tay lãnh nạnh chỉ hướng Huyết Nhi nơi phương hướng. Lên keng lánh mảnh tiếng động ở tiểu quán trong vòng ầm ầm nổ vang. Phần 109. Thượng sắt Tiểu quán trong vòng sở hữu sa đọa thành trấn cư dân, trên tay chứa đầy khủng bố hối lực, ở Hắc lão đại ra lệnh một tiếng khi, đều sôi nổi đối với huyết nhi vùng sắt đi. Không cần thiên huyết dạ bén nhọn gào giống tiếng vang lên đồng thời. Quanh tiếng nổ mạnh ở tiểu quán trong vòng đột nhiên nổ vang, khắp nơi chìm nổi nổi lên bốn phía, nổ mạnh dư ba chấn đến thiên huyết dạ không khỏi dùng tay ngăn trở đầu. hắc lão đại cao lớn thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ kia mánh liệt cương manh kinh phong phảng phất chút nào không thể lay động hắn giống nhau a lạp đã lâu không có như vậy thoải mái qua đây là thanh tình cảm giác sao một tiếng ưu nhã hơi mang dụ hoặc nữ tính mị lực tiếng nói ở nổ mạnh dư ba trung tâm vang lên thiên huyết dạ dỗi khai che khuất đầu tay thân mình hơi hơi đứng thẳng lên hai mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt người nửa hông nửa hắc tóc dài đón gió bay múa cao gầy yêu mị nữ nhân người mặc bại lộ màu đen bên người chiến giáp Song phong nửa lộ, làm đến nam tính thần hồn điên đảo ma quỷ dáng người, nữ nhân ngăm đen mảnh dài móng tay chậm rãi lùi về, biến thành bình thường lớn nhỏ bộ dáng, mảnh dài ngón tay phóng tới đỏ bừng bên môi, đầu lưỡi dụ hoặc từ trong miệng phun ra, liếm liếm ngón tay, khoe miệng gợi lên một mạt huyết tinh cười. Từ phần cổ đến hạ mắt mặt một nửa, che kín màu đen quỷ dị đồ văn, trường đến cầm phía dưới bén nhọn răng nanh, lấy người có thể thấy tốc độ lùi về trong miệng. Không xong, nữ nhân này nhân cách thứ hai hoàn toàn thức tỉnh rồi. làm sao bây giờ lão đại đứng ở nổ mạnh trung tâm chung quanh phó nhị lúc này trên mặt rất là chật vật cái chán đều có đại viên đại viên mồ hôi không ngừng lưu lại lúc này rất nhiều sa đọa thành trấn người ở kia nổ mạnh dư ba hạ đều sôi nổi ngã xuống không có ngã xuống đều đem huyết nhi toàn bộ bao quanh vây quanh phó nhị thông chi trong thôn trưởng lão vận dụng phong ma đại trận hắc lão đại nhìn khói thuốc súng qua đi huyết nhi lộ ra bộ dáng vẫn luôn gợn sóng vô kinh mặt cũng hơi hơi nhăn lại hiển nhiên là biết sự tình vượt qua đoàn trước ở ngoài Ân, bọn họ lập tức liền sẽ đổi tới, phi, xú đàn bà, không nghĩ tới một ly huyết tinh hiến tế không tìm được bọn họ, cư nhiên câu tới rồi huyết tộc người. Phó nhị phun ra một ngụm bạn tơ máu màu đen nước miếng, vừa mới nổ mạnh dư hôi rất nhiều đều bay vào hắn trong miệng. Huyết, huyết nhi, ngươi, ngươi thật là huyết nhi. Thiên huyết dạ phảng phất như cũ không tin chính mình trước mắt nhìn đến, một đám thực lực đều ở linh vương cùng kiếm vương cấp bậc người vây công phát ra nổ mạnh, huyết nhi cư nhiên sẽ lông tóc vô thường này muốn kiểu gì lực lượng mới có thể. Ân Kêu huyết nhi nghe được Thiên huyết dạ thanh âm qua đi, đem cao ngạo tầm mắt chuyển tới Thiên huyết dạ phương hướng, đương nàng nhìn đến Thiên huyết dạ kia trương tinh xảo mỹ lệ mặt khi, đồng tử không khỏi co rụt lại, nguyên bản thông dong yêu diễm biểu tình trong nháy mắt trở nên thống khổ, đôi tay đột nhiên ôm lấy đầu, hàm răng cắn chặt ngôi. A huyết nhi ôm đầu phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn đến Thiên huyết dạ nàng phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau, phó nhị đẳng nhân thấy thế tức khắc vui vẻ. hét lớn, cơ hội tới, sắt, không cần. Thiên Huyết Dạ nhìn đến Phó Nhị Đẳng Nhân chấp kiếm mà thượng, tức khắc một cái phi thân đối với kia ôm đầu thống khổ huyết nhi bay đi. Tay trái phía trên hàn băng thánh viêm đã ngưng tụ. A, mà đúng lúc này, mọi người thân mình đều còn không có tiếp cận huyết nhi thân thể trùng quanh năm thước trong vòng, kia ôm đầu thống khổ chu lên huyết nhi, đầu đột nhiên vặn vẹo lại đây, trong mắt máng mở to nhìn đám kia công kích mà đến người, tay trái đột nhiên vương, mảnh dài móng tay như thất luyện cấp tốc tăng trưởng. Tay nàng vòng qua trước người hung hăng vung lên. Với anh. A. Vật thể hủy hoại cùng nhân thể rơi xuống đất thanh âm thống khổ giống lên một tiếng đồng thời vang lên. Huyết Nhi kia màu đen trường móng tay. Hoa vì một đạo màu đen thất luyện đem kia sở hữu hướng về nàng bay tới người tốc độ cao nhất trở lại. Hung hăng chịu lui bay ra mấy mét ở ngoài. Trong đó cũng bao gồm Thiên Huyết Dạ ở bên trong. Nàng kia thật dài móng tay thậm chí anh tới rồi tiểu quán vật kiến trúc phía trên bị chịu đến đồ vật tầm ầm nổ vang. tiểu quán cũng ở nháy mắt toàn bộ sụp xuống huyết nhi ở tiểu quán sập đồng thời bị hát lao đại kịp thời tiếp được bay ra đi thiên huyết dạ phát ra một tiếng thê lương giống lên một tiếng tay nàng thẳng tắp rôi trường đến kia ẩm ẩm sụp xuống tiểu quán phương hướng bởi vì huyết nhi còn ở nơi đó thiên huyết dạ cánh tay phía trên một cái thật dài miệng vết thương giữ tợn nằm ở mặt trên đó là vừa mới huyết nhi kia một kích trung sở chịu thương lúc này thiên huyết dạ cùng hát lao đại đám người cùng đứng ở tiểu quán ngoại đường phố phía trên nghe tiếng mà đến xa đọa thành trấn cư dân cũng vây đẩy này toàn bộ địa phương huyết nhi thiên huyết dạ nhìn kia sập tiểu quán nỉ nó nói nồng đậm xương khói từ giữa phát ra ai đều thấy không rõ lắm trong đó trạng huống nàng hoàn toàn không màng trên người thường cả người phản phất máy móc giống nhau hoạt động bước chân trải qua hát lão đại bên người người liền chuẩn bị hướng về kia sập tiểu quán phương hướng mà đi lại bị hát lão đại chảo một cái đã bắt được tay phát hai lạnh lùng thanh âm từ thiên huyết dạ trong miệng phát ra nàng đầu bông xuống không có người thấy được rõ ràng nàng lúc này mặt mày tối tăm tiểu huynh đệ người đi nơi đó chỉ biết tìm chết hắc lão đại như cũ bắt lấy thiên huyết dạ tay không hề có muốn bung ra ý tứ tính cái gì nhẹ nếu mỗi kiến thanh âm từ thiên huyết dạ trong miệng phát ra ách hắc lão đại bị thiên huyết dạ lời này hỏi đến sửng sốt đôi mắt không khỏi đổi đổi các ngươi này tính cái gì thiên huyết dạ đột nhiên ngẩng đầu kia nộ mục trận lên bộ dáng còn có nàng lúc này cả khuôn mặt thượng bộ dáng sợ ngây người hắc lão đại cũng sợ ngây người ở đây mọi người kia thuần túy không có một tia tạp chất đỏ như máu hai trong mắt chung huyết giống nhau nước mắt từ giữa chảy ra che kín thiên huyết giả kia trương tinh xảo mỹ lệ mặt một loại thê mỹ lanh diễm cảm giác ở thiên huyết giả cả khuôn mặt thượng tràng ra người hắc lao đại nhìn đến thiên huyết giả cặp kia thiết nhiên bất đồng hai mắt là lúc bắt lấy thiên huyết giả tay không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng ngay sau đó bị thiên huyết giả hung hăng vung liền ném ra các ngươi này tính cái gì sa đoạ thanh trấn cường đạo thủ phỉ Gian dâm bắt cướp không chuyện ác nào không làm, cái gì huyết tinh hiến tế, cái gì đuổi ma nhất tộc, huyết nhi cùng các ngươi không thủ không đoán, các ngươi vì cái gì muốn đem nàng biến thành như vậy bộ dáng? các ngươi đến tụt cùng muốn đem huyết nhi thế nào. Thiên huyết dạ điên cùng giống ra tiếng, nàng lúc này bởi vì huyết nhi bị chôn ở kia tiểu quán phía dưới sinh tử không rõ sự trở ngại hết thẻ tự hỏi, nàng không rõ vì cái gì bọn họ sẽ như vậy, quá cổ quái, sa đoạ thành chấn không phải hẳn là chỉ là một cái cường đạo, thổ phỉ. Không chuyện ác nào không làm người sở đãi địa phương sao? Hiện tại bọn họ làm được này đó lại là cái gì? Đuổi ma nhất tộc lại là cái gì? Không. Hắc lão đại đạm mạc đơn hành bịt từ hắn trong miệng phát ra, làm đến loạn giống một hồi thiên huyết dạ chấn tại chỗ. Chúng ta chân chính mục đích là ngươi bình tĩnh lại phảng phất giống như sấm sét thanh âm ở toàn bộ đường phố phía trên nổ vang, sợ ngây người thiên huyết dạ, cũng sợ ngây người ở đây mọi người. Hàn Băng Thánh Viêm. Đây là ta cấp thiên huyết Dạ quang minh lực lượng bên này băng viêm lấy tên, rốt cuộc gõ định rồi tên này, ai, thân nhóm còn nhớ rõ đến lời nói, chính là tu luyện băng diễm quyết lúc sau tu luyện ra tới cái kia màu trắng băng viêm, về sau nó đã kêu làm hàn băng thánh viêm Nga, cùng phân diễm là đối thủ một mất một còn, A ha ha. mươi 146 huyết nhi, vẫn là kiệt kéo mê người. Ta, thiên huyết giả ngốc lăng, này đều cái gì cùng cái gì, chính mình chưa bao giờ tới quá xa đoạn thành trấn. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đại ở thiên thành trong vòng, này Hắc lao đại cư nhiên ngay từ đầu mục đích chính là chính mình. Chẳng lẽ ở trong rừng cây hắn xuất hiện, hết thể hết thể đều chỉ là hắn an bài bấy dập. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ở trong rừng cây gặp phải ngươi thuộc trường hợp, muốn mang ngươi đi huyết tinh tử quán, đến cuối cùng làm phó nhị cho ngươi huyết tinh hiến tế, hết thể đều không ở khống chế của ta bên trong, chỉ là ngươi xuất hiện thời gian quá xảo, vừa vặn ở năm đó Vu sư đoán trước chúng ta đuổi ma nhất tộc cứu tinh xuất hiện thời khác. Cho nên ta mới có thể muốn đánh cuộc một eo, người rốt cuộc có phải hay không cái kia trong truyền thuyết, có thể đem chúng ta mang ra nguyền. Dùa nơi, dẫn dắt chúng ta đuổi ma nhất tộc đi ra xa đọa thành trấn này khối địa phương người. Hắc lão đại nhìn thiên huyết dạ trên mặt nghi hoặc biểu tình, hiển nhiên biết nàng suy nghĩ nhiều, lập tức chậm rãi giải, giải thích nói. Thiên huyết dạ nghe xong, trên mặt hiện lên một mặt cười nhạo biểu tình, ha ha ha, ta minh dạ liền ta chính mình bên người người đều bảo hộ không được. Đâu ra trở thành các ngươi cái gì đuổi ma nhất tộc chúa cứu thế tư cách?" Thiên Huyết giả ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trực tiếp lạnh nhạt xoay người đối với kia sập tiểu quán trố đi đến. Hắc lão đại nhìn nàng động tác mày nhăn lại, cơ hồ là không có suy xét trực tiếp một cái lắc mình đến Thiên Huyết Dạ trước người, muốn ngăn trở nàng động tác. Hắc lão đại tay trái thong dong bối ở sau lưng, thô tráng tay phải như hổ trảo vươn trực tiếp chế trụ Thiên Huyết giả vai, "Minh Dạ huynh đệ, không cần qua đi, sa đoạ huyết tộc người không có tư cách trở thành ngươi đồng bạn." ngươi là chúng ta chúa cứu thế ta sẽ không nhìn lầm bệnh tâm thần người nào có hay không tư cách trở thành ta đồng bạn là ta minh dạ chính mình quyết định mà không phải từ người nào huyết thống thiên huyết dạ lạnh lùng một hồi lời nói trắng non tay trái thành chảo trở tay đối với hát lão đại tay trộm tới chính là hát lão đại tay lại văn phong bất động thiên huyết dạ thấy thế ánh mắt lần thứ hai lánh lạnh thân mình hơi khuất mềm mại thân mình như cá trạch giống nhau từ hát lão đại bắt lấy chính mình thủ hạ éo. Tay phải thành trưởng trực tiếp đối với Hắc Lão Đại ngược quanh đi. Ha, Minh Dạ huynh đệ có điểm thủ đoạn, bất quá còn kém xa lắm. Hắc Lão Đại ánh mắt lóe một tia ý cười, ở Thiên Huyết Dạ kia một trưởng quanh đi lên là lúc, thân mình giống như mềm bùn giống nhau, đột nhiên về phía sau như dương cung long đi, Thiên Huyết Dạ một trưởng vô hụt, lại như cũ không có dừng tay. Thoát tay một phen méo Hắc Lão Đại bắt lấy chính mình không bỏ tay, chân đột nhiên đạp mà dựng lên, toàn bộ thân mình xoay ngược lại lăng không, lợi dụng chính mình thân mình tiểu xảo ưu thế. cả người bắt lấy hát lao đại tay đổi chiều dựng lên một chân đối với hát lao đại cảm không lưu tình chút nào đảo đá mà đi hát lao đại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn không tương nghị đến thiên huyết dạ ở không sử dụng huyễn lực dưới tình huống thân thể cư nhiên chính là làm ra nhiều như vậy thành bộ phản ứng ở thiên huyết dạ kia chứa đầy lực đạo một đá đã đến khi hắn rốt cuộc một phen bung ra thiên huyết dạ tay toàn thân rốt cuộc một đạo thổ hoàng sắc huyễn lực phát ra hình thành một đạo cái chắn đem chính mình thân mình bảo vệ Thiên Huyết Dạ một chân liền đá tới rồi kia cái chân phía trên, chân đá tới rồi kia thổ hoàng sắc cái chăn phía trên. Thiên Huyết Dạ cảm giác được kia cái chăn phía trên năng lượng dao động, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Thổ hệ cửu tinh linh hoàng đỉnh, ngươi là Hắc vô tử. Thiên Huyết Dạ vừa dứt lời, ở chính mình thân mình thoát ly Hắc Lão đại kiểm chế tự do lúc sau, không hề có dừng lại đối với kia sập tiểu quán bay đi. Hắc vô tử mỗi ngày huyết đêm chỉ là bằng vào một đạo cái chắn năng lượng hơi thở dao động, cư nhiên liền phát giác thực lực của chính mình. còn đã biết chính mình chân chính thân phận, lập tức trong mắt cũng không thể thấy hiện lên một tia không thể tưởng tượng, lúc này hắn cũng không hề động tác đi ngăn cản kia đã nhảy vào tiểu quán phế tích thiên huyết dạ. "Lão đại, thật là hắn sao? Không ngăn cản hắn hảo sao?" Phó nhị đi đến hát Vô Tử bên người, trong tay cầm lưu tinh chủ y biểu tình ngưng trọng nói: "Sẽ không sai, ở hắn uống xong huyết tinh hiến tế là lúc, hắn quanh thân năng lượng dao động đột nhiên kịch liệt, tuy rằng hắn không có bất luận cái gì động tác, ta ở hắn bên người cảm giác thật sự rõ ràng." các trưởng lão còn có bao nhiêu lâu đổi tới, tới rồi lập tức kết trận. Hắc vô tử một lần bối tay nhìn ở sập Tửu quán phế tích nội điên rồi giống nhau tìm huyết nhì thiên huyết dạng. một lần đối với phó nhị nói, ân, các trưởng lão lập tức liền đến. lão đại ý của ngươi là, kia yêu nữ còn không có phó nhị nghe nói hắc vô miệng chung nói ra nói, kinh ngạc nhìn về phía kia sập phế tích chỗ. huyết tộc người, trừ phi phá hư này trái tim, liền tính đứt tay đứt chân vô luận bao lớn miệng vết thương nàng đều có thể lại lần nữa tái sinh. hơn nữa nữ nhân này đã thức tỉnh rồi nhân cách thứ hai căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết ở phế tích phía dưới kia hắn phó nhị nhìn ở phế tích chung khắp nơi điên cuồng tìm thiên huyết dạ không khỏi nghi hoặc hỏi quan tâm sẽ bị loạn ta không biết minh dạ huynh đệ cùng kêu huyết tộc nữ tử chân chính quan hệ nhưng là kêu huyết tộc nữ tử hôm nay cần thiết chết ở chỗ này mà kêu minh dạ cũng cần thiết lưu tại chúng ta sa đọa chân phía trên không thể làm kêu huyết tộc yêu nữ hỏng rồi chúng ta mấy trăm năm qua đại kế Hắc vô tử nói lúc này trong mắt hiện lên một tia ngon độc, mà lúc này ở phế tích trung không ngừng dọn khai cục đá tìm thiên huyết dạ chỉ là dựa thân thể sức lực làm hết thảy, nàng đều không phải là đã quên chính mình có huyết lực, chỉ là nàng sợ hãi một không cẩn thận thương đến bị chôn ở phía dưới huyết nhi, huyết nhi, huyết nhi, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi ở nơi nào? Thiên huyết giả không ngừng kêu, liền ở nàng rốt cuộc buông lỏng một khối thật lớn cục đá phía trên, một đôi khủng bố huyết sắc thiên hắc đôi mắt ấm lánh nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn đến này đôi mắt trên mặt không khỏi vui vẻ, chính là ngay sau đó. Phần 110 A khủng bố âm lanh tiếng kêu từ kia cục đá dưới phát ra, thiên huyết dạ còn không có làm ra phản ứng. Phanh toàn bộ hòn đá trực tiếp tạc vỡ ra tới, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, thiên huyết dạ toàn bộ cũng bị kia mười khối chấn động dư ba bắn bay khai đi, đối với phía dưới bay ngược mà đi, đảo ngồi ở phế tích cách đó không xa trên mặt đất. Chỉ thấy kia phế tích chỗ, huyết màu đen năng lượng không ngừng từ giữa ra. Tản ra một cổ âm trầm khủng bố tanh tưởi hơi thở, nguyên bản đã lượng thấu không trung, lập tức trở nên tối tăm biến thành màu đen, phảng phất có cái gì muốn miêu tả sinh động giống nhau. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa đều phảng phất dung chuyển đi lên giống nhau, kịch liệt loạn trọng, xa đọa thành trấn chung những người đó, cầm vũ khí tay cũng không khỏi ra mồ hôi, đều sôi nổi nuốt sợ hai nuốt nước miếng chuyên chú nhìn phế tích phương hướng, sợ một không chú ý bỏ lỡ cái gì, liền sẽ làm đến chính mình mạng nhỏ nháy mắt toàn vô Quanh toàn bộ sụp xuống phế tích tại đây một khắc đều bị một trận năng lượng ánh sáng nổ tung huyết màu đen hắc quang hạ quyến rũ mị hoặc nữ nhân từ giữa dâng lên mảnh dài ngón tay nhẹ điểm cai chán phảng phất buồn khổ cái gì giống nhau ngay sau đó ngay sau đó môi gợi lên một mạt huyết tinh cười nói a lạp chỉ là hơi chút ký ức hôn loạn một phen đã bị đè ở cái này mặt chẳng lẽ các ngươi không biết tại đây phía dưới đè nặng rất đau sao đối nữ sĩ như vậy chính là một loại thực không lễ phép hành vi nga a ah, ha ah, ah, ha ah. huyết nhi thiên huyết dạ hai mắt nhìn huyết nhi như yêu ma giống nhau bộ dáng ở nàng sau lưng nhiều ra hai đối cực đại như con rơi màu đen cánh đang ở mặt sau huy động cao gầy hỏa bạo dáng người người mặc bại lộ màu đen chiến giáp bộ ngực sữa nửa lộ phảng phất tùy thời đều có khả năng từ giữa giải phóng giống nhau quỷ dị màu đen phủ văn từ cổ phía trên che kín nàng hạ nửa mặt càng là cho nàng tăng thêm vài phần quỷ dị thần bí hơi thở Ách. huyết nhi nghe được thiên huyết dạ kêu gọi đem đầu chuyển hướng thiên huyết dạ phương hướng mà lúc này đương nàng nhìn đến thiên huyết dạ là lúc trong mắt hờ hững thái độ làm đến thiên huyết dạ trong lòng không khỏi căng thẳng nàng không nhận biết chính mình Người cũng là huyết tộc tên của ta kêu kiệt kéo mấy ngươi ngươi nhưng nhận thức ta huyết nhi nheo lại mắt cao ngạo nhìn thiên huyết dạ đương nàng nhìn đến thiên huyết dạ cặp kia so với chính mình càng thuần tịnh huyết sắt hai mắt là lúc ánh mắt của nàng không khỏi chật lóe càng là thuần tịnh huyết đồng vậy đại biểu cho người này huyết thống càng chính thống cùng cao quý kiệt kéo mê ngươi ngươi khôi phục ký ức Thiên huyết dạ nhìn huyết nhi như vậy cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng ánh mắt cùng cao tư thái bộ dáng, biết nàng lúc này đã không phải chính mình lúc trước nhận thức cái kia huyết nhi, chính là mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải đem nàng biến trở về tới. Khôi phục ký ức. Thân ái, ta vẫn luôn đều ở ngủ say, đâu ra mất đi ký ức vừa nói. Huyết nhi khỏe miệng yêu mị cười, nàng đã đem thiên huyết dạ trở thành người một nhà, huyết tộc cùng huyết yêu tộc ở huyết mạch cường hành độ thượng có bản chất khác nhau. Chính là nếu không phải giống nhau thuần huyết loại hoặc là thực lực cường đại hạng người, từ ngoại hình rất khó có người phân biệt xuất huyết tộc cùng huyết yêu tộc khác nhau. Đương nhiên, này đến là ở huyết yêu tộc người huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh biến thân trước. Huyết chi cùng căn mà sinh, trừ bỏ một cái khác vị diện phía trên người, thiên linh đại lục phía trên người đối với huyết yêu tộc này thần bí nhất tộc, trừ bỏ một ít lao yêu quái cùng một ít đặc thù nhân sĩ, biết đến người cũng không nhiều lắm. a đã lâu không có hưởng qua mới mẹ người huyết, Không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy mỹ vị hương vị, thân ái, Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau cộng tiến bữa tối đâu. Huyết Nhi sắc mặt mị hoặc đối với thiên huyết giả cười, ở không chung một hút, phảng phất thật sự dường như có cái gì mỹ vị liền ở chỗ này giống nhau. Huyết tộc yêu nữ, hôm nay ngươi liền ngoan ngoan đem mệnh lưu lại nơi này đi. Phó Nhị nhìn huyết Nhi dáng dấp như vậy, không khỏi thống hận quát lớn đến, ngay sau đó hắn đối với phía sau người hét lớn một tiếng, các huynh đệ. chúng ta đuổi ma nhất tộc có không thoát khỏi nguyền rủa rời đi nơi này trở lại cố hương liền xem hôm nay đem cái này yêu nữ bắt lấy thiên huyết dạ thấy mặt sau phó nhị đẳng nhân xuống lên lập tức một cái chụp mà đứng dậy chuẩn bị chặn lại trụ bọn họ mà hắc vô tử tựa hồ sớm đã chú ý tới nàng động tác lập tức một cái lắc mình đến nàng trước mặt nói minh dạ huynh đệ hôm nay nàng lệnh chúng ta cần thiết bắt lấy tránh ra thiên huyết dạ nhìn lại lần nữa ngăn trở chính mình hắc không còn ánh mắt lạnh băng lúc này nàng cũng không hề khách khí tay trái dôi thẳng lánh lệ vừa uống phượng huyết một trận hồng quang trận lóe toàn thân đỏ như máu kiếm xuất hiện ở thiên huyết giả trong tay phượng hoàng đồ đằng lóng lánh này thượng tản ra lóa mắt quá mang đương hắc vô tử nhìn đến thiên huyết giả trong tay kiếm khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc một ngàn năm trước biến mất ở đại lục phía trên phượng huyết kiếm cư nhiên ở trong tay của ngươi đệ nhất càng đến nữ nhóm phiếu phiếu hoa hoa toàn toàn hùng khởi ta đệ nhị càng tiếp tục lại bị tạp chứng gà ngẫu nhiên có đủ buồn mực bị thôi mươi 147 người nhiều khi dễ ít người. Thiên huyết dạ căn bản không có tâm tư cùng hắn vô nghĩa trực tiếp tay phải rút kiếm, ngự không đối với Hắc vô tử nhất kiếm đâm tới. Lúc này huyết nhi bên kia bị một đám thực lực ở linh vương cùng kiếm vương giới những người khác vây công, nếu chính mình lại không chạy nhanh đi lên, chỉ sợ nàng sẽ. Minh Dạ huynh đệ, ngươi thấy rõ ràng kia yêu nữ gương mặt thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng ở bên nhau? Hắc vô tử đối với Thiên huyết dạ công kích thông dong tránh thoát, rốt cuộc thực lực của hắn ở linh hoàng đỉnh. mà thiên huyết dạ lúc này cũng vẫn chưa xuất toàn lực ta mặc kệ nàng cái gì bộ mặt ta chỉ biết huyết nhi không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nàng liền vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta mặc kệ nàng là huyết tộc cũng hảo xa đọa nhất tộc cũng thế chỉ cần ta không cho phép các ngươi không có quyền quyết định nàng sinh tử thiên huyết dạ một lần huy kiếm một bên cường thế nói ngay sau đó nàng quyết định không hề cùng hát vô tử dây dưa lập tức kiếm chỉ ở thân kiếm thượng một mạng một đạo vết máu xuất hiện ở phượng huyết kiếm thân kiếm phía trên Nàng hét lớn một tiếng, Phượng huyết ra thể, Phượng khiếu trời cao. Tức khắc, hòa hồng sắc quang mang ở Phượng huyết kiếm trên người bốc cháy lên, Thiên huyết dạ đem Phượng huyết kiếm hướng không trung một ném, trên tay phức tạp giấu tay nháy mắt kết thúc, ở nàng ngẩng đầu kia một khắc, một mặt tinh quang hiện lên nàng hai mắt, đôi tay nắm chặt, kiếm chỉ trọng điệp đối với Hắc vô tử phương hướng một lóng tay hét lớn, "Đi!" Bén nhọn Phượng minh thanh từ Phượng huyết kiếm bên trong truyền ra, chỉ thấy Phượng huyết kiếm phía trên liệt hỏa hóa thành một đầu năm trượng lớn lên hỏa phượng hoàng. kia hỏa phượng hoàng xuất hiện kia trong nháy mắt toàn bộ thành trấn trên không không khí đều trở nên dị thường cực nóng hỏa phượng cao quý ngửa mặt lên trời một tiếng chứng minh bén nhọn giống lên một tiếng không khỏi làm rất nhiều người đều theo bản năng che lại lỗ thai Hỏa phượng ở thiên huyết dạ khẩu lệnh xuất khẩu kia một khắc đối với hắc vô tử nơi phương hướng lao xuống mà đi hắc vô tử nhìn kia năm trượng tới lớn lên hỏa phượng thân mình cấp tốc về phía sau thối lui đôi tay thành trưởng xuống phía dưới thổ hoàng sắc huyễn lực nháy mắt phát ra hắn ngồi sùng xuống, xuống. đối với mặt đất đột nhiên chụp đi thổ thuẫn tức khắc bị kia thổ hoàng sắc huyễn lực chụp đánh mặt đất một mặt như tâm chắn giống nhau tường đất từ mặt đất cấp tốc xuất hiện nhanh chóng tăng cao hình thành không sai biệt lắm 3 mét nhiều hậu tâm chắn Quanh hỏa phượng toàn bộ đụng phải thổ thuẫn phát ra kinh thiên vang lớn tường đất ở hỏa phượng mãnh liệt va chạm hạ nhanh chóng tăng dã ngọn lửa phân diễm thổ độn đồng thời hỏa phượng cũng dần dần biến mất không thấy thiên huyết dạ thấy một kích chưa thành lập tức liếc mắt một cái ngắm hướng huyết nhi phương hướng Này vừa thấy không quan trọng, làm đến nàng cũng ngốc lăng nửa giây, huyết nhi như cũ thong dong đứng ở giữa không trung, chỉ là nàng kia thật dài móng tay lại lần nữa hóa thành màu đen thất luyện, trêu chọc mọi người, phó nhị đẳng mười mấy vây công đi lên người, lúc này đã mình đầy thương tích. Hát vô tử cũng thấy được phó nhị mấy người bên kia chẳng huống lập tức ánh mắt ngưng trọng chật lóe, đối với thiên huyết giả nói, minh Dạ huynh đệ, ngươi không nghe ta khuyên cáo, lúc này đây, liền đừng trách ta vô lễ cùng ngươi động thật thiên huyết dạ nghe nói hắn nói quay đầu tới lạnh lùng cười phải không thật xảo ta cũng vừa mới muốn bắt đầu hát vô tử ánh mắt ở thiên huyết dạ nói xuất khẩu sau lạnh lùng đôi tay nhanh chóng kết ấn hét lớn một tiếng huyễn linh giải trói hàn nha ngao chín thức cự thú sừng sững không trung thình linh chính là kia phóng đại bản hàn nha lúc này hàn nha sừng sững ở Hắc vô tử phía trên hai mắt toát ra hung quăng nhìn thiên huyết dạ hát vô tử phóng xuất ra hàn nha lúc sau nhìn đến thiên huyết dạ như cũ cầm trường kiếm vẫn không nhúc nhích bộ dáng lập tức mày nhăn lại nói minh dạ huynh đệ phóng xuất ra ngươi huyễn linh đi không có huyễn linh ngươi căn bản một chút phần thắng đều không có ừ đối phó ngươi căn bản không cần vận dụng ta huyễn linh thiên huyết dạ cũng không có phóng đại lời nói giống vệ loại này cấp bậc huyễn linh vừa ra động tất sẽ khiến cho sóng to do lớn đây là vệ ngay từ đầu liền đã cảnh cáo chính mình nếu không có tánh mạng chi ưu tuyệt đối không cần dễ dàng chịu hoàn hán Ngay cả hắc ma cũng giống nhau, hoài bích có tội đạo lý thiên huyết giả vẫn là hiểu được, huống hồ, nếu động bất động nàng liền vận dụng phệ lực lượng, kia chính mình đem vĩnh viễn đều không thể trưởng thành. Hắc vô tử ở thiên huyết giả nói âm rơi xuống sau con ngươi nháy mắt lánh hạ, lấy hắn linh hoàng đỉnh cường giả thân phận, cư nhiên sẽ bị tiểu bối như thế coi rẻ, nếu như không phải hắn có thể là vu sư tiên đoán nói qua có thể giải cứu bọn họ thoát ly ma chú, đi ra xa đọa thành chân cái này địa phương chúa cứu thế. hắn lại sao có thể sẽ đối thiên huyết dạ lập đi lặp lại nhiều lần khắc khí hàn nha thổ thạch lưu Hắc vô tử trên tay nhanh chóng kết ấn trong miệng quát to chỉ thấy kia hàn nha thân thể nhanh chóng tăng đại cổ thành bóng cao su trạng quai hàm đột nhiên một cổ lại một phun đất đá trôi như hồng thủy hướng về thiên huyết dạ phương hướng hung manh trào dâng mà đi thiên huyết dạ thấy thế trước mắt cũng không hoảng loạn dùng đôi tay đem trôi kiếm ở trong tay xoay tròn chuyển khổng lồ nội kình dâng mà ra đôi tay thành trưởng cùng vai cùng khoan vận dụng nội kình đem phượng huyết khống chế ở chính mình trước mặt không ngừng xoay tròn ngay sau đó ánh mắt của nàng một ngừng thân thể chấn động hét lớn một tiếng phượng huyết ngạo thiên năm sao kiếm trợ. tức khắc kia nguyên bản ở thiên huyết dạ trước mặt xoay tròn phượng huyết kiếm nháy mắt hóa thành năm đem giống nhau như lúc kiếm căn bản phân không rõ ràng lắm nào một phen là thật nào một phen là giả năm đem phượng huyết kiếm ở thiên huyết dạ trước người phi đến năm giờ hồng quang ở chúng nó thân kiếm thượng trận lóe tức khắc một cái sao năm cánh đồ hình liên tiếp ở thiên huyết dạ trước người Chói mắt hồng quang tức khắc đại tác phẩm, thật lớn sao năm cánh ngọn lửa tấm chắn trong nháy. Mắt như một trương lưới lớn, đem sở hữu đất đá trôi ngăn cản bên ngoài. Huynh làm xong này hết thảy, Thiên Huyết Dạ nghe được huyết nhi bên kia truyền đến rung trời tiếng vang, đương nàng đầu chuyển qua đi khi, vừa vặn nhìn đến huyết nhi thân mình, từ không trung đảo rơi xuống phế tích kia một khắc. Sao lại thế này? Thiên Huyết Dạ vừa mới rõ ràng nhìn đến huyết nhi chiếm ưu thế, chính là đảo mắt nháy mắt nàng liền biến thành như vậy bộ dáng. lập tức nàng theo bản năng nhìn về phía vây công huyết nhi đáng người chỉ thấy ba cái đầu bạc tu mi lão giả phân biệt đứng ở ba cái bất đồng phương hướng thận người năng lượng uy áp từ bọn họ trong thân thể thả ra ba người vừa vặn liền thành một hình tam giác đem huyết nhi bao quanh vây quanh vừa mới kia một kích chính là bọn họ ba người liên thủ phát ra mà hát vô tử cũng nghe tiếng nhìn lại đương hắn nhìn đến kia ba cái hình bóng quen thuộc khi không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía thiên huyết dạ nói du càn Khôn ba vị trưởng lao chính là ta đuổi ma nhất tộc số một đại đuổi ma sư, có bọn họ ở, kia huyết tộc yêu nữ không có khả năng sống sót, ngươi liền từ bỏ đi, chỉ cần ngươi thay chúng ta cởi bỏ người liền rùa, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đánh rắm. Thiên huyết dạ nhìn đến huyết nhi ngã xuống kia nháy mắt, hai mắt huyết hồng quang mang càng sâu, lập tức nàng cũng không hề bận tâm động tĩnh gì hoặc là trọc sự tính gì, tà diệt. Ngao mười trượng tới lớn lên thật lớn mãng xà đột nhiên rất xuống. Thánh vương cấp ma thú uy áp tức khắc tràn ngập này toàn bộ địa phương, mà kia hắc không con ở ta diệt xuất hiện kia một khác, hắn phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau. Thánh vương cấp uy áp, đằng long thanh mãng. Sao? Sao có thể? Loại này cấp bậc ma thú sao có thể tại đây loại tiểu địa phương xuất hiện? Hơn nữa đằng long thanh mãng không phải đã trên thế giới này diệt sạch sao? Nhìn hắc vô tử kia trên mặt không thể tin tưởng, còn có kia vương giai huyễn linh hàn nha toàn thân phát run bộ dáng, thiên huyết dạ chỉ là lạnh lùng đảo qua. quả nhiên quyết định của chính mình là đúng nếu là chính mình cùng nhau đem sở hữu ma thú đều thả ra kia những người này sắc mặt liền càng bếp mắt đảo mắt đối với tà diệt nói ngăn lại người này ta đi cứu huyết nhi Ta diệt gật gật đầu đảo mắt màu xanh biếc trong mắt lạnh băng nhìn trước mặt hát không con hát vô tử nhìn bước ra mà đi thiên huyết dạ lập tức đang muốn kết ấn ngăn cản nàng lại đột nhiên cảm giác được một cổ sờn tóc gáy hơi thở bao vây chính mình quay đầu vừa thấy chỉ thấy ta diệt đã thẳng nổi lên hắn kia khổng lồ thân thể nhìn hát vô tử Tà Diệt lạnh lùng miệng phun nhân ngôn nói: "Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta." Hắc Vô Tử nhìn Tà Diệt, biết sự tình khó đối phó, lập tức đối với kia phương ngã trên mặt đất phó nhị đẳng nhân quát, ngăn lại hắn, làm ba vị trưởng lão hoàn thành trận pháp, huyết tộc yêu nữ bỏ chạy không xong. Phần 111. Ngã trên mặt đất phó nhị đẳng nhân nghe tin đều cố nén đau xót đứng lên, rất nhiều người Huyễn Linh vốn dĩ đều đã bị huyết nhi đánh đến về tới Huyễn Linh không gian trong vòng, lúc này đều sôi nổi phóng xuất ra bọn họ kia đã mỏi mệt bất kham Huyễn Linh. Đề phong nhìn nhằm phía bọn họ bên này thiên huyết giả. Tránh ra, chắn ta giả, chết. Lánh lạnh như vậy thanh âm từ thiên huyết giả trong miệng truyền ra, lúc này nàng trong mắt không có bất luận cái gì biểu tình. Nếu bọn họ thật sự chắn nàng lộ, không cần hoài nghi, nàng thật sự sẽ không chút nào do dự nhất kiếm huy đi xuống. Lão đại nói ngươi là cái gì chúa cứu thế, ta phi. Lão tử xem ngươi cùng kêu huyết tộc yêu nữ có một chân, hôm nay ra liền đem ngươi này tiểu bạch kiểm thu thập ở chỗ này. kia ở tiểu quán trong vòng liền không quen nhìn Thiên Huyết Dạ trên mặt có đao sẹo trắng hán khiêng lên hắn kia đại đao đối với Thiên Huyết Dạ liền trực tiếp bổ tới Thiên Huyết Dạ nhìn hắn kia xuống tay tàn nhẫn kính lập tức cũng không lưu tình chút nào trực tiếp huy khởi phượng huyết kiếm ngăn trở hắn đại đao loảng xoàng phượng huyết kiếm cùng kia đao sẹo trắng hán đại đao đánh vào cùng nhau mà ở Thiên Huyết Dạ ngăn cản đồng thời phó nhị dẫn theo lưu tinh chủ y đã buôn đến nàng bên người trực tiếp một cái lưu tinh chủ y đối với Thiên Huyết Dạ chán ném tới. thiên huyết dạ mắt lạnh nhìn về phía kia hướng về chính mình chán sông tới lưu tinh chủ y lập tức toàn thân huyết sắc huyễn lực một chỗ đỏ như máu hồn liên nháy mắt xuất hiện ở thân thể của nàng trung quanh Đi. hồn liên xuất hiện ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh ngay sau đó ở thiên huyết dạ khẩu lệnh dưới trực tiếp đối với lưu tinh chủ y phương hướng bay đi phanh đỏ như máu hồn liên đụng phải lưu tinh chủ y kia phó nhị lưu tinh chủ y tức khắc dập nát mà kia hồn liên xỏ xuyên qua lưu tinh chủ y lúc sau trực tiếp đối với phó nhị phương hướng bay đi phó nhị không nghĩ tới thiên huyết dạ một bên đôi tay trông cử kia sức lực như man ngưu đao xẻo đại hán công kích cư nhiên còn có tâm lực tới ứng đối chính mình công kích lập tức không có phòng bị cánh tay phải toàn bộ bị hồn liên trực tiếp xuyên thủng thống khổ giống lên một tiếng tức khát vang vọng thiên địa phó nhị ngã xuống lúc sau mặt khác mười mấy người đều đã chen chúc tới mỗi người đối với thiên huyết dạ góc chết vây công mà đi thiên huyết dạ thấy thế cũng nhịn không được mắng to một tiếng dựa người nhiều khi dễ ít người đúng không Liệt Viên khôn, bảo bảo, viên khôi, ma mau, đều ra tới. Thiên huyết giả cái này bị chọc giận, lập tức cũng bất chấp cái gì, trực tiếp đem chúng thú triệu hồi ra tới, ở chúng giai đừng đều ở vương giả cấp bậc trở lên ma thu tập thể xuất hiện kia một khác, sở hữu vây công thiên huyết giả người đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, tại chỗ định trụ giống nhau, hoàn toàn quên mất động tác. Khủng bố ma thú uy áp bao phủ sa đoạ thành trấn trên không, tình thế, đại nguy chuyển. Trước 148 biến cố. Này! Này sao lại thế này, như thế nào sẽ đột nhiên kia vây công thiên huyết giả mọi người, nhìn đến chúng thú xuất hiện lúc sau, đều trận mắt há hốc mồm có đến thậm chí xoa hai mắt không thể tin tưởng, về sau chính mình xem hoa mắt. Giai đừng thấp nhất đều ở vương giả cấp bậc ma thú, trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy, này vô luận như thế nào đều làm người khó có thể tiếp thu. Liệt hỏa viên khôn, ma mau, ngăn lại bọn họ, không cần bị thương tánh mạng. viêm khôi, bảo bảo, các ngươi cùng ta cùng nhau thượng, đi cứu huyết nhi. thiên huyết dạ đối với trung thú phân biệt tan bài chúng thú nghe xong đều gật gật đầu ngay sau đó thiên huyết dạ viêm khôi bảo bảo trực tiếp đối với huyết nhi phương hướng bay đi mà lúc này huyết nhi cả người ở một hình tam giác đại trận trung thống khổ chu lên kia hình tam giác kỳ dị phù văn đại trận phân biệt từ kia ba cái lao giả ở ba cái bất đồng địa phương liên tiếp mà thành thiên huyết dạ nhìn kia bao quanh vây quanh ở ba vị lao giả bên cạnh người lập tức đối với viêm khôi cùng bảo bảo nói một người một cái tốc độ muốn mau huyết nhi căng không được bao lâu Bảo Bảo cùng Viêm Khôi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn kia ở trận pháp trung thống khổ chu lên huyết nhi, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, chính là vẫn là dựa theo thiên huyết giả nói đi làm. Vây quanh ở ba cái đầu bạc trưởng lão người bên cạnh, nhìn thiên huyết dạ ba người bay tới thân ảnh, đều sôi nổi để phòng lên, Viêm Khôi bên này, hắn chỉ là lạnh lùng không có bất luận cái gì biểu tình, ở những người đó chặn lại đi lên là lúc, tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, mọi người trực tiếp bị chụp phi mà đi. Bảo Bảo mập mạp béo tiểu thân thể sừng sững không trùng. Thái cực đồng trung toàn là lười nhác chi sắc, mà đám kia hướng về bảo bảo phương hướng vây công mà đến người, nhìn bảo bảo kiết như tiểu súc đáng yêu vô hại tiểu thân thể, đều sôi nổi hùng tướng lộ ra. Đối với bảo bảo xông thẳng mà đi, bảo bảo như là hiểu biết những người này ý nghĩ trong lòng, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, a ô, bổn tiểu ra không phát uy các ngươi khi ta chính là chỉ mèo hoang mẹ a. Ngay sau đó Thái cực đồng hắc bạch hai cực phương hướng thay đổi, bảo bảo cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, miệng nhẹ nhàng một trường. Giống như ngáp giống nhau, màu đen thủy từ hắn trong miệng tức khắc phun trào mà ra, như cầu hình vòm giống nhau từ bên này mặt đất vẫn luôn liên tiếp đến huyết nhìn nơi phương hướng. Mà này đó màu đen thủy đắp thành cầu hình vòm, mới vừa vừa xuống tới mặt đất, liền phát ra một cổ ăn mòn khí vị, mà những cái đó xông lên người, nhìn kia khủng bố ăn mòn hát thủy, nơi nào còn dám xông lên, trực tiếp khắp nơi chạy trốn mà đi, sợ lây dính thượng nửa điểm. Thiết, thu phục. Bảo bảo vạn khởi mập mạp béo thân thể chậm di di dẫm lên kia hát thủy đắp thành kiều, chút nào đều không hoảng loạn giống nhau, chậm dại hướng về huyết nhi phương hướng tới gần. Ngao, nếu không phải chủ nhân tin tưởng ngươi như vậy cái quái vật, bổ tiểu gia mới không nghĩ quản ngươi chết xuống đâu, ai, hơi chút trộm một chút lười làm ngươi nhiều hưởng thụ một chút thống khổ, không đúng, hiện tại không cứ gọi tiểu gia ta lười biếng, chỉ có thể quái tiểu gia thần công cái thế, hiệu suất quá nhanh, dư lại tới thời gian tiểu gia chính mình chậm rãi tống cổ A -o. Nếu là về sau có một ngày ngươi dám phản bội chủ nhân, bổn tiểu ra sẽ làm ngươi nếm thử so này thống khổ trăm. ngàn lần cắt chết, à, nếu không hiện tại thuận tiện ngẫm lại về sau như thế nào chỉnh năng đi, A o ha ha ha. Bảo bảo mập mạp thân mình đi ở màu đen cấu thành tiểu phía trên, một người lầm bầm lầu bầu nói, mà thiên huyết dạ bên kia, nàng đã đem phượng huyết kiếm thu hồi vỏ kiếm trong vòng, chỉ dùng không có rút ra phượng huyết kiếm đem những người đó đánh ngã xuống đất, làm đến bọn họ bò không đứng dậy Những người này thực lực đều ở bình thường đại linh sư cấp bậc, hẳn là chính là trong thôn mặt bình thường cư dân đi, cũng không cần phải thương tổn bọn họ, chỉ cần những người này đối chính mình không. Có xác ý, như vậy chính mình cũng sẽ không cái gì đều đuổi tận giết tuyệt. Cùng lúc đó, huyết nhi bên này, A vô số màu trắng tia chớp từ huyết nhi phía trên trên bầu trời tam giác đồ hình phía trên khuynh sái mà xuống, hung hăng bổ vào huyết nhi trên người, làm đến nàng không khỏi thét trói thai liên tục. Đáng giận lão nhân. ta nhất định phải các ngươi sống không bằng chết, a! Huyết Nhi ôm đầu, ánh mắt lộ ra hung quang, trên mặt toàn là thống khổ biểu tình. Đương nàng đảo mắt nhìn đến Thiên Huyết dạ kia cực lực muốn tới cứu chính mình cùng người Chu Toàn đánh nhau màu trắng tuấn giật thân ảnh là lúc, nàng đầu trung phảng phát hiện lên cái gì? Một cái ôn nhu nhìn chính mình tuấn mỹ gương mặt, cái này làm cho đến nàng không khỏi hai mắt trở lên, trên mặt biểu tình càng thống khổ, cả người phảng phất ở làm cái gì kịch liệt dễ rủa giống nhau. Đáng chết, đừng ra tới! Ngươi hiện tại ra tới chúng ta chỉ có đường chết một cái. Huyết Nhi sắc mặt không ngừng biến ảo, mà đúng lúc này, một đạo mang theo hồng quang tia chấp lại lần nữa từ tam giác phủ văn phía trên phê xuống dưới. Á Huyết Nhi bị bổ trúng toàn bộ thống khổ chu lên lên, nàng lúc này cả người đã tiếp cận bạo nộ bên cạnh, lập tức sau lưng cánh rung lên, đối với kia ba cái lão nhân trùng trong đó một cái bay qua đi. Tính Huyết Nhi cả người đánh vào một cái trong suốt cái chắn phía trên, chỉ thấy kia cái chắn phía trên, vài đạo minh hoàng sắc phủ chú dán ở mặt trên. mà huyết nhi ấn đi lên tay, lúc này chính phiêu khởi một trận khói nhẹ, làm đến nàng nhanh chóng về phía sau thối lui. huyết nhi thử muốn công phá các phương hướng, chính là đều không được, đều cùng vừa rồi giống nhau bộ dáng. dần dần, ở kia trận pháp chung nàng cảm giác được chính mình thân thể trong vòng năng lượng đang ở chậm rãi soi mòn, mà ở kia hình tam giác trên không mắt trận chỗ, một đạo hồng trung mang tím tia chớp đang ở lạng yên chứa lượng. huyết nhi vô lực ngã vào giữa không trung, này trận pháp quá mức quỷ dị, dường như chuyên môn nhằm vào huyết tộc mà đến. chính mình căn bản không có một kia có thể chống cự năng lực cảm giác được chính mình trong thân thể năng lượng chậm rãi xói mòn đương huyết nhi vô lực ngẩng đầu nhìn phía trên bắt được càng ngày càng nồng đậm tia chớp chi lực khi nàng biết chỉ cần kia một đạo tia chớp đánh xuống như vậy chính mình đem lại không hoàn thủ chi lực chỉ có thể vẫn có bọn họ sâu xé lão nhị lão tam không có thời gian chạy nhanh chứa đầy cuối cùng một đạo tím lôi sau đó đem này phong ấn kia ba cái lão giả trông được lên lớn tuổi nhất nhất uy nghiêm lão giả đối với còn lại hai cái lão giả nói, lúc này bọn họ ba người mi phát chi gian toàn là mồ hôi, xem ra trận pháp này cũng làm đến bọn họ tiêu hao không ít pháp lực. kia hai gã lão giả nghe nói hắn nói chuyện, đều sôi nổi ăn ý gật gật đầu, trong ánh mắt tinh quang trợn lóe, trên tay giấu tay lại lần nữa thay đổi, mà ngày đó không chung ngao ngoe rục dịch miêu tả sinh động tia chớp, lúc này cũng phảng phất rắn độc giống nhau phun nó no satin. Như hổ dình mồi nhìn phía dưới đã hơi thở thòi thóp huyết nhi, phong ma chợt khởi, tím lôi chu tả diệt. Kia ba người trông được lên lớn tuổi nhất nhất uy nghiêm lão giả, thấy được hình tam giác trận pháp phía trên màu tím lôi đình đã chứa đầy hủy diệt khủng bố lực lượng, lập tức trong tay giấu tay lại lần nữa nhanh chóng biến hóa, đôi tay tương để thành hình tam giác trạng chỉ hướng, kia huyết nhi nơi mắt trận trung tâm, còn lại hai vị lão giả cùng hắn đồng dạng thủ thế, sắc ngày đó không chung chứa đầy năng lượng tím mệnh. ở ba vị lao giả giấu tay biến hóa khẩu quyết xuất khẩu kia trong nháy mắt rốt cuộc kia vận sức chờ phát động gián độc mở ra nó buồn máu mồm to đối với phía dưới huyết nhi chạy như bay mà đi mà liền ở huyết nhi đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhắm hai mắt là lúc phanh kia phong lôi không thể lay động tam giác trận pháp bắt đầu kịch liệt dao động lên huyết nhi hai mắt chỉ nhìn đến một cái đỏ như máu dây xích đi vào chính mình trước người đem chính mình đột nhiên lôi kéo liền hướng về bên ngoài bay đi kia đương chính mình cho rằng lại muốn gặp phải kia có phù văn trong suốt cái chắn là lúc một cái màu trắng thân ảnh thoáng hiện tới một trường hung hăng quanh ở kia tam giác phù văn phía trên chính là kia tam giác phù văn lại không có bất luận cái gì phản ánh thiên huyết dạ nhìn kia chỉ là dao động một chút liền không có phản ứng cái chắn lập tức cấp trên mặt toát ra mồ hôi mỏng mà bị kéo lại cái chắn bên huyết nhì, tuy rằng né tránh kia một kích tím lôi chính là kia tam giác mắt trận phía trên một đạo càng vì khủng bố tím lôi lại lần nữa lại muốn miêu tả sinh động Huyết Nhi hai mắt hiếp lại, chỉ nhìn đến một đạo nôn nóng dùng huyễn lực không ngừng oanh kích cái chắn khuôn mặt tuấn tú. Tại đây một khắc, nàng kia nguyên bản hẳn là lánh ngạnh không hề độ âm tâm, không biết vì sao, cùng kia chính mình trước nay khinh thường đệ nhất nhân cách nàng, có một kia cộng minh cùng trọng điểm. Đáng chết, ngoạn ý nhìn này đến tột cùng là cái gì thiên huyết giả hoành đánh rất nhiều thứ kia cái chắn chút nào đều không thể lay động, lập tức nàng nhìn về phía kia phía dưới đổ mồ hôi duy trì trận pháp lão giả. đảo mắt nàng nhìn nhìn kia đứng ở một bên khác giải quyết sở hữu sông lên người sau liền không hề động tác viêm khôi còn có kia từ từ nhàn nhàn như tản bộ giống nhau ở màu đen thủy trên cầu đi tới bảo bảo lập tức hỏa khí xông thẳng cho ta nghĩ cách mở gian này cái chắn thiên huyết giả đối với viêm khôi phương hướng giống lớn nói viêm khôi nghe nói không có động tác thân mình cũng có động tác chỉ thấy hắn nháy mắt di động đến kia lão giả bên người một trưởng trực tiếp oanh ở lão giả trên lưng phúc lão giả một ngụm tâm huyết phun ra kia trận pháp một đường liền hóng mất thiên huyết dạ vừa thấy tức khắc hiểu rõ khống chế hồn liên đem huyết nhi từ kia khoảng cách chung kéo ra tới mà kia mặt khác hai gã lao giả thấy huyết nhi bị thiên huyết giả cứu đi lập tức cùng nộ trong tay giấu tay biến hóa hét lớn một tiếng bạo trợn. phanh huyết nhi thân mình còn không có rời đi kia trận pháp chung quanh rất xa một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ vang huyết nhi nguyên bản cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ ai biết đúng lúc này như cũ là kia màu trắng thân ảnh nháy mắt thoáng hiện đến chính mình trước mặt tức khác chính mình liền lâm vào một cái ấm áp ốm ốc không có việc gì đi nhàn nhạt ba chữ từ đỉnh đầu phía trên cái này xa lạ dân cư chúng truyền ra vốn dĩ muốn đánh đánh tay lại không chịu chính mình không chế sinh sôi đến rụt trở về hai mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu phía trên này trương trắng nõn mỹ lệ đến quá mức khuôn mặt tuấn tú này một chương liền chính mình đều xấu hổ hình thẹn hổ thẹn không bằng khuôn mặt tuấn tú huyết nhi ngươi không sao chứ thiên huyết dạ thấy trong lòng ngực người không có phản ứng cho rằng ra chuyện gì Lập tức nhíu mày lần thứ hai gọi vào Mà nàng lúc này nói âm Làm đến trong lòng ngực người lần thứ hai tỉnh táo lại Ánh mắt hiện lên một tia ngon độc Nàng kia ngón tay phía trên hắc giáp đột nhiên rối trưởng, Trực tiếp đối với thiên huyết dạ trái tim vị trí mà đi Ánh ngực đau đớn làm đến thiên huyết dạ không thể tin tưởng túi đầu Nhìn trong lòng ngực người Nàng năm ngón tay hám sâu chính mình ngực Đỏ tươi máu trói mắt nhiễm hồng chính mình tuyết trắng quần áo Cũng nhiễm hồng chính mình mắt Huyết Huyết nhi Thiên huyết giả ôm huyết nhi tay nháy mắt buông ra, cả người một ngụm máu tươi phun ra, đối với mặt đất đảo tái mà đi. Phần 112. chương 149 Thiên huyết Dạ trọng thương. Cơ hội là mọi người đều ngây dại, không khí phảng phất đều đông lại giống nhau, mà Thiên huyết giả trúng thú. Ở nhìn đến Thiên huyết giả đột nhiên từ không chung rơi xuống hạ kia một khác, đều sôi nổi không hề lưu dư lực đánh sập người bên cạnh, đối với Thiên huyết giả phương hướng chạy như bay mà đi. Khoảng cách Thiên Huyết Dạ này, Phương gần nhất viêm khôi càng là một cái lắc mình đối với kia hạ Truy Thiên Huyết Dạ Phương hướng bay đi. Hôn Đạt nguyên bản ở hát Thủy Kiều phía trên nhàn nhã tản bộ giống nhau Bảo Bảo, nhìn đến như vậy biến cố, hai mắt tức khắc lạnh leo xuống dưới, một cái lắc mình nhanh chóng lược đến đứng ở giữa không trung Huyết Nhi bên người. Huyết Nhi nhìn đến kia hướng về chính mình xông tới Bảo Bảo, lập tức trong cơ thể một cái xúc lực hướng về nơi xa tiêu bắn mà đi. Hiện tại nàng trong cơ thể đã không có nhiều ít huyết lực có thể lan lột, ở kia phong ma đại trận trung. Năng lượng đã tiêu hao quá nhiều, đến chạy nhanh rời đi mới được. Bảo Bảo nhìn kia dục đào tẩu huyết nhi, hai chân ở giữa không chung một dầm hét lớn, vọng tưởng. Màu đen chiều dâng đối với huyết nhi phương hướng sông thẳng mà đi. Huyết nhi thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia ngon độc, phía sau thật lớn cánh xúc lực một phách, trên tay nhanh chóng kết ấn quá to, ám hắc áo giáp. Tức khắc bám vào ở trên người nàng kia màu đen áo giáp, nháy mắt phát ra một trận màu đen quan mang. Tức khắc kia lỏa lồ áo giáp nháy mắt rối trưởng giống nhau. Đem nàng thân mình toàn bộ bao bọc lấy, một chương hắc thiết chế tắc tâm chắn xuất hiện ở huyết nhi trong tay, huyết nhi dùng ngươi tâm chắn về phía trước một chắn, kia màu đen tức khắc quanh kích ở kia tâm chắn phía trên. Một kích giải quyết, huyết nhi một lát đều không ngừng lưu, trực tiếp đối với nơi xa tiêu bắn mà đi, mà cái kia phương hướng duy nhất có thể ngăn trở nàng, là chúng thu trung thực lực yếu nhất liệt hỏa. Đáng chết! Bảo bảo nhìn đến huyết nhi kia thăng hoa qua đi áo giáp tốc độ trở nên càng là kỳ mau vô cùng. chính mình căn bản còn không có phản ứng lại đây nàng bỏ chạy khai, huyết nhi huy động phía sau cánh cực lực hướng về bên ngoài bỏ chạy đi, mà đương nàng quay đầu nhìn về phía trước khi nhìn đến một đầu hỏa hồng sắc sư tử phẫn nộ sông lên tiến đến, ánh mắt của nàng trung lại lần nữa hiện lên một tia âm độc, trên tay đã có động tác, chính mình cần thiết từ nơi này chạy đi, côn bạo màu đen huyễn lực ở huyết nhi trên tay thành hình, màu đen móng tay lại lần nữa biến thành khủng bố lưỡi dao sắc bén, huyết nhi phía sau thật lớn cánh rung lên, tốc độ tức khắc như tia chớp tăng lên. một cái nháy mắt nàng liền lược đến hướng về nàng rít gạo mà đến liệt hỏa bên người ngao không thống khổ thú tiếng hô cùng thiên huyết giả kia tê tâm liệt phế tiếng nói tại đây phiến không trung vang vọng huyết nhi chứa đầy huyễn lực một bàn tay toàn bộ mạc nhập liệt hỏa trái tim bộ vị vị trí liệt hỏa căn bản không kịp phản ứng bằng hắn vương giả cấp ma thú thực lực cùng lúc này thực lực không sai biệt lắm tiêu đến linh hoàng cấp bậc huyết nhi tới so quả thực chính là khác nhau như trời với đất đông liệt hỏa khổng lồ thân mình từ không trung rơi xuống mà xuống thiên huyết dạ ở viêm khôi trong lòng ngực thống khổ chu lên hai mắt trợn lên nàng như thế nào cũng sẽ không quên kia một màn huyết nhi tay toàn bộ mạc nhập liệt hỏa trái tim kia trung tê tâm liệt phế đau so huyết nhi vừa mới công kích chính mình còn muốn thống khổ đặc biệt là liệt hỏa cặp kia tuyệt vọng hai mắt thật sâu đâm vào chính mình trong mắt phúc một ngụm tâm huyết tử trong miệng tốt ra ở thiên huyết giả nhắm hai mắt kia một khắc nàng chỉ có thấy huyết nhi chấn cánh rời đi trên tay cùng trên mặt dính đầy máu tươi liệt hỏa máu tươi Còn có huyết nhi ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chính mình kia xa lạ lạnh băng tàn khốc không hề cảm tình hai mắt, cuối cùng ở chúng thú điên cuồng hét lên thanh âm, nàng hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Vương bát đảng, sớm biết rằng nữ nhân kia sẽ trước tiên biến dị, nên ngay từ đầu liền giải quyết dẫn nàng. Bảo bảo nhìn huyết nhi đảo tẩu phương hướng lớn tiếng mắng, ngay sau đó một cái phi thân đến viêm khôi trước mặt. Chủ nhân thế nào? Bảo bảo nhữ mày nhìn kia chết ngất quá khứ thiên huyết dạ còn có nàng trước ngực kia trói mắt vết máu. Năm cái ngón tay vết máu rõ ràng khắc ở mặt trên, thoạt nhìn chính là năm cái huyết động. Miệng vết thương không lớn, lại rất thâm, thương tới rồi tâm mạch, phiền thoái nhất chính là kia móng tay chung chỉ sợ có độc tố, bất quá có sinh mệnh quỳnh tương ở, sẽ không có vấn đề. Viêm khôi tay từ thiên huyết giả thủ đoạn phía trên bông, tao mày nói, hắn lúc này trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chính là ai cũng không biết, hắn lúc này trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải phẫn nộ cùng tự trách, hắn thả lỏng đối huyết nhi cảnh giác, cho nên mới sẽ... Bảo bảo nghe nói viêm khôi theo như lời thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía Mao Mao cùng viên khôn nơi phương hướng, lúc này tà diệt cùng Hắc Lão đại chiến đấu cũng đều ngừng lại, tà diệt cũng càng là một cái lắc mình đối với liệt hỏa bên kia chạy như bay mà đi. Bảo bảo ngẩng đầu nhìn đến Mao Mao viên khôn chờ biểu tình là lúc, không khỏi những mày, hướng về viêm khôi gật gật đầu, viêm khôi bế lên thiên huyết giả cùng hắn cùng nhau đối với liệt hỏa nơi phương hướng bay qua đi. Mao Mao thúc thúc, liệt hỏa thế nào? bảo bảo nhìn liệt hỏa cực đại thân thể vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó ngực trái tim nơi vị trí một cái cực đại hắc động chính không ngừng ra bên ngoài thấm huyết mau mau lắc lắc đầu thở dài một tiếng bảo bảo thấy thế sử suốt, ngược lại đối với viêm khôi nói viêm khôi mau đem sinh mệnh quỳnh tương lấy ra tới liệt hỏa liền sẽ không có việc gì nếu là chủ nhân tỉnh lại liệt hỏa đã không có nàng nhất định sẽ hỏng mất bảo bảo lúc này một chút không có lúc trước bướng bình thái độ như tiểu đại nhân giống nhau đối với viêm khôi quát ngươi không động thủ ta đi Bảo bảo nhìn không có động tác viêm khôi, còn có mọi người kêu bi thương con ngươi. ngay sau đó liền phải chuẩn bị vọt vào phục ma bên trong, chính là lại bị Mao Mao cấp ngăn trở. Bảo bảo, không cần náo loạn, liệt hỏa hắn, không cứu Mao Mao nói xong câu đó sau túi đầu, mà ta diệt cùng viên khôn hai người cũng đi theo lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ không có, ngàn năm sinh mệnh Quỳnh Tương không phải có thể khởi tử hồi sinh sao. Mao Mao thúc thúc ngươi còn không phải giống nhau. Ngươi đều có thể, vì cái gì liệt hỏa liền không thể. mà kia hơi thở thoi thóp liệt hỏa nhìn bảo bảo dáng vẻ này sinh mệnh dần dần sói mòn trên mặt bước ra một nụ cười nói bảo bảo không cần như vậy thực hảo bảo bảo nhìn liệt hỏa như vậy sắp chết đi bộ dáng tưởng tượng đến thiên huyết dạ tỉnh lại sau biết liệt hỏa không ở sau biểu tình hắn toàn bộ liền rối loạn hắn không cần hắn không cần chủ nhân trên mặt lại có bi thương biểu tình hắn tuyệt đối không cần này hết thể đều là cái kia đáng chết yêu nữ ngàn năm sinh mệnh quỳnh tương sắc thật có khởi tử hồi sinh chi hiệu chính là đó là ở nhằm vào trái tim hoàn hảo người, hắn trái tim cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, tâm mạch cũng tan vỡ đến rối tinh rối mù, đã không cứu. Mau mau lắc đầu, hướng về bảo bảo trình bày sự thật này, mà Hắc lão đại đám người, nhìn như vậy nhiều thực lực khủng bố ma thú vây quanh ở nơi đó, thật lâu chỉ đứng ở một bên, cũng đều không có tới gần. Kia liệt hỏa hắn. Bảo bảo nhìn liệt hỏa kia sắp nhắm lại hai mắt, tức khắc đầu buông xuống xuống dưới, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là đầu thấp thấp. Mà ở phục ma chung nghe tiếng ra tơi yên yên, nhìn đến nằm ở viêm khôi trong lòng ngực nhắm hai mắt thiên huyết dạng, tức khắc nóng nảy. Nàng bay lên tiến đến trong mắt lại chứa đầy dung nham nước mắt, chủ nhân làm sao vậy? Tất cả mọi người túi đầu không nói, tiên yên đem ánh mắt chuyển qua bảo bảo trên người, nhìn bảo bảo bộ răng kia, nàng mới đưa ánh mắt chuyển qua kia không hề tiếng động ngực có một cái động lớn liệt hỏa trên người. Liệt hỏa, ngươi làm sao vậy? Tiên yên hoàn toàn không rõ ràng lắm trước mắt đến tột cùng là chuyện như thế nào? như thế nào bọn họ ở phục ma không gian trong vòng khi còn vừa nói vừa cười cùng nhau ra tới như thế nào nháy mắt liền biến thành như bây giờ tiên yên liệt hòa về sau không thể lại bồi các ngươi cùng chủ nhân ngươi muốn thầy ta hảo hảo chiếu cố chủ nhân hảo sao liệt hỏa trên mặt trước sau treo một mả suy yếu tươi cười trong miệng cũng không được chảy ra máu tươi tiên yên nhìn nhìn chung quanh mọi người biểu tình ý thức được sự tình giống như rất nghiêm trọng nàng chậm rãi phi đến liệt hỏa bên người Nhìn nhìn liệt hỏa kia cực đại miệng vết thương, còn có liệt hỏa kia hơi thở thoi thót biểu tình, nước mắt chậm rãi lại chứa đầy hốc mắt. Liệt hỏa, ngươi rất đau đúng hay không? Tiên yên dung nham giống nhau nướng năng nước mắt từ trong mắt trào dâng mà ra, liệt hỏa nhìn nàng như vậy bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng cười. Không đau, có. Các ngươi bồi chủ nhân, ta, cũng có thể yên tâm, ly, khai, nói cho chủ nhân, liệt hỏa có thể. Đi theo nàng, là liệt hỏa. Đời này vui vẻ nhất. Sự Liệt Hỏa ở phát ra cuối cùng một cái âm tiết qua đi, mắt rốt cuộc suy yếu nhắm lại, mà hắn kiêng ngược phía trên màu đen hình rồng khế ước đồ văn, cũng theo hắn sinh mệnh biến mất nháy mắt, cũng biến mất ở trong không khí, màu trắng tông mao ngực, nhiễm huyết một mảnh, cái gì đều không có. "Ôa." "Liệt Hỏa, ngươi tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Vừa mới ngươi còn ở phục ma bên trong chơi với ta, ngươi làm sao vậy? Bảo Bảo, Liệt Hỏa hắn rốt cuộc làm sao vậy?" Yên Yên gào khóc, giọng nói khàn khàn nhìn về phía một bên Bảo Bảo. mà bảo bảo tắc đừng qua con người không muốn xem yên yên kia che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ mà nằm ở viêm khôi trong lòng ngực thiên huyết dạng phảng phất cũng cảm giác được cái gì giống nhau huyết xác nước mắt liền như vậy từ trong mắt chảy ra lướt qua tinh xảo tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang lên liệt hỏa trước rời đi nơi này đem chủ nhân đã cứu tới lại nói mau mau nhìn chúng thú bi thương biểu tình lập tức đối với mọi người nói viên khôn vóc dáng cùng thể lực lớn nhất liệt hỏa liền từ hắn khiêng lên mà yên yên tắc bị bảo bảo ôm tới rồi trên lưng quõng Viêm khôi đám người đang muốn rời đi, mà kêu hát Lão đại đám người nhìn bọn họ phải rời khỏi thân ảnh, không khỏi mở miệng đối với bọn họ Phương hướng nói, đem minh dạ huynh đệ đưa tới nhà ta phòng cho khách đi, nơi này rời đi tất cả đều là rừng Tây, không có bất luận cái gì nơi, hơn nữa yêu cầu 5 ngày thời gian mới có thể tới kiếm Linh Quốc, chỉ sợ đến lúc đó hắn. Viêm khôi đám người nghe nói hắn nói, đều tạm dừng xuống dưới, sắc thật thiên huyết dạ lúc này thân thể suy yếu, yêu cầu một cái có thể che đậy mưa gió địa phương. lập tức chúng thu tuy rằng hiểu biết Hắc Lão Đại khả năng có khác ý đồ lại đều ngừng lại dẫn đường Viêm Khôi lạnh lùng đối với Hắc Lão Đại đám người nói Ma Phó nhị đẳng nhân nhìn Viêm Khôi đối Hắc vô tử loại thái độ này lập tức tức giận muốn tiến lên lại bị Hắc vô tử cấp ngăn cản thỉnh Hắc vô tử đối với Viêm Khôi cùng chúng Ma thú làm một cái thỉnh thủ thế hắn lại rõ ràng bất quá trước mắt cái này làn da ngăm đen sắc mặt hờ hững tuấn giật nam tử thực lực ở này đó Ma thú bên trong là nhất khủng bố cũng là cường đại nhất Phải biết rằng, chính mình vừa mới ở kia đằng long thanh mãng trong tay, liền ăn buồn mệt, một chút chỗ tốt đều không có chiếm được, trước mắt người này nói, chính mình chỉ sợ. Hắc vô tử đối với kia nâng vừa mới bị viêm khôi đả thương trưởng lao ba người phương hướng gật gật đầu, liền theo sau nhanh chóng đuổi kịp, lưu lại phó nhị đảng bộ phận người tại đây giảm nhiệt tràn ngập phế tích trung thu thập tàn cục. Một hồi đại chiến cứ như vậy kết thúc, mà lưu lại sẽ là vô tận tiếp nối cùng với thù hận. Đơn giản cổ xưa phòng nhỏ chung. Chỉ có mấy trương đơn giản ghế rửa cùng một chương lụi trắng giường lớn, thiên huyết dạ lẳng lặng nằm ở mặt trên, mà viêm khôi ở ngồi ở mép giường vì nàng khám và chữa bệnh tương thế. hắc vô tử đưa bọn họ lanh đến trong phòng sau liền đứng ở một bên, không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn, này đến làm đến hắn có vài phần xấu hổ. Khu khu! Cái kia! Cút đi! hắc vô tử đếm thử mở miệng đối viêm khôi đám người nói chuyện, lại bị đột nhiên đi đến chính mình trước mặt hắc bạch song sắc ma thú trừng mắt quát. Kêu ma thú như thái cực giống nhau hai mắt trùng, lập lệ không thể kháng cự ma diệt huy nghiêm, làm đến hát vô tử này linh hoàng cấp bậc cường cũng không khỏi trong lòng dâng lên một mặt sợ hãi. Chính mình như thế nào sẽ đối kẻ hèn vương giả cấp bậc ma thú sợ hãi đâu, lập tức hát vô tử cổ cổ má, sắc mặt cũng lênh hạ nói, Minh dạ huynh đệ bị thương thực trọng, chỉ sợ yêu cầu chúng ta trưởng lão tới cấp hắn tiến hành quang minh chữa trị thuật trị liệu, bằng không hắn chỉ sợ. Phanh hát vô tử lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền cảm giác được một trận khủng bố kinh phong đối với chính mình nên diện mà đến, khó lòng phòng bị chính mình toàn bộ bị này kinh phong đánh đến bay ngược ngoài cửa, mà đang lúc hắn phẫn nộ đứng dậy chuẩn bị phản bác là lúc, kia đại môn phanh một thân gắt gao đóng lại, lạnh lẽo như vậy thanh âm cũng ngay sau đó truyền đến. Ba ngày trong vòng, các ngươi mọi người đều không cho phép tới gần này khối địa phương, nếu không, trên lạnh băng chữ từ phòng trong viêm khôi trong miệng nói ra, mà kia đứng ở ngoài phòng hắc không con nghe nói từ phòng trong truyền ra lời nói sau, tức giận bay lên. Chính là tưởng tượng đến chính mình có sở cầu, hắn kia linh hoàng cường giả tôn nghiêm cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống, tức giận một hử, phất tay háo đối với sân bên ngoài đi đến. Các người đi trong viện, ta tới thế chủ nhân chưa thương. Viêm khôi như cũ lạnh lùng đối với chúng ma thú nói, mà mao mao đám người cho nhau nhìn nhìn, đều trầm mặc đối với ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, yên yên lưu lại liền ở chúng thú đều chuẩn bị đi ra ngoài cửa là lúc, viêm khôi thanh âm lại lần nữa vang lên, mà yên yên nghe được viêm khôi gọi vào tên của mình. Lập tức kinh hỉ ánh mắt tràn ngập nàng kia lúc này Hồng Trung mang theo một tiêu kim sắc hai mắt. Phần 113. Ta có thể lưu lại sao? Ta có thể giúp được vội sao? Tiên yên nhìn viêm khôi kia lạnh như băng bộ dáng, ngày thường nàng cùng chung thú đều hợp nhau. Chính là chính là lạnh như băng viêm khôi, nàng trước nay cũng không dám dễ dàng tới gần. Hơn nữa dường như trừ bỏ chủ nhân, cũng không ai có thể đủ cùng hắn dựa vào thân cận quá. Viêm khôi đối mặt tiên yên hỏi chuyện cũng không trả lời. Mà là đảo mắt nhìn về phía trên giường thiên huyết dạ, mau mau chờ sau khi ra ngoài, gắt gao đóng lại nhóm, canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tới gần nơi này nửa bước, để tránh gây trở ngại thiên huyết dạ trị liệu. Viêm khôi nhìn thiên huyết dạ tái nhợt đến không hề một tia huyết sắc bộ dáng, ánh mắt cũng tối sầm sung dưới, chính mình như thế nào sẽ đối kia huyết tộc yêu nữ thả lỏng cảnh giác, nếu chính mình thời khắc để phong nàng, những việc này có lẽ liền sẽ không đã xảy ra, chủ nhân cũng sẽ không. cái kia đắm chìm ở chính mình tư duy trung viêm khôi bị một tiếng nho nhỏ nhược nhược thanh âm kéo lại đảo mắt hắn lạnh băng ánh mắt nhìn về phía phi ở chính mình trước mắt kia nho nhỏ hỏa hồng sắc thân ảnh cái kia ta có thể làm cái gì tiên yên túi đầu thật cẩn thận nói nàng là thật sự rất sợ trước mắt cái này làn da hắc hắc tính tình lạnh lùng người cảm giác hắn tùy tiện một ánh mắt là có thể đem chính mình đóng băng giống nhau chủ nhân ngược miệng vết thương thượng tàn lưu nữ nhân kia bộ phận đoạn giáp những cái đó móng tay thượng có kịch độc không rút ra nó sẽ không biến mất chủ nhân miệng vết thương cũng không thể khép lại ngươi phải làm đến chính là đem những cái đó ngóng tay từ chủ nhân miệng vết thương chung rút ra a ta không được ta làm không được viêm viêm khôi ca ca ngươi tới không phải giống nhau sao yên yên sợ hai đối với viêm khôi nói đây là nàng lần đầu tiên kêu viêm khôi mà viêm khôi cũng bị nàng xưng hô cùng vấn đề làm cho sửng sốt ngay sau đó hắn mặt soát một chút liền đỏ không thể chủ nhân là nữ hải tử ta Yên Yên nhìn Viêm Khôi kia uống bộ dáng, nàng kia đại đại hai mắt không khỏi trợn lên, hảo thần kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Viêm Khôi giống như bây giờ biểu tình. Vì cái gì không thể? Bởi vì chủ nhân cùng Yên Yên giống nhau là nữ hài tử, cho nên ngươi không thể, Yên Yên mới có thể sao? Yên Yên nghi hoặc. "Ân, ở ngươi rút ra móng tay thời điểm, ta sẽ ở một bên vi chủ nhân bổ sung huyết lực, như vậy nàng là có thể căng quá, sau đó lại cho nàng uống xong sinh mệnh quỳnh tương." Như vậy hết thể hẳn là vấn đề liền sẽ không quá lớn ân Tiên yên không xác định gật gật đầu Bay về phía thiên huyết dạ bên người Viêm khôi nhìn nàng như cũ sợ hãi không dám làm bộ dáng Lần đầu tiên an ủi người nói từ hắn lạnh băng khỏe môi trung thoát ra Đừng sợ, người có thể hành ách Tiên yên kinh ngạc nhìn nhìn viêm khôi Nàng như thế nào đều không có nghĩ tới viêm khôi Cái này lạnh như băng người cư nhiên cũng sẽ cổ vũ người Chính là mặc kệ như thế nào Nàng lúc này tin tưởng tăng nhiều đối với viêm khôi một cái sán lạn tươi cười gật gật đầu cao hưng nói ân tiên yên phi đến thiên huyết dạ bên người nhìn kia buộc ngay lưng ân đầu tiên là muốn đem chủ nhân quần áo cởi ra động tác nửa ngày tiên yên tiểu giọng nhi lại ở im ắng phòng nội vang lên viêm khôi ca ca ngươi giúp giúp tiên yên vội được không đưa lưng về phía giường viêm khôi nghe nói yên yên nói chuyển qua đầu chính là đương hắn quay đầu khi nhìn đến thiên huyết dạ kia nửa lộ trắng non cánh tay còn có trước ngực kia một cái một cái cuốn lấy vải bố trắng tức khắc ngâm đen mặt lại lần nữa nháy mắt sung huyết giống nhau trứng hồng Viêm khôi kaka ca ca. ngươi làm sao vậy tiên yên nhìn viêm khôi kia kỳ quái bộ dáng không khỏi nghi hoặc hỏi chủ nhân thân thể cùng chính mình so sánh với quá lớn chính mình căn bản hoạt động không được nàng cũng liền vô pháp đem kia từng điều vải bố trắng mở ra à chỉ là muốn hắn giúp đỡ hắn như thế nào luôn mặt đỏ không có gì ta dùng phần diễm giúp ngươi Viêm khôi như cũ đưa lưng về phía khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ lửa đỏ một mảnh chính là hắn tay phải lúc này đã bắt đầu động tác màu đen phần diễm từ hắn ngón tay chung như một cái trường tuyến bay ra hắn dễ dàng khống chế được nó đi vào thiên huyết dạ trước người ở yên yên kinh ngạc trong con ngươi viêm khôi đưa lưng về phía trên tay nhẹ nhàng vừa động kia phần diễm hóa thành hát tuyến tức khắc ở thiên huyết dạ trước ngực vải bố trắng thượng một hoa suy vải bố trắng toàn bộ bị chia làm hai nửa thiên huyết dạ thân mình cũng hoàn toàn lộ ra ngoài ở trong không khí trắng nón ngực phía trên năm cái phiếm hắc động dữ tợn nằm ở mặt trên Trung quanh làn da đã bắt đầu chậm dại phiếm hát yên yên nhìn thiên huyết dạ trước ngực kia khủng bố miệng vết thương nước mắt lại muốn nhịn không được viêm khôi tựa hồ đã nhận ra phía sau yên yên động tĩnh, lập tức bình tĩnh lại nói không được khóc hiện tại không phải khóc thời điểm dựa theo ta nói làm đem chủ nhân thân thể trong vòng độc giáp một hơi rút ra ân yên yên biết hồi hơi hơi nghẹn nào gật gật đầu nhìn về phía thiên huyết dạ miệng vết thương viêm khôi thấy yên yên chuẩn bị tốt lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi một cái lùi lại đến trước giường như cũ là đưa lưng về phía, ngồi xuống mép giường trước đó chuẩn bị tốt ghế trên, nghiêm thân mình, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, một chút đều không có nhìn về phía trên giường Thiên Huyết Dạ, tay nhẹ nhàng đáp tới rồi tay nàng thượng, hung hồn huyễn lực trong nháy mắt đưa vào Thiên Huyết Dạ thân thể trong vòng, khiến cho nàng kia tái nhợt mặt cũng chậm rãi bắt đầu hồng nhuận lên, mà Yên Yên cũng dựa theo viêm khôi cùng nàng theo như lời, đem tay nhỏ chỉ dỗi tới rồi Thiên Huyết Dạ miệng vết thương phía trên, đem kia từng cây màu đen móng tay từ nàng miệng vết thương trung rút ra. theo những cái đó móng tay ra tới một cổ đen đặc sắc máu tươi cũng đi theo chảy ra yên yên nhìn kêu huyết tinh bộ dáng đôi mắt không khỏi lại đỏ lên chính là tưởng tượng đến chính mình lúc này nhiều trì hoãn thiên huyết dạ liền sẽ nhiều đau một phút nàng không khỏi nhịn xuống trong mắt nước mắt chuyên chú làm trong tay sự không sai biệt lắm qua nửa canh giờ sở hữu miệng vết thương thanh khiết đều đã làm xong yên yên phí thật lớn kính mới đưa thiên huyết dạ miệng vết thương bao hảo bất quá vẫn là ở viêm khôi viễn trình thao tác dưới sự trợ giúp mới hoàn thành cuối cùng viêm khôi từ phục ma trung tướng kia sinh mệnh quỳnh tương lấy ra tới tích vào thiên huyết dạ trong miệng tức khắc sinh mệnh hơi thở tràn ngập thiên huyết dạ thân thể nàng kia miệng vết thương trung quanh biến thành màu đen làn da cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên trạng viêm khôi nhìn kia chậm rãi khôi phục làn da biết thiên huyết dạ đã không có chuyện hiện tại hết thể liền chờ nàng khi nào tỉnh lại chỉ là đương nàng tỉnh lại là lúc không biết có thể hay không bình tĩnh tiếp thu này hết thể chương 150 tử vong lãnh minh kính huyền thời gian đảo hồi 7 ngày phía trước thiên huyết dạ sắp sửa từ địa tâm trung ra tới đồng thời thiên linh đại lục nhất phương tây tử vong lãnh khắp nơi cuồng phong gào thét một mảnh hoang vắng cảnh tượng cao thấp bất bình sườn núi khắp nơi chót vót phía chân trời chi gian che kín thật mạnh mây đen ngẫu nhiên có vài tia đỏ như máu tia chớp dò ra đụng mây sơn linh gian khắp nơi có thể thấy được sâm sâm bạch cốt nơi này chính là đi thông thiên linh đại lục phương tây hồn tháp nhất định phải đi qua nơi tử vong lãnh lúc này nơi này huyết tinh một mảnh trên mặt đất khắp nơi đều là một ít hp y nhân thi thể mà một khác chút còn ở ngoan cường chống cự lại một tịch áo tím thiếu niên đứng ở sơn lĩnh phía trên tối cao chỗ màu tím con ngươi đạm mạc đến như hồ nước giống nhau không có một tia dao động tuấn mỹ như thần dịu tạo hình quá khuôn mặt tuấn tú phía trên lạnh lẽo không hề một tia cảm xúc màu tím tóc dài đón gió mà động kiện thạc hữu lực trên tay nắm một phen bảy thức trường thương cả người liền giống như một tôn chiến thần giống nhau nói bảy năm trước bị các ngươi từ thiên thành trộm tới nữ hài ở nơi nào áo tím thiếu niên lạnh lùng mở miệng Hắn nói giống như mang theo hàn băng lưới dao sắc bén giống nhau, làm đến nằm ở hắn dưới chân một người áo đen nam tử toàn thân ngăn không được run dày lên. Không, không, không có, 7 năm trước căn bản không có cái gì tiểu nữ hài bị bắt được nơi này quá, thật sự, ngươi tin tưởng ta tên những kia áo đen nam tử trên mặt màu trắng mặt nạ sớm đã bốc ra, kỳ dị đồ văn, giao nhau phức tạp vòng ở trên mặt, thoạt nhìn dị thường quái dị, lúc này hắn trong ánh mắt che kín sợ hãi thật sâu. mà hết thể này đều đến từ chính trước mắt cái này diện mạo khí chất như thiên thần giống nhau, chính là thủ đoạn liền giống như địa ngục sứ giả giống nhau tím phát mắt tím phấn dở. Nam tử, này áo tím nam tử hắn cũng nghe nói các phân bộ huynh đệ nói qua, này bảy năm gian hắn không ngừng ở tìm chung quanh hồn tháp người, tìm được một cái sát một cái, mà gặp qua hắn hồn tháp huynh đệ cơ hồ đều đã chết, chỉ có bộ phận may mắn tránh được. Hồn tháp ở đại lục phía trên sừng sững nhiều năm, nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như thế khiêu khích hồn tháp uy nghiêm. chính là thượng tầng đối này hết thảy thật là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà là chuyên chú đến ngầm không biết tại tiến hành cái gì. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ao Tim thiếu niên không hề gợn sóng ánh mắt ở Hắc Y D. nam tử lời nói xuất khẩu sau, hơi hơi dao động, trong tay trưởng thường đã tới gần Hắc Y D. nam tử yết hầu, một tia máu tươi đã chảy ra mà ra. Thật thật sự không có, 7 năm trước cứu hộ pháp là mang theo bảy ma dùng ra quá tử vong lãnh chính là cuối cùng chỉ có cứu hộ pháp một người trọng thương trở về. bảy ma sử chợt đều không có trở về ta ở tử vong lãnh thủ mười mấy năm chỉ cần trải qua nơi này người ta đều sẽ rõ ràng chưa từng có người nói tiểu nữ hải trải qua nơi này kia hắc ý nhân đã bị dọa đến nói chuyện đều run rẩy liền kém không có nước tiểu mất khống chế áo tím nam tử nhìn hắn bộ dáng túi đầu thở dài một tiếng thu hồi trường thương mà kia trên mặt đất nằm hắc ý nhân vừa thấy có khoảng cách tức khắc trên tay màu đen roi dài đối với áo tím nam tử mặt liền chịu đi Xích máu tươi từ thân thể trung phun trào mà ra thanh âm ở yên tĩnh trong thiên địa vang lên, kia huy roi dài hắc y hẻ nhân hai mắt trợn lên, phản phất không thể tin được trước mắt sự thật giống nhau, áo tím nam tử trường thương hung hăng đâm vào hắn trái tim, kia một kích chính hắn cũng không có nhìn đến đến tột cùng là như thế nào phát ra, ngay sau đó trường thương cũng đã đâm vào thân thể của mình. Vô cực, thế nào? Áo tím nam tử ném xuống trong tay trường thương, quay đầu nhìn về phía lúc này từ nơi xa chạy như bay tới bên cạnh hắn. so với hắn vóc dáng cao lớn cường tráng rất nhiều cường tráng nam tử hỏi này nam tử cùng áo tím nam tử đồng dạng tím phát mắt tím diện mạo phía trên mang theo một cổ tạ khí ở hắn cai trán trung tâm có một đóa bạch liên thần thánh bạch liên ở hắn kia một bộ bất cần đời trên mặt càng là tăng thêm một loại thần bí khí trước không có vô cực lắc lắc đầu ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói tiểu huyên tử chúng ta tìm bảy năm ngươi nói kia tiểu nha đầu có thể hay không không có khả năng ta tuy rằng cảm ứng không đến nàng chính là nàng tuyệt đối còn sống kia áo tím nam tử đứng ở trong gió nhìn phương xa còn ngươi lúc này có một cổ nói không nên lời yêu thương người này đúng là đã lâu không thấy minh kính huyền mười năm tri kỷ còn có ba năm liền phải đi qua đến lúc đó liền tính ngươi miễn cưỡng chống đỡ quy tắc lực lượng không bị truyền tống trở về mặt trên cũng sẽ phái người tới đem ngươi bắt đi trở về ngươi biết nhà ngươi kia gàn bướng hồ đồ lao nhân quật tính tình vô cực nhìn huyền không tìm đến người thề không bỏ qua bộ dáng giữa mày cũng có một tia lo âu hư Ta minh kính huyền không muốn làm sự, bọn họ bất luận kẻ nào đều không có tư cách bức bách ta huyền tại đây một khắc quanh thân phát ra một cổ hạch người khí thế, giống như quân lâm hết thể vương giả giống nhau, làm đến bên cạnh hắn vô cực cũng hơi hơi chấn động. Kế tiếp đi nơi nào tìm. Đã tới rồi tử vong lãnh, nơi này cũng là những cái đó ra hỏa biến cảnh, khẳng định quá không lâu sẽ có người tới. Vô cực nhìn phương xa không khỏi thở dài nói. Hôn háp nếu sông bọn họ nhiều như vậy phân bộ đều tìm không thấy. Như vậy liền đi bọn họ hang ổ huyền nhìn tử vong lánh một bên khác, trong mắt bắn ra một tia tàn nhẫn quan mang. Ai, thật bắt ngươi tiểu tử không có biện pháp, tính tình quật lên so với kia hoang vu trên núi man như còn quật. Bất quá ta thưởng thức liền ngươi này quật tính bướng mình cùng kia mấy cái lao tiểu tử hoàn toàn bất đồng, đủ vị, một chút đều không buồn. Ngươi đi đâu nhi ta cũng đi theo ngươi sông, a ha ha. Vô cực một tay chụp ở huyền bả vai phía trên, một tay đem huyền toàn bộ ông chặt. một chút đều không giống giống nhau nguyễn linh cùng chủ nhân chi gian bộ dáng tùy tiện đến băn khoăn như bọn họ chính là hai cái lại bình thường bất quá huynh đệ giống nhau ta đáp ứng quá nàng nhất định sẽ trở về tiếp nàng mặc kệ nàng ở nơi nào ta đều có thể tìm được nàng chính là ta nói lỡ lúc này đây tìm được sau ta tuyệt không sẽ lại buông tay huyền giường như ở phát ra cái gì thể giống nhau trong mắt lộ ra không thể xóa nhòa kiên định đi thôi muốn sấm hôn tháp chính là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu tiểu tử vô cực nhìn nhìn nơi xa Vương Gia Huyền nói, ân. Huyền gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng vô cực rời đi, chính là trong nháy mắt, hắn dường như cảm ứng được cái gì giống nhau, toàn bộ thân mình nháy mắt dừng lại, đầu đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại, mà cái kia phương vị, đúng là mấy vạn dặm ở ngoài băng nguyên chi sông. Làm sao vậy? Vô cực cũng cảm giác được Huyền đột nhiên dị thường, lập tức nghi hoặc xoay người nhìn về phía hắn, đương hắn nhìn đến Huyền trên mặt kia kinh hỉ phức tạp biểu tình là lúc, lập tức đoán được. Có thể làm lôi đả bất động vạn nam diện than huyền trên mặt có mặt khác biểu tình biến hóa, cũng chỉ có thiên gia kia rãi nha đầu. Nàng xuất hiện, ta cảm ứng được nàng, nàng xuất hiện anh tư táp sảng huyền, lúc này lại giống như một cái tiểu hài tử bắt được kẹo giống nhau tại chỗ hưng phấn bắt lấy vô cực bả vai không ngừng run rẩy, phảng phất muốn tìm được một cái phát tiết cửa sổ giống nhau. Phần 114. Ở nơi nào? Như thế nào ngươi vẫn luôn đều cảm ứng không đến nàng, hiện tại đột nhiên. Vô cực nhìn huyền cao hứng hưng phấn biểu tình. Không khỏi bất đắc dĩ hỏi. Thiên thành lấy Bắc, băng nguyên chi sâm, thượng một lần ta rời đi nàng là lúc vì tránh cho lại lần nữa tìm không thấy nàng, ở nàng thân thể trong vòng lặng lẽ đánh vào một quả hồn ấn, cho nên chỉ cần nàng có một tia năng lượng dao động, ta là có thể cảm giác được nàng. Băng nguyên chi sâm. Nguyên lai like dã nha đầu đi nơi đó. Chúng ta ngay từ đầu liền tìm sai rồi phương vị, thật mẹ nó làm giận, bận việc nửa ngày vô cực suy nghĩ đến nguyên bản gần đây ở gang tấp cư nhiên bỏ lỡ. Làm chính mình chạy như vậy nhiều chặng đường oan uổng, càng là tức giận đến lại lần nữa đại bạo thô khẩu. Huyền Nhìn nhìn vô Cực, khoe miệng phía trên gợi lên từ đầu tới đuôi đệ nhất mặt mỉm cười, kia tươi cười phảng phất mùa xuân hoa giống nhau mỹ làm người choáng váng, "Đi thôi, lấy chúng ta tốc độ từ nơi này đến Băng Nguyên Chi sâm, ít nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian, cho nên chạy nhanh đi." Vô Cực gật gật đầu, tiếp theo cái hắn thân mình hư hào lên, cuối cùng hóa thành một đạo màu tím quang ảnh biến mất ở huyền thân thể trong vòng, Huyền Nhìn nhìn Mạn Sơn thi thể Trên tay một phen màu tím ngọn lửa trào dâng mà ra, ở hắn phi thân dựng lên đồng thời đem ngọn lửa bắn về phía phía dưới, tức khắc mạn sơn tím hỏa trăng ngập, thi thể đốt trọi sú vị che kín toàn bộ tử vong lánh, hắn cả người tắc đối với băng nguyên chi xâm phương hướng tiêu bắn mà đi. Xa đoạn thành trấn, Thiên huyết dạ đã hôn mê hai ngày lâu, chúng thú một khắc không rời chờ đợi ở nàng bên người, mà hắc vô tử đám người trong lúc cũng tới giò hỏi quá, chỉ là đều bị ngăn ở sân ở ngoài, rốt cuộc ở ngày thứ ba là lúc, nàng mới có một tia động tĩnh. Thiên Huyết Dạ chỉ cảm thấy mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng giống nhau, đầu càng là đau muốn mệnh, chính mình đây là làm sao vậy? Hôn Hoàng Trung Dường như nghe được cầm ý thanh âm truyền đến, chính mình hôn độn đại não thử đi trải vớt rõ ràng những cái đó tiến vào chính mình trong đầu thanh âm. Bảo Bảo Bảo Bảo, ngươi ngươi ngươi mau tới, chủ bạc động, chủ bạc ngón tay đậu. A, ngu ngốc, sẽ không lại là ngươi hảo dắt đi, này ba ngày ngươi mỗi quá một canh giờ liền sẽ tiêu một lần Bảo Bảo. Tuy rằng khẩu thượng nói không tin. chính là nguyên bản ở chợt mắt hắn vẫn là hoạt động mập mạp thân mình hướng về mép giường đi đến thật thật tiên yên không có lừa ngươi vừa mới chủ bạc ngón tay thật sự động không phải yên yên nào giác yên yên xem bảo bảo không tin cầu cứu nhìn về phía ngồi ở một bên uống trà viêm khôi viêm khôi nhìn yên yên ánh mắt bất đắc dĩ đứng dậy hướng về mép giường đi đến ta nhìn xem nếu là lần này chủ nhân lại là căn bản không có tỉnh là ngươi hào rất nói ta liền đem ngươi ném tới trong nước đi bảo bảo ra vẻ hung ác làm sợ yên yên Tiểu thân thể nhảy dựng liền nhảy lên giường, đi hướng Thiên Huyết Dạ mặt biên. "Viêm Khôi, Tà Diệt, mau mau, Viên Khôn chờ ở yên yên nói vang lên sau đều đã đi tới, vây quanh ở mép giường, Thiên Huyết Dạ một đầu tóc đen tán loạn khuynh chiếu vào giường đệm phía trên, tinh xảo mỹ lệ như nữ thần trên mặt có một tia hờn nộ, thoạt nhìn liền giường như ngủ giống nhau, chỉ là môi có một tia khô nước. Bảo bảo chừng mắt Thiên Huyết Dạ nhìn nửa ngày, như cũ không có gì động tĩnh, tức khắc hắn chừng khởi hai mắt nhìn về phía yên yên quát, không có Ngươi này ngu ngốc mỗi lần đều gạt người, tức chết tiểu ra ta. À, chủ bạc đôi mắt giật mình bảo bảo lời nói còn không có nói xong, Thiên Yên lại hét lên lên, tức khắc bảo bảo đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng Thiên Huyết Dạ phương hướng. Quả nhiên nhìn đến Thiên Huyết Dạ trong mắt ở mí mắt ngầm nhẹ nhàng chuyển động. Chủ bạc, chủ nhân, Sở Hưu Ma thú hưng phấn mở miệng gọi vào. Thiên Huyết Dạ hai mắt cũng rốt cuộc ở bọn họ tiếng kêu chung mở, mà đương nàng theo trước mắt quen thuộc từng chương gương mặt xem qua đi thời điểm, sắc mặt cũng nháy mắt tối sầm xuống dưới. liệt hòa đâu, khan khan ba chữ từ nàng huyết hầu trung bài trừ, lại giống như một cái bom ở chúng thu tâm trung bùng nổ, chỉ một thoáng phòng nội một mảnh tinh mịch, mưa gió sắp đến giống nhau. chương 151 chuyển biến, huyết long văn tái hiện, chủ bạc yên yên thanh nếu mỗi nghệ ra tiếng, trên mặt tràn đầy ủy khuất đến muốn khóc thút thít biểu tình, chúng thú đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng thiên huyết dạ. viêm khôi nói cho ta, liệt hòa đâu? thiên huyết dạ trên mặt biểu tình hờ hững, như cũ thẳng tắp ngồi ở trên giường. Trong mắt kia đỏ như máu con ngươi phảng phất không có tiêu cự giống nhau nhìn phía trước, thật dài mặc phát rối tung trên vai, có một loại nói không nên lời thê lương cảm giác. Đã chết. Dần dần chỉ cần hai chữ tử viêm khôi trong miệng nói ra, chúng thú đều kinh ngạc nhìn Viêm Khôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp cấp Thiên Huyết Dạ thuyết minh liệt hỏa sự tình. "Tiểu chủ nhân, ngươi nghe ta nói mau mau đối với Viêm Khôi lắc lắc đầu ngay sau đó muốn thế Thiên Huyết Dạ giả giải thích, chính là đương hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ là lúc." chỉ thấy thiên huyết dạ đồng tử co rút lại hai mắt trở lên tiết hầu đến mặt hai sườn gân xanh đều đã tuân ra sẽ không sẽ không thiên huyết dạ gầy yếu tay bắt lấy chính mình đầu tóc buông xuống đầu hàm răng cắn chặt môi dưới trong miệng không ngừng lặp lại này ba chữ như máu giống nhau nước mắt từ hốc mắt chung sụp đổ mà xuống hoa rơi xuống che lại nàng thân mình trắng tinh đệm chăn phía trên chậm dại hóa vực hai phảng phất từng đoá huyết sắc đóa hoa nở rộ giống nhau thế diễm tuyệt lệ lộ ra một cổ nói không nên lời thương chú Ngươi không cần như vậy, ngươi như vậy yên yên sợ quá phi ở thiên huyết dạ bên người yên yên nhìn thiên huyết dạ dáng vẻ này, tức khác trong mắt nước mắt bao vây không được, sợ hãi lo lắng nhìn thiên huyết dạ. Liệt hỏa là cười đi, hắn cũng không có quá nhiều thống khổ ở một bên tà diệt nhẹ nhàng mở miệng, không tốt với an ủi người hắn, từ trong miệng bài trừ như vậy hai câu lời nói, chính là thiên huyết dạ biểu tình lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Chủ nhân, liệt hỏa hắn nói hắn thật cao hứng có thể trở thành ma thú của ngươi, tuy rằng thời gian đoản, chính là hắn chưa từng có hối hận quá đi theo ngươi từ địa tâm ra tới, hắn muốn ngươi hảo hảo tồn tại, vì hắn hảo hảo tồn tại, liền tính hắn về sau không thể bảo hộ ngươi, cũng muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Bảo Bảo nhìn Thiên Huyết Dạ dáng vẻ này, cũng thật sự là nhìn không được, lập tức hắn đem liệt hỏa trước khi chết nói nói cho Thiên Huyết Dạ, mà Thiên Huyết Dạ đôi tay như cũ bắt lấy chính mình đầu tóc, lực tính tàn nhận đến phản phất muốn đem nó kéo xuống tới mới có thể bỏ qua giống nhau. Ta đáp ứng quá hắn, ta đáp ứng quá hắn. Trên mặt đất tâm khi ta hướng hắn bảo đảm quá, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm hắn đã chịu một chút thương tổn, chính là ta lại, A Thiên huyết giả nói nơi này khi rốt cuộc hỏng mất giống to ra tiếng, cùng manh kỉnh khí từ nàng tiếng hô chung đi theo chi lao ra, đem toàn bộ nóc giường pha tan, giường đệm cũng bắt đầu lay động lên. Chủ nhân, ngươi không cần ở như vậy đi xuống, không phải ngươi sai, cùng ngươi không quan hệ, đều là huyết nhi cái kia yêu nữ, ngươi không biết nàng gương mặt thật, cho nên liệt hỏa mới có thể. Bà bảo. một viêm khôi nhìn thiên huyết giả nghe được huyết nhi là lúc kia trợn biến hóa sắc mặt tức khắc quát lớn trụ bảo bảo làm hắn không cần ở tiếp tục nói tiếp hắn như vậy càng nói càng loạn cũng chỉ sẽ làm thiên huyết dạ càng ngày càng tự trách mau mau nhíu mày nhìn thiên huyết giả bộ dáng quay đầu nhìn nhìn hai ngày này sớm đã từ phục ma trung ra tới hắc ma hắc xem ra sự tình khó giải quyết vốn dĩ tưởng ngầm thần không biết quỷ không hay giải quyết cái kia sa đọa phản bội đảng dư nghiệt không nghĩ tới một kéo cư nhiên ra nhiều chuyện như vậy nếu là về sau làm chủ nhân biết, chúng ta cư nhiên làm cấp thấp huyết tộc người thường tổn tiểu chủ nhân kia, Hắc Ma lay động vài cái thân kiếm, hắn thân kiếm phía trên cũng tràn ngập một loại bi thương hơi thở, chậm rãi phượng huyết hiện thân đến hắn trước người, dùng nàng kia lửa đỏ thân kiếm chạm chạm hắn, phảng phất đang an ủi hắn giống nhau. Huyết Nhi, Huyết Nhi Thiên Huyết Dạ điên cuồng hét lên khí thế chậm rãi thu liêm trở về, ngoài dự đoán, nàng ở nghe được Huyết Nhi tên sau ngơ ngẩn nửa giây, ngay sau đó ngược lại an tĩnh xuống dưới. mà kia cùng bạo chấn động dư ba cũng bắt đầu dần dần ngừng lại mà cảm giác được bên này thật lớn động tính tới rồi hát vô tử đám người vọt vào sân trong vòng minh dạ huynh đệ không có việc gì đi hát vô tử ngại với thiên huyết dạ kia mấy cái thực lực khủng bố mạnh mẽ lại ngang ngược vô lý ma thú hắn cùng ngày ấy đại chiến trung thi triển phong ma đại trận ba vị trưởng lao đứng ở sân trong vòng vẫn chưa tới gần phòng úc chủ nhân nghe nói phòng úc ngoại thanh âm ta diệt nhữ mày nhìn nhìn ngoài phòng ngược lại nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ trên mặt huyết lệ như cũ hai hàng vết máu bắt mắt treo ở nàng trắng non gương mặt hai sườn nàng lúc này trong mắt biểu tình nếu không phải nhìn kỹ đến nàng đáy mắt chỗ sâu trong kia ti thuộc về thù hận ngọn lửa đạm mạc phảng phất muốn từ trên thế giới này phiêu đi giống nhau ở ngoài phòng hát vô tử đám người thấy kêu nửa ngày không có người quản môn lập tức cảm thấy cổ quái tức khác lại này mở miệng hô minh dạ huynh đệ ra chuyện gì sao ở phòng trong thiên huyết dạ lúc này đem thân mình từ chăn trung rút ra hai mắt nhắm nghiền trong miệng lạnh leo như vậy thanh âm từ trong miệng truyền ra không hề một tia độ ấm không có việc gì thiên huyết dạ mở hai mắt kia một khắc chúng thú biết tại đây một khắc thiên huyết dạ có cái gì đã rõ ràng không giống nhau mà mau mau cùng hắc ma nhìn nàng liền biết nàng trên mặt đất tâm hảo không dễ dàng tìm về một chút hồn nhiên lúc này đã tan thành mây khói lúc này thiên huyết dạ lần thứ hai biến trở về ở thiên thành là lúc cái kia thiên huyết dạ trong mắt kháng cự hết thể không tiếp thu hết thể trừ bỏ chính mình để ý người thù hận hết thể thiên huyết dạ mà sau so khi đó nàng trong mắt thù hận càng sâu không chút nào tị hiềm ở chúng thú trước mặt đem trước ngực chói chặt miệng vết thương băng vải rỡ xuống lúc này miệng vết thương phía trên không hề dấu vết trắng non như ngọc giống nhau lại đem trước giường sửa sang lại hảo chói buộc bộ ngực màu trắng dây cột từng vòng cột lên đi không biết vì sao chúng thú nhìn như vậy nàng trong mắt đều nổi lên một cổ sầu bi lặng lặng cầm quần áo mặc xong Dung Hồng giải lụa đem 3.000 nghìn mặc phát cao cao dựng thẳng lên, trên tay băng hệ Huyễn Lực trong nháy mắt trào dâng mà ra, bao phủ toàn bộ mặt bộ. Sau một lát, nàng trên mặt sạch sẽ đến không có một tia dấu vết, ngay cả kêu bởi vì khóc thút thít xương đỏ hai mắt đều đã khôi phục như thường. Ta Diệt, Viên Khôn, Tiểu Hắc, các ngươi tiến vào phục ma trong vòng, những người khác lưu tại bên ngoài, chờ ta triệu hoán là lúc các ngươi tái xuất hiện, còn có tới rồi nhân loại thế giới, Thánh Vương giai khắc các ngươi đã có thể hóa thành hình người. không cần phải không cần lộ ra bản thể. Thiên huyết dạ lệnh lùng hướng tà diệt cùng viên khôn hai người nói, tà diệt viên khôn nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó một cái lắc mình hóa thành một đạo quang ảnh biến mất ở phục ma trong vòng, Hắc ma lưu luyến không rời nhìn nhìn mau mau đám người, ngay sau đó ngắm ngắm bên cạnh vững huyết, cuối cùng mới biến mất tới rồi phục ma trong vòng. Đi thôi. Thiên huyết dạ đôi tay lên đỉnh đầu phía trên màu đỏ cẩm mang phía trên lôi kéo, đầu đột nhiên nâng lên trong mắt lộ ra một cổ không thể kháng cự uy nghiêm hướng về cửa phòng phương hướng đi đến lúc này nàng bóng dáng ở mau mau trong mắt phảng phất hắn lại lại lần nữa nhìn đến chủ nhân ở khi bộ dáng khoe miệng khẽ cười cười thật không biết là nên vui mừng hay làn nên bi thương chính là huyết tộc dư nghiệt sự đích xác ở tiểu chủ nhân trong lòng để lại vết sẹo mà kia đến vết sẹo chỉ sợ một chốc sẽ không khỏi hẳn oanh ở thiên huyết dạ mở cửa vừa vặn mở cửa bước ra kia trong nháy mắt kia nguyên bản còn duy trì nguyên hình giường nháy mắt sụp xuống, xuống hóa thành một đống phế tích Mà từ sân ngoại xem vào nhà hát vô tử đám người, đều không khỏi níu như mày. Quang mang chói mắt ánh vào mi mắt trong vòng, làm thiên huyết giả không khỏi nhắm mắt, đương nàng lại lần nữa mở hai mắt khi, nhìn đến trong sân đứng hát vô tử cùng ba cái đầu bạc trưởng lão, trong đầu hơi hơi hồi ức một chút, nhớ tới này ba vị lão giả là lúc ấy thi triển kia phong ma đại trận trưởng lão. Minh giả huynh đệ, người rốt cuộc tỉnh lại. Hát vô tử nhìn đến thiên huyết giả từ phòng trong đi ra, ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, không biết vì sao. Hán Tổng cảm thấy thiên huyết dạ lúc này có cái gì không giống nhau giống nhau. Lao Hắc đại ca nhớ mong, minh dạ đã không có đáng ngại. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không tươi cười đối với Hắc Lão đại chắc tay. Hắc vô tử nhìn nàng dáng vẻ này, tức khắc cảm thấy chính mình vừa mới hẳn là suy nghĩ nhiều, lập tức cười đón nhận trước nói, minh dạ huynh đệ hôm nay khỏi hẳn tỉnh lại, đi chấn trên đại ca cho ngươi ăn mừng ăn mừng. Kia tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. ở thiên huyết giả phía sau bảo bảo cùng mau mau chờ cho rằng thiên huyết giả khẳng định sẽ cự tuyệt chính là như thế nào đều không có nghĩ đến nàng cư nhiên không chút do dự liền đồng ý lập tức hai người kinh ngạc nhìn nhìn đối phương viêm khôi nhưng thật ra không có gì phản ứng như cũng là lạnh lùng đứng ở thiên huyết dạ phía sau làm một cái đủ tư cách bảo tiêu giống nhau không có bất luận cái gì biểu tình cùng lời nói hát vô tử mỗi ngày huyết đêm trả lời đến như vậy sảng khoái lập tức trong lòng mừng thầm xem ra này minh dạ trải qua kia huyết tộc yêu nữ phản bội Sắc thật có một ít thay đổi, kia làm không hảo tự mình chờ cầu chuyện của hắn hấp dẫn. Thỉnh. Lập tức hát vô tử chờ nhường ra một con đường, làm thiên huyết dạ đi trước, thiên huyết dạ cũng không cùng hắn khách sáo, trực tiếp đạp bộ đi ra sân, viêm khôi chờ theo sát ở nàng phía sau, hướng về bên ngoài đi đến. Phần 115. Hát vô tử cùng ba cái trưởng láo cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau cười cười, theo sau theo đi lên. Một cái pha đại trong đại viện, bãi mấy bàn long trọng thực rượu. Mà thuộc chính giữa nhất một bàn nhất phong phú, thiên huyết dạ ở hát vô tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi cái này đại viện trong vòng, tức khắc những cái đó ngồi vây quanh ở hai bên người đều sôi nổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với hát vô tử phương hướng cùng kêu lên nói, lao đại hảo, ba vị trưởng lão hảo, hát vô tử đối với bọn họ gật đầu ý bảo, làm cho bọn họ ngồi xuống, thiên huyết dạ bị những người này làm lơ, trong mắt không có bất luận cái gì lửa giận cùng cảm xúc, nàng không rõ ràng lắm trước mắt đây là hồng môn yến vẫn là cái gì. Nàng chỉ biết nàng tới nơi này chỉ là vì biết rõ ràng một việc mà thôi. Ở Hắc Vô Tử an bài Hạ Thiên Huyết Dạ ngồi trên chỗ ngồi, Hắc Vô Tử nhìn về phía kia thẳng tắp đứng ở Thiên Huyết Dạ phía sau Viêm Khôi, không khỏi tiến lên nói, "Vị này huynh đệ cũng mời ngồi, không cần khách khí." Viêm Khôi ở Hắc Vô Tử nói với hắn lời nói khi hai mắt như cũ nhìn chằm chằm vào phía trước, hoàn toàn làm lơ hắn nói, tức khác trong bữa tiệc nháy mắt xấu hổ, cũng may ngay sau đó, một cái mập mạp Hắc Bạch nhục đoàn nhảy thượng cái bàn Một nông ngồi ở bộ đồ ăn phía trên, nhìn trên bàn mỹ vị món ngon chảy nước miếng. Ba vị trưởng lão nhìn bảo bảo không lễ phép hành động, đều kinh ngạc nhìn nhìn đối phương, lập tức có người dâu đều phải phồng lên sinh khí giống nhau. Ngược lại là hát vô tử không sao cả cười cười nói, a ah ha ha, vị tiểu huynh đệ này không biết nên như thế nào xưng hô. Bảo bảo hành hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp khai ăn, hoàn toàn mặc kệ hát không con, thiên huyết dạ trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt cười nhìn bảo bảo nhất cử nhất động. Không, có tán đồng cũng không, có ngăn cản, chỉ là ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn. Phía dưới ngồi ở Mao Mao trên đầu yên yên, nhìn Bảo Bảo bộ dáng kia tức giận nhẹ nhàng đối với Mao Mao nói, Bảo Bảo như thế nào như vậy thích ăn? Vốn dĩ cũng đã như vậy mê chơi, hiện tại còn không xem trường hợp, nếu là cấp chủ dây bạc tới phiền toái làm sao bây giờ? Hắn chính là bộ dáng kia, không cần phải xen vào hắn, tuy rằng Bảo Bảo ngày thường bất hảo, hắn vẫn là phân rõ sở trường hợp, yên tâm đi. Mao Mao nói xong liền híp con ngươi dựa đến chính mình trước chân phía trên chợp mắt đi, yên yên cũng chỉ có thể từ bỏ, một cái phi thân kích động tiểu cánh bay đến thiên huyết dạ bả vai phía trên, thiên huyết dạ cũng cảm giác được nàng đã đến, đầu hơi hơi chuyển qua tới đối với yên yên cười cười. Hát vô tử tuy rằng trên mặt phẳng phất cũng không để y viêm khôi cùng bảo bảo hành động, mà kêu ba vị trưởng lao rốt cuộc kiềm chế không được, tuy rằng bọn họ đối hắc vô tử cái này chấn trưởng cũng không phải thực cảm bạo, chính là hắn tốt xấu cũng là sa đọa thành chân chấn trưởng. cũng là cái đường đường linh hoàng đỉnh cấp bậc cường giả, phóng tới đại lục phía trên cũng coi như một phương kiêu hùng, cư nhiên bị này ngoại lai người như thế coi thường cùng vô lễ đối đãi. Minh Dạ ngươi có ý tứ gì? Đi vào sa đoạ thành trấn, còn chưa từng có người dám cùng chúng ta chấn trưởng nói như thế, ngay cả kia kiếm linh quốc hộ quốc tướng quân kiếm phi cũng không dám như thế, cho ngươi một chút nhan sắc ngươi liền thật đường chính mình là cái gì. Trong đó một cái trưởng lão càng là vô an dựng lên, chỉ vào thiên huyết dạ cái mũi mắng to nói: Thiên huyết giả như cũ thông dong uống trong tay trà, mà kia vươn ra ngón tay Thiên huyết giả mắng to trưởng lão, đang muốn thu hồi chính mình tay, chính là trong nháy mắt, hắn liền như vậy chớm mắt nhìn chính mình một bàn tay liền căn từ thủ đoạn phía trên tách ra, lề sách phía trên phím hắc, còn mạo nồng đậm khói đặc, một cổ da thịt đốt chói hương vị tức khắc tràn ngập toàn bộ đại viện. A kia trưởng lão phản ứng lại đây là lúc mới thống khổ ra tiếng giống to, hắn không thể tin tưởng nhìn rất đến phía dưới mâm trung tay phải, ngón tay còn ở mặt trên vừa động vừa động chiều, minh Dạ Ta liều mạng với ngươi, trả ta tam đệ tay tới mặt khác một vị tuổi thoạt nhìn hơi lớn lên trường lão, nhìn chính mình huynh đệ trong nháy mắt tay liền không có, lập tức cũng bất chấp cái gì, vô án dựng lên, trong tay huyễn lực ra tay định đối với thiên huyết dạ tập kích mà đi, mà hắn tay còn không có xuất động, làm đến hắn sợ hãi sự tình đồng dạng đã xảy ra, hai tay của hắn cũng từ thủ đoạn chỗ liền căn mà đoạn, cùng lúc trước kia trưởng lão đồng dạng. Trung quanh vây quanh cái bàn người sôi nổi lấy ra chính mình giấu ở cái bàn ngầm đại đao, lại thật lâu không dám tiến lên. nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đám người thiên huyết dạ như cũ đạm cười thong rong uống rượu ly chung rượu phảng phất chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ giống nhau minh dạ huynh đệ ngươi này hát vô tử nuốt nuốt nước miếng loại này cảm giác các bách loại này nháy mắt ra tay mau đến chính mình này linh hoàng giai khắc cường đều không thể nhìn đến nông nỗi kia đến nhiều đáng sợ thực lực mới có thể lập tức hắn cố nén trong lòng tức giận vì chính mình cuối cùng mục đích vì nhất tộc tương lai hiện tại giờ khắc này cần thiết nhẫn lại Mà mặt khác một vị thoạt nhìn là ba vị trưởng lao chung dài nhất lao giả, như cũ thong dong ngồi ở vị trí phía trên uống rượu, không có ra tiếng. Hảo, viêm khôi, đủ rồi. Thiên huyết dạ ở hắc vô tử chuyện tới hiện giờ cư nhiên đều còn có thể nhịn xuống cùng chính mình hảo ngôn tương hướng, lập tức khỏe môi tươi cười càng sâu, vung chén rượu đối với phía sau viêm khôi nhẹ giọng nói. Viêm khôi ở thiên huyết Dạ nói chuyện lúc sau, tay nhẹ nhàng vung lên, tức khắc mọi người cảm giác dường như một tầng mông xương mù từ chính mình đỉnh đầu sốc lên giống nhau mà kêu bị đức tay trưởng láo hai người lúc này hoàn hảo đứng ở vị trí phía trên phảng phất không có di động giống nhau bọn họ không thể tin tưởng nhìn nhìn chính mình đôi tay hoàn hảo đại ở mặt trên phảng phất vừa mới hết thảy đều là một giấc mộng. hát vô tử nhìn đến trước mắt phảng phất hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng khi hoàn toàn chấn kinh rồi ảo thuật thiên lạc cư nhiên là thất truyền đã lâu ảo thuật hơn nữa có thể khống chế nhiều như vậy người đồng thời lâm vào ảo cảnh kia đến có bao nhiêu cao thâm huyễn lực mới có thể làm được a đã có cầu với ta Vậy đến lấy ra thành ý, hát đại ca, ngươi nói đúng không? Thiên huyết dạ khỏe miệng như cũ hàm chứa một mặt như có như không cười, buông chén rượu nhìn về phía hắc vô tử phía sau phương hướng. Hát vô tử theo hắn tầm mắt về phía sau nhìn lại, thủ hạ của hắn một đám trong tay cầm vũ khí đứng ở tại chỗ, tức khắc hắn con ngươi cũng tối sầm xuống dưới, đem vũ khí vứt bỏ, cốt đi, không mệnh lệnh của ta không cho phép tiến bảo. Những người đó bị hát vô tử như vậy một quát lớn tức khắc kinh ngạc nhìn nhìn kia vừa mới mâu thuẫn thiên huyết dạ hai vị trưởng lao phương hướng. Hát vô tử cũng theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía bên cạnh kia tam trưởng lão cùng nhị trưởng lao. Mà tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở hát vô tử kia hạch người ánh mắt hạ, không được tự nhiên tránh đi. Ngay sau đó đối với những người đó gật gật đầu, bọn họ mới sôi nổi lui đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, kia đại trưởng lão vẫn luôn đều không có nói chuyện. Minh dạ huynh đệ. Mặc kệ ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế, đối với này đó đại ca ta xác thật không biết tình, ta vốn là có cầu với ngươi, khẳng định sẽ không làm này đó vô vị gõ chính mình đầu sự tình. Hát vô tử nói những lời này là lúc, đôi mắt cô ý vô tình nhìn nhìn kia hai vị vị trưởng lao, mà kia hai vị trưởng lao trên mặt tuy có phẫn nộ chi sắc, chính là trải qua viêm khôi vừa mới kia nhất chiều, bọn họ căn bản không dám có bất luận cái gì phản bác lời nói xuất khẩu. Thiên huyết dạ nhìn bọn họ chi gian bầu không khí. tình hình thực tế cũng nắm giữ cái bảy tám xem ra này thôn trung hát vô tử cũng không phải duy nhất một cái giữ lời nói người đâu ở giải quyết các ngươi sự tình phía trước ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo hát đại ca mong rằng hát đại ca có thể giúp đỡ tiểu đệ vội hát vô tử mỗi ngày huyết đêm như thế đi thẳng vào vấn đề sảng khoái liền đáp ứng rồi chuyện của hắn lập tức hưng phấn nhìn nhìn bên cạnh ba vị trường lão đối với thiên huyết giả gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề minh dạ huynh đệ nói thẳng không sao chỉ cần đại ca ta biết đến Ta đều sẽ vô điều kiện trả lời ngươi. Không biết hát đại ca có biết, gần nhất kiếm linh quốc có một cái kiếm đồ cúng thức sắp sửa tổ chức, ngươi khả năng thế tiểu đệ nghe được này kiếm đồ cúng thức là thứ gì? Sắp thực ở khi nào cử hành? Thiên huyết Dạ trong lòng nhớ tin tức lạc sự tình, lập tức cũng thuận tiện xem hát lao đại nơi này có hay không về kia kiếm đồ cúng thức tình báo. Không rõ ràng lắm, chúng ta tổ tiên từ một ngàn năm trước bị huyết tộc người phong ấn vây ở này sa đọa thành trấn lúc sau. Không còn có một cái đuổi ma sư có thể từ nơi này đi ra ngoài, cho nên đối ngoại giới sự tình cũng nắm giữ không nhiều lắm. Hắc vô tử nghe nói thiên huyết dạ lời nói, tức khác nhăn hạ mi. thiên huyết dạ trong mắt nhưng thật ra không có gì thất vọng biểu tình, nàng vốn chính là ôm thử một lần tâm thái, cũng không nghĩ tới có thể được đến cái gì chân chính hữu dụng tình báo. Kiếm đồ công thức. Nếu ngươi là nói cái kia tà ác dùng có đặc thù năng lực người hoặc có cổ xưa huyết mạch ma thu tới hiến tế kiếm xuất thế nghi thức nói. lão hủ nhưng thật ra có nghe nói qua mọi người ở đây đều cho rằng chuyện này đã không có kết quả là lúc kia vẫn luôn trầm mặc không nói đại trưởng lão vào lúc này mở miệng nói mà kia hắc vô tử ở nghe nói này đại trưởng lão nói ra chính mình biết là lúc tức khác so thiên huyết giả còn muốn cao hứng hỏi đại trưởng lão ngươi từ đâu biết được mau mau tinh tế nói tới có lẽ có thể giúp đỡ minh dạ huynh đệ vội cũng nói không chừng kia bị hắc vô tử gọi đại trưởng lão người nhớ mày nhìn nhìn thiên huyết dạ Ngay sau đó thở dài một hơi mở miệng nói, ở luyện khí chung, chia làm bình thường phăng khí, linh khí, thần khí ba loại, ba loại binh khí chung lại phân một đến cựu phẩm, trong đó muốn đúc thành thần khí, trừ phi có đặc thù ngọn lửa cùng với đặc thu huyết mạch luyện khí sư có khả năng luyện thành ngoại, bình thường luyện khí sư còn có một loại phương thức có thể đúc thành thần binh, đó chính là kiếm đồ công thức. Hơn nữa như phi đạt tới bát phẩm luyện khí sư, căn bản vô pháp hoàn thành kiếm đồ công thức, đến lúc đó kiếm đảo khách thành chủ trở thành có chính mình linh thức tà ác ý niệm kiếm bị này kiếm lựa chọn người sẽ trở thành kiếm nô trung thân nghe theo kiếm bài bố mọi người nghe thế đại trưởng lao nói nơi này không khỏi thật sâu hít một hơi không nghĩ tới này kiếm đồ công thức cư nhiên sẽ như thế bá đạo kia bị làm kiếm đồ công thức tế phẩm người sẽ như thế nào thiên huyết dạ từ từ mở miệng tiếp tục hỏi kia đại trưởng lão nghe nói thiên huyết dạ hỏi chuyện không khỏi sửng sốt ngay sau đó nhữ mày nghiêm túc nói kiếm đồ công thức kỳ thật cùng huyết tế nghi thức không sai biệt lắm Đều là đặc biệt, tà ác bá đạo bị thế nhân sở bất dung một loại tà ác nghi thức, kiếm đồ cúng thức tế phẩm, sẽ ở cuối cùng thời điểm đầu nhập kiếm trong ao, từ liệt hỏa cắn nuốt này tinh huyết dung nhập thân kiếm bên trong, cuối cùng này tế phẩm sẽ trở thành kiếm linh thức nơi, trở thành kiếm hồn, trung thân bị nuốt. Kiếm trung, thiên huyết giả nghe đến đó cách cột vào trên tay hồng giải lụa sờ sờ phục ma, nghĩ ở trong đó hát ma, tiểu hát chẳng lẽ cũng là kiếm đồ cúng thức, chỉ có thể ở 15 đêm trăng tròn tiến hành. đến lúc đó ánh trăng tinh hoa sẽ đầu nhập kiếm trong ao, gột rửa tế kiếm lúc sau kiếm hồn trên người lệ khí mới vừa rồi có thể ra lò, kiếm mới có thể chịu người khống chế nhận chủ sử dụng. 15 đêm trăng tròn, khoảng cách bây giờ còn có nhiều ít tiên. Thiên Huyết Dạ mở miệng lại lần nữa hỏi. Một tháng. Hắc vô tử mở miệng trả lời nói. Thiên Huyết Dạ ma sa trên tay hồng giải lụa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hắc vô tử nói. Hảo đi, hiện tại ngươi liền đem huyết tộc việc nói với ta rõ ràng đi, ta có thể làm cái gì? thật vậy chăng minh dạ huynh đệ ngươi nguyện ý hỗ trợ thật sự là quá tốt hát vô tử cao hứng đến vô án dựng lên mà ở hắn bên người ba vị trưởng lão trên mặt tắc như cũ không có bao lớn biểu tình hát vô tử nhìn ba vị trưởng lão bộ dáng không khỏi nữ mày nói minh dạ huynh đệ nguyện ý giúp chúng ta vội chúng ta rốt cuộc có thể không bị vây ở cái này địa phương quỷ quái các ngươi đây là cái gì biểu tình hết thể đều là không biết chỉ bằng một ly huyết tinh hiến tế ngươi là có thể đủ khẳng định nàng là kia trong truyền thuyết người Ngươi chớ quên nàng cùng huyết tộc kia yêu nữ quan hệ phỉ thiện, làm không hảo nàng cũng là. Rốt cuộc bọn họ chi gian phân chia người bình thường rất khó khác nhau, kia trong truyền thuyết thần bí nhất tộc, sao có thể sẽ xuất hiện ở chúng ta như vậy tiểu địa phương. Kia trong đó một vị trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng mở miệng nói, bọn họ đều nhẹ nhàng cau mày, mà hắc vô tử nghe xong bọn họ nói cũng nháy mắt đốn xuống dưới. Thiên huyết giả nghe bọn họ đối thoại, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu lấy cười cười. Mà kia vẫn luôn ngồi ở trên bàn ăn uống thỏa thích bảo bảo vào lúc này không hợp nghi đánh cái no cách, ngồi ở trên bàn ôm chính mình tròn tròn bụng nói, ngu ngốc, chân chính huyết yêu tộc người thừa kế liền ngồi ở các ngươi trước mặt, cư nhiên còn ở nơi đó suy đoán tới suy đoán đi. Người kia vẫn luôn yên lặng không tiếng động túi đầu phẩm rượu đại trưởng lão, ở bảo bảo nói xuất khẩu sau, không khỏi hai mắt trở lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía kia ôm bụng trên mặt một bộ thật thoải mái bộ dáng bảo bảo. Ngươi thật là, kia đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, mà ở bên cạnh hắn hai vị trưởng lão nhìn hắn dáng vẻ này không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn hắn nhẹ giọng gọi vào đại ca ngươi làm sao vậy kia đại trưởng lão trong lòng lúc này sóng to gió lớn ở khiếp sợ rất nhiều ngay sau đó thay thế được chính là mừng như điên năm đó kia Vu sư sở bói toán tiên đoán một thế hệ một thế hệ đều có đuổi ma nhất tộc đại trưởng lao truyền thừa tiếp thu bởi vì Vu sư đặc biệt dặn dò không thể tiết lộ về kia nhất tộc sở hữu sự tình cho nên sở hữu đuổi ma nhất tộc người biết đến chỉ là có một cái cùng huyết tộc không sai biệt lắm huyết mắt lại có huyết lệ thần bí nhất tộc, sẽ là giải cứu chính mình. đám người thoát ly nơi này người, mà ở kia bói toán tiên đoán trong vòng, kia thần bí nhất tộc chính là thuộc về một thế giới khác vị diện cường đại nhất tộc, huyết yêu nhất tộc, mà lúc này trước mắt này kỳ dị hắc bạch kỳ lân tiểu thú, cư nhiên như thế dễ dàng liền nói ra kia thần bí nhất tộc tên húy, là bọn họ sẽ không sai, không có người dám như thế thẳng hô kia nhất tộc tên húy, trừ phi bọn họ chính là Phần 116 Thiên huyết dạ nhìn kia đại trưởng lão bộ dáng kia, thở dài đứng lên, vô vô quần áo phía trên nếp nhăn, ngay sau đó đem tay trái phía trên màu đỏ giải lụa ở hắc lao đại cùng với kia ba vị trưởng lao trước mặt mở ra. Ở màu đỏ giải lụa bóc ra kia một khắc, kia đại trưởng lão hai mắt tức khắc trở lên, đồng tử đều có rút lại giống nhau, ngay sau đó phảng phất lệ nóng doanh tròng giống nhau, ở hắn, kia giàn mua vận đục trong mắt, rõ ràng ảnh ngược một cái đỏ như máu hình tròn long văn, kia rất sống động phảng phất tồn tại giống nhau xong đầu huyết long. Trong mắt phát ra này một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế, những người khác khả năng không biết đây là cái gì, mà hắn lại rõ ràng bất quá Huyết Long Văn tái hiện là lúc, tất là lại thấy ánh mặt trời hết sức. Đại trưởng lao trong miệng run rẩy nỉ non này một câu, tiếp theo nháy mắt cả người thỉnh thịch đối với thiên huyết dạ phương hướng quỳ xuống. mươi 152 đi trước chấn ma điện. Minh dạ đại nhân, thỉnh ngài nhất định phải trợ giúp ta đuổi ma nhất tộc rời đi nơi này, trở lại thuộc về chính mình quê nhà. chỉ cần đại nhân ngài có thể đem trói buộc chúng ta nguyền rủa giải trừ ta đuổi ma nhất tộc chắc chắn đi theo làm tùy tùng vì ngài cống hiến sức lực lúc này đến phiên hắc vô tử cùng kia hai vị trưởng lão ngây ngẩn cả người bọn họ căn bản không biết vì sao vừa mới còn đối thiên huyết dạ cầm phản cảm cùng hoài nghi thái độ đại trưởng lão như thế nào ở nhìn đến kia kỳ dị hình rồng đồ án là lúc liền nháy mắt quỳ xuống lại còn có sưng hô trước mắt tiểu quỷ vì đại nhân kia đại trưởng lão thấy hắc vô tử ba người như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ Không khỏi đối với bọn họ hung hăng trừng quá to, các ngươi còn không mau tới quỳ xuống, gặp qua minh dạ đại nhân. Hát vô tử ba người ngây ngẩn cả người, mà kia nhị trưởng lão như mày hỏi, đại ca, ngươi như thế nào? Quỳ xuống. Kia đại trưởng lão ở kia nhị trưởng lão lời nói còn không có nói xong là lúc, một tiếng giống to lại lần nữa ra tiếng, hai người nghi hoặc nhìn nhìn lẫn nhau, nhưng là nhìn đã quỳ đại trưởng lão, liền tính không hiểu vì sao, bọn họ vẫn là quỳ xuống. Hát vô tử nhìn bọn họ dáng vẻ này. không khỏi quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Thiên Huyết dạ nói: "Minh dạ tiểu huynh đệ, này đến tụt cùng là." "Không con, không được vô lễ, chạy nhanh quỳ xuống gặp qua Minh dạ đại nhân kia đại trưởng lao thấy Hắc vô tử cư nhiên dám như cũ xưng hô Thiên Huyết dạ vì tiểu huynh đệ, không khỏi hét lớn ra tiếng." Hắc vô tử nhìn đại trưởng lão kia bộ dáng, tuy rằng nghi hoặc, chính là biết đại trưởng lão tuy rằng ngoan cố, chính là tuyệt đối sẽ không vô cớ như vậy, lập tức cũng chuẩn bị quỳ xuống đi, lại bị Thiên Huyết dạ rũi tay ngăn lại. "Hắc đại ca, Không cần như thế, các ngươi ba cái cũng đứng lên đi, nếu đối ta thân phận không có gì dị nghị, như vậy liền nói cho ta các ngươi cùng huyết tộc chi gian sự đi. Bất quá thiên huyết giả nói nơi này một đốn, ngay sau đó tiếp tục nói, đối với ta thân phận, ta xuất hiện ở chỗ này quá sự, ta hy vọng nó là cái vĩnh cửu bí mật, hảo sao? Thiên huyết giả nói làm đến mặt khác hai vị trưởng lao cao mày, mà đại trưởng lao tác lập tức trả lời nói, là là, ta chờ nhất định sẽ giữ nghiêm, sẽ không lộ ra về ngài bất luận cái gì tin tức. Đại trưởng Lão trong lòng biết, này thần bí nhất tộc, vốn là đối chính mình sự tình đặc biệt mẫn cảm, cho nên đối với bọn họ sự tình cùng tập tính biết được càng ít càng tốt. Mà đại trưởng Lão không biết chính là, thiên huyết dạ cái này chính tông huyết yêu tộc người, đối với gia tộc của chính mình sự tình, chỉ sợ còn không có hắn biết đến nhiều, bởi vì huyết yêu tộc sự tình, mau mau bọn người không muốn hướng thiên huyết dạ lộ ra quá nhiều, mà minh sắt truyền thừa trong trí nhớ cũng là như thế, lý do là, thực lực quá thấp. biết quá nhiều đối Thiên Huyết Dạ không có bất luận cái gì chỗ tốt Đại trưởng lao ba người đứng lên Đại trưởng lao đối với Thiên Huyết Dạ cung kính nói Minh Dạ đại nhân mời theo ta đến sau núi từ đường tới rồi nơi đó chờ ngài xem qua một thứ sau ta lại hướng ngài giải thích về huyết tộc cùng ta nhất tộc sự tình Thiên Huyết Dạ gật gật đầu tuy rằng đối với này Đại trưởng lao thái độ 360 độ chuyển biến có một ít không thích ứng chính là nàng cũng tùy vào hắn đi vừa vận chính mình đối với này cái gọi là huyết tộc cũng yêu cầu triệt triệt để để hiểu biết một phen đi theo đại trưởng lão phía sau thiên huyết dạ hai mắt nhìn về phía phương xa kia từng đóa mây đỏ phía chân trời đỏ như máu hai tròng mắt chung để lộ ra một cổ nồng đậm sát ý cùng hận huyết nhi không kiệt kéo mấy ngươi ta thiên huyết dạ chắc chắn làm ngươi vì liệt hỏa chết trả giá thảm thống đại giới bởi vì không có người có thể phản bội ta xa đọa thành trấn sau núi từ tiến vào đến nơi đây sau nơi này không chung mây đen răng đầy phảng phất mưa gió sắp đến giống nhau Khắp nơi một mảnh tối tăm hơi thở áp lực đến người trong lòng có vài phần không khỏe cảm giác từ tiến vào nơi này sau mọi người đều dị thường an tĩnh thiên huyết dạng ngẩn đầu nhìn về phía khắp nơi tổng cảm giác nơi này có một cổ chính mình sinh ra đã có sẵn chán ghét hương vị ghê tẩm hơi thở bảo bảo nhìn về phía khắp nơi hắc Bạch Thái cực trong mắt lộ ra một cổ chán ghét hơi thở hướng về bên cạnh hắn Mau mau nói ân ta tưởng tiểu chủ nhân hẳn là cũng đã cảm giác được Mau mau để phòng nhìn tứ phương từ tiến vào này sau núi lúc sau, chung quanh áp lực tối tâm cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Tới rồi, các vị, thỉnh đem này phù mang ở trên người, tiến vào nơi này sau sẽ có rất nhiều ác linh nơi nơi phiếu tán, tâm trí không kiên giả dễ dàng bị bọn họ bám vào người, mạnh mẽ đem các ngươi linh hồn đuổi đi ra bên ngoài cơ thể, đến lúc đó xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tới rồi một cái hai căn tre trời đại cây cột chốt vóp dựng lên hình thành cổng vòng trước, kia đại trưởng lão dừng lại bước chân, Từ trên người mang theo bố bao chung lấy ra một đám chất thành hình tam giác phù văn, bên trong cụ thể hóa cái gì không biết, chính là mặt trên đều bị tô lên một ít cùng loại vết máu đồ vặn. Đó là chó đen huyết, có thể trừ tà trừ linh. Ở một bên nhị trưởng lão nhìn đến thiên huyết dạ đối với kia phù chú thượng vết máu như mày, ngay sau đó không được tự nhiên giải thích nói, giải thích xong sau hắn liền biệt mữu quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên thiên huyết dạ cho hắn đánh sâu vào không phải giống nhau đại. Đây là nước mắt châu cùng ta đặc chế phù văn hợp thành nước bùa. bôi đến đôi mắt thượng lúc sau có thể nhìn đến một ít siêu thoát với tam giới ở ngoài đồ vật, để ngừa tiến vào bên trong lúc sau bị quỷ dị đồ vật không thể hiểu được theo dõi. Đương nhiên nếu vận khí không tốt lời nói, khả năng chúng ta còn sẽ nhìn đến diệt linh loại này khủng bố đồ vật. Đương nhiên nơi này hẳn là không có diệt linh loại này vạn năm khó được một ngộ kỳ dị sinh vật. Rốt cuộc nhiều năm như vậy chúng ta cũng không ở. Bên trong này nhìn thấy quá. Ngay sau đó đại trưởng lão lại lần nữa từ bố bao chung lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ bình ngọc nhỏ Hắn đem một cây cây liếu điều bỏ vào đi sau, sau đó rút ra phân biệt ở nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng với hắc vô tử cùng hắn phía sau đi theo phó nhị đẳng mười mấy cái thân tín đôi mắt thượng đôi. Nga, có thể nhìn đến diệt linh. Thiên huyết giả nghe đến đó khỏe miệng không khỏi hài hước đến một câu, nhìn nhìn ngồi ở nàng bả vai phía trên yên yên, yên yên đại đại đôi mắt cũng cùng thiên huyết giả nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm nói, nhân ra nào có cái kêu lão nhân nói như vậy đáng sợ. Ngay sau đó hai mắt tò mò gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó đã bôi quá kia nước bùa người, phảng phất cũng ở chờ mong cái gì. a hảo cách mặt, này thứ gì, lao tử đôi mắt đều làm đến không mở ra được. Trong đó một cái cường tráng đại hán, bởi vì bôi kia nước mắt trâu đặc chế nước bùa, đôi mắt bị vân đến trường không khai, không khỏi chửi ầm lên nói. Minh dạ đại nhân, nên đến người kia đại trưởng lao cũng ở hai mắt của mình thượng bôi sau. Không khỏi quay đầu tới nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chuẩn bị làm thiên huyết dạ đám người cũng bôi thượng, chính là hắn nói chỉ nói một nửa, liền nháy mắt ngăn chặn, mà kêu nhị trưởng lão cùng hát vô tử đám người, đột nhiên nghe được đại trưởng lão nói nửa đường tính đến, không khỏi đều không màng đôi mắt lúc này chua sót, mở mắt ra nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, này vừa thấy, bọn họ hai mắt cũng không khỏi trợn lên lên. Này, đây là... Diệt Linh Đại trưởng lao ấp tha ấp úng chỉ vào Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên một thân hỏa hồng sắc yên yên nói, phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng sự tình giống nhau. Lão nhân, liền như ngươi nhìn đến giống nhau, chúng ta không cần cái gì nước mắt trâu ghê tầm thủy, yên yên là chúng ta đồng bọn, không cần một bộ nhìn đến quỷ bộ dáng. Đứng ở Thiên Huyết Dạ dưới chân bảo bảo xoắn phi đô đô tiểu thân thể xoay chuyển, không tước liếc liếc mắt một cái Đại trưởng lao đám người bộ dáng ngu ngốc yên này tiểu thân thể tiểu bộ dáng, cũng mệt bọn họ sẽ dọa thành như vậy. thật tiền đồ. Thiên Huyết giả cười mà không nói, đôi mắt quét về phía kia cây cột phía sau địa giới, mặt mày lộ ra một kia ngưng trọng, chỉ thấy kia cổng vòm phía sau cây cối đều là một mảnh quỷ dị đen nhánh, không có một cây là bình thường nhan sắc, mà kia cây cối phía trên còn từ từ toát ra hư ảo khói đen, nhẹ nhàng một đụng vào liền sẽ tan thành mây khói, phát huy không thấy. Đại trưởng lão hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, nhìn yên yên kia mở to mắt to đáng yêu vô hại tiểu bộ dáng, hắn lại chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy không ngừng. Phải biết rằng diệt linh loại đồ vật này, chính là có hủy thiên diệt địa lực lượng, không cần xem thường bọn họ cái đầu là to hay nhỏ, tùy tiện một cái diệt linh, chỉ cần kích phát rồi bọn họ tiềm tàng ý thức đạt tới hỏng mất bên cạnh, như vậy bọn họ chân chính thực lực liền sẽ thức tỉnh, trở thành trong thiên địa một loại đáng sợ lại thần. Bí tồn tại. Không hổ là minh dạ đại nhân, không nghĩ tới diệt linh cư nhiên cũng là ngài đồng bọn, có diệt linh tương trợ, nói vậy ngài sau này nhất định sẽ có phi phàm thành cửu. Đại trưởng lao chấp tay. lúc này hắn đối thiên huyết dạ tôn kính chi ý càng vào một bước mà hắc vô tử đám người cũng không biết thiên yên là diệt linh ở nghe nói đại trưởng lao thuyết minh lúc sau đều mới sôi nổi kinh giác lại đây vừa mới bọn họ là lúc đột nhiên nhìn đến một cái hỏa hồng sắc cùng loại tinh linh sinh vật đột nhiên xuất hiện ở thiên huyết dạ bả vai phía trên cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới này nho nhỏ sinh vật cư nhiên chính là trong truyền thuyết diệt linh minh dạ huynh đệ này diệt linh chẳng lẽ vẫn luôn đều đi theo cái ngươi hắc vô tử liếm liếm khô khốc môi không khỏi hỏi mà đại trưởng lao ở hát vô tử nói xuất khẩu sau bất mãn chừng mắt quát lớn nói không con không được vô lễ cùng minh dạ đại nhân xưng huỳnh gọi đệ ngươi còn chưa đủ tư cách không sao hát đại ca cùng ta hợp ý hán nguyện ý xưng minh dạ một tiếng huynh đệ cũng coi như là minh dạ phúc ý thiên huyết dạ nhưng thật ra vô vị xưng hô ra sao lập tức không thèm để ý lắc lắc đầu nói hát vô tử nghe xong thiên huyết dạ nói trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm động cảm xúc hán cái này đại nam nhân hốc mắt cũng bắt đầu hơi nhiệt lên yên yên vẫn luôn là đi theo ta bởi vì nàng thân phận quan hệ đặc thù cho nên người bình thường ngày thường nhìn không thấy nàng bất quá các vị yên tâm nàng không có ác ý thiên huyết dạ biết những người này trong lòng suy nghĩ yên yên thân phận tương đối đặc thù bất quá đứa nhỏ này trừ bỏ kia vài giọt nước mắt có chút lực sát thương ở ngoài nàng thật đúng là không có phát hiện nàng có ở sách sử phía trên sở thuật như vậy khủng bố hát vô tử đám người gật gật đầu ngay sau đó phó nhị đẳng liên can hát vô tử thân tín đều sôi nổi điểm khởi mang đến cây đuốc Ở đại trưởng lao dẫn dắt hạ, cùng nhau tiến vào kia cột đá trong vòng màu đen rừng rậm Thiên huyết dạ đem bàn tay ra bắt lấy vờn quanh ở chính mình chung quanh những cái đó màu đen sương mù, một trào tức tán, phảng phất hư ảo giống nhau, không còn nữa tồn tại. Như đại trưởng lão theo như lời giống nhau, nơi này khắp nơi thường thường phiêu ra một ít oán linh, cơ hồ đều là không có linh trí bình thường oán linh, chính là vẫn là làm đến chung quanh cũng có một cổ tối tâm áp lực cảm giác. như phi không có linh vương trở lên thực lực tiến vào nơi này chỉ sợ sớm hay muộn đều sẽ bị lạc tâm trí cũng may thiên huyết giả huyết mạch quan hệ mấy thứ này đối nàng cũng không có bao lớn ảnh hưởng lại có đại trưởng lão cấp phù chú trong người này đó oán linh chỉ là ở thiên huyết dạ đoàn người chung quanh ba thước ở ngoài bồi hồi nửa ngày qua đi liền đều vội vàng rời đi không có một cái dám tới gần bọn họ tại đây sau núi chỗ sâu trong từ đường trấn ma trong điện vẫn luôn từ chúng ta đuổi ma nhất tộc phong ấn một cái đồ vật cũng đúng là bởi vì như vậy đồ vật Chúng ta nhất tộc bị nhốt ở Sa Đọa Thành trấn cái này không thấy Thiên Nhật Cường Đạo Hoa hơn 1000 năm. Đại trưởng lão ở trên đường chậm rãi vì Thiên huyết dạ giải thích. Nguyên bản Sa Đọa Thành trấn cũng không phải chúng ta địa bàn, ở chúng ta nhất tộc đi vào nơi này trước kia, nơi này là bị một đám giang hồ phía trên nốt giết bắt ngược không chuyện ác nào không làm ác nhân chiếm lĩnh. Ta đuổi ma nhất tộc tiền bối bởi vì đuổi giết như vậy đồ vật đi tới nơi này, ở chỗ này bao vây tiêu trừ vài thứ kia, cuối cùng ở phong ấn như vậy đồ vật đồng thời cũng bị kia đồ vật phản nguyên rủa, ta đuổi ma nhất tộc bị vĩnh vĩnh viên viên vây ở nơi này. đại trưởng lao nói nơi này là lúc. hắc vô tử cùng với hắn phía sau phó nhị đảng nhân đều sôi nổi thề bài cúi đầu. ngoại lai người có thể tiến vào xa đoạn thành trấn, cũng có thể từ nơi này tùy ý đi ra ngoài. chính là lúc ấy ở bên trong đuổi ma nhất tộc mọi người, thế thế đại đại bị nguyên rủa vĩnh viễn vô pháp rời đi nơi này, chính là chúng ta đồng dạng gặp phải một nan đề. Sa đọa thành trấn phía trên, cư dân đều là đại lục phía trên một ít cùng hung cực các hung ác đồ đệ, bọn họ nhất không quen nhìn chính là chúng ta này, đó được xưng chính nghĩa chi sĩ, cho nên ở phong ấn kia đồ vật đồng thời, ta đuổi ma. Nhất tộc cùng này chấn nhỏ phía trên lúc ấy cảm kích cư dân cũng đã xảy ra một hồi đại chiến, đương nhiên cuối cùng là ta đuổi ma nhất tộc tiền bối thắng lợi. Vì có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống, chúng ta con cháu bị dạy dỗ một đám mặt ngoài trở thành lưu manh du côn giống nhau, đi che giấu thế nhân đôi mắt ngầm lại ở một đám tiến vào sa đoạn thành trấn nhân thân thượng tìm. Năm đó phong ấn kia đồ vật tiền bối theo như lời Chúa cứu thế, cũng chính là minh dạ đại nhân ngài. Phần 117. Thiên huyết dạ nghe đến đó không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phó nhị những cái đó trang điểm đến như lưu manh phỉ khấu giống nhau, hiện tại lại đứng đắn đoàn kết nhìn tứ phương bộ dáng, không nghĩ tới một cái tộc đàn, vì tộc nhân có thể sinh tồn đi xuống, ngụy trang lâu như vậy năm tháng. Ta có thể giúp các ngươi cái gì? nếu chỉ là bởi vì ta thân phận chỉ sợ ta cũng không thể giúp được các ngươi cái gì thiên huyết dạ thẳng vào chính đề nơi này bắt đầu chậm rãi tràn ngập trường khí xem ra mục đích địa không xa đại trưởng lão mỗi ngày huyết đêm trực tiếp liền hỏi đến chủ đề không khỏi sừng sốt ngay sau đó cười tiếp tục nói tộc của ta vu sư ở ngã xuống phía trước dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh chi lực vì ta đuổi ma nhất tộc bậc một quẻ quẻ tượng tượng nói ngàn năm chi kỳ vừa đến mắt đỏ huyết lệ huyết yêu dáng thế huyết tộc dương nhiệt chi phách tất sẽ bị hủy bởi chính thống huyết hồn luyện dưới huyết long văn tái hiện là lúc tất là lại thấy ánh mặt trời hết sức ngàn năm chi kỳ vừa đến mắt đỏ huyết lệ huyết yêu giáng thế huyết tộc dư nghiệt chi phách tất sẽ bị hủy bởi chính thống huyết một dưới huyết long văn tái hiện là lúc tất là lại thấy ánh mặt trời hết sức thiên huyết dạ trong miệng không khỏi hơi hơi nỉ non đại trưởng lao trong miệng theo như lời ra nói ngay sau đó nàng nhìn về phía đại trưởng lao nói các ngươi phong ấn là huyết tộc người nào đại trưởng lao ở thiên huyết dạ lời nói dưới Không khỏi thân mình một đốn, ánh mắt chi gian toàn là thâm thúy nghiêm khắc chi sắc, ngay sau đó nghiêm khắc thanh âm từ hắn trong miệng nói ra, huyết tộc thân vương, kiệt kéo hạ ân. Kiệt kéo. Thiên huyết dạ nghe nói cái này làm đến nàng hết sức mẫn cảm chữ, mày không khỏi nhẹ trọn, kiệt kéo mễ ngươi, kiệt kéo hạ ân, hay là. Không sai, ngày đó kia đảo tẩu huyết tộc yêu nữ, chỉ sợ cũng là này kiệt kéo hạ ân trực hệ huyết mạch, cho nên ngày đó kia dùng kiệt kéo hạ ân trái tim máu vì nguyên dịch điều ra tới huyết tinh hiến thế. nàng chỉ là người được kia cổ thâm nhập huyết mạch hương vị liền nhân cách thứ hai thức tỉnh mất khống chế nói nói đoàn người đã đi tới một cái nhắm chặt từ đường trước từ đường đại môn nhắm chặt mặt trên tre kín màu vàng phụ văn lúc này đón phong nhẹ nhàng phiêu khởi có một cổ nói không nên lời quỷ dị cảm giác đại trưởng lão đẩy cửa mà vào thiên huyết dạ đám người đi theo hắn đi vào mà mọi người bước chân vừa mới bước vào này từ đường trong vòng tức khắc một trận đến xương âm phong thổi tới thậm chí nơi này trướng khí cũng so ở ngoài mặt nồng đậm rất nhiều Phó nhị đảng nhân đều không khỏi bưng kín miệng, thân thể phía trên nhắc tới huyễn khí tới chống đỡ này đó trương khí. Các ngươi liền lưu tại bên ngoài đám người, đừng làm bất luận cái gì oán linh chạy tiến nơi này tới. đương nhiên đây cũng là vất nhất, cái này địa phương giống nhau oán linh cũng không dám tùy ý tiếp cận. Đại trưởng lão đối với đối trương khí chống đỡ thật sự vất vả, phó nhị đảng nhân nói, phó nhị đảng nhân thấy không cần lại thâm nhập cái này khủng bố quỷ dị địa phương, đều không khỏi sôi nổi gật gật đầu, đem hai cái cây bước đưa tới đại trưởng lão cùng hát vô tử trong tay. Đoàn người sôi nổi tới rồi từ đường bên ngoài trở Minh dạ đại nhân Lại hướng trong đi liền sẽ tới chấn ma điện Mà kêu kiệt kéo hạ ân Đã bị phong ấn tại bên trong Đại trưởng lão vì thiên huyết dạ dẫn lộ một bên nói Thiên huyết dạ nhìn khắp nơi này Nồng đậm trướng khí Nơi này trướng khí tuy rằng không có năm đó Chính mình đi đến đốt cốc trướng khí khủng bố cùng nghiêm trọng Chính là lại có nơi đó Tám chín phần mười Này kiệt kéo hạ ân chỉ sợ năm đó cũng là cái tàn nhẫn nhân vật Mau mau, tới rồi hiện tại Ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ngươi cùng tiểu hắc đều như vậy phản cảm huyết? Kiệt kéo mẹ ngươi nguyên nhân đi. Thiên huyết dạ ở trên đường này đoạn quá trình, linh hồn truyền âm cấp mau mau nói. Mà đột nhiên nghe được thiên huyết dạ linh hồn truyền âm mau mau, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó cúi đầu tự hỏi nửa một lát, ngẩng đầu lúc sau, hắn lời nói cũng ở thiên huyết dạ linh thức trung vang lên. Huyết tộc người tổ tiên, cũng chính là cái thứ nhất huyết tộc người, kỳ thật ở hàng tỷ năm phía trước, cũng là huyết yêu tộc con nhân. Mao Mao nói giống như một cái nhai đi nhai lại ở thiên huyết dạ trong lòng nổ vang, huyết tộc, huyết yêu tộc, như thế tiếp cận hai chữ mắt, chính mình như thế nào sẽ chưa từng có nghĩ đến quá. Nay đoạn lịch sử, ở huyết yêu tộc trong vòng, là cấm kỵ đề tài, cũng coi như là huyết yêu tộc xỉ nhục, cho nên vẫn luôn ngươi không hỏi, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nhắc tới. Mao Mao lắc lắc đầu, phảng phất ở trong đầu hồi ức cái gì bất kham gánh nặng sự tình giống nhau, mày đều đã nhữ lại, một lát sau. Hắn thanh âm ở Thiên Huyết Dạ Linh Thức trung tiếp tục vang lên. Khai sáng huyết tộc người, minh vị minh thần, là huyết yêu tộc đệ nhất nhậm vương Minh Phệ đồng bào huynh đệ mau mau nói nơi này là lúc, ý vị thâm trường nhìn nhìn Thiên Huyết Dạ, mà đường hắn nhìn về phía Thiên Huyết Dạ là lúc, rõ ràng cảm giác được một cổ làm chính mình thở không nổi uy áp nên diện mà đến, khiến cho hắn ở Thiên Huyết Dạ còn không có phát hiện phía trước lập tức quay đầu đi đi. Minh Phệ, ta trên mặt đất tâm là lúc có nghe Viêm Khôi nói qua hắn, hắn là sát thần Minh Sát ca ca, nói cách khác Cái này minh thần cũng là minh sát ca ca, chính là vì cái gì minh sát không có cho ta nhắc tới quá hắn có như vậy một cái ca ca tồn tại. Thiên huyết giả nghe đến đó khi không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ này minh thần bị tuyết tàng đi lên. Huyết yêu tộc không cho phép có vệ thân đoạt vị sự tình xuất hiện, cho nên cho tới nay, đồng bào dáng thế máu yêu tộc vương thất người, đợi đến 7 tuổi qua đi, chờ huyết long văn hiện là lúc, có huyết long văn sẽ bị lưu lại, mà không có huyết long văn một cái khác. Sẽ bị vĩnh cửu quan tiến không thấy thiên nhật địa lao bên trong vượt qua quãng đời còn lại, vĩnh viện không cho phép cùng với huynh đệ gặp nhau. Mà minh thần đó là cái kia bị quan tiến địa lao bên trong người. Thiên huyết dạ thế mau mau đem còn lại nói lời nói. Mau mau gật gật đầu tiếp tục nói, minh phệ cái này ca ca cùng hắn đồng bào đệ đệ minh thần, từ nhỏ quan hệ cực hảo, chính là tới rồi hai người tám tuổi là lúc, ngoài ý muốn khiến cho minh phệ phần diễm gia thể, huyết long văn hiện. mà minh thần bất hạnh cùng huyết yêu tộc bất hạnh cũng là từ giờ khắc này trôn xuống mầm thai họa minh thần không hề ngoại lệ bị quan tiến địa lao bên trong mà minh phệ bên này tộc nhân tắc đôi hắn nói dối đệ đệ bị người giết chết thi cốt toàn hủy minh phệ sau trưởng thành thuận lợi kế thừa tộc trưởng chi vị cũng dựa vào hắn kia khủng bố phi phạm lực lượng sáng lập thuộc về huyết yêu tộc vương quốc trở thành huyết yêu tộc đệ nhất nhậm vương hắn khai sáng huyết yêu tộc xưa nay chưa từng có thịnh thế vương triều làm huyết yêu tộc ở thần ma đại lục phía trên trở thành kim tự tháp đỉnh tộc đàn. mà bi kịch phát sinh ở vạn năm lúc sau minh thần không biết như thế nào từ trong địa lao chạy thoát mà ra giết sạch rồi trông coi địa lao sở hữu huyết yêu tộc tộc nhân trốn tiến trong hoàng cung giết cha sát mẫu hút làm bọn họ tinh huyết từ minh vương trong thành chạy thoát mà đi cũng lưu lại huyết thề hắn minh thần đã phi huyết yêu tộc người đồng phát thề một ngày kia tất sẽ huyết tẩy huyết yêu nhất tộc đã an ủi hắn bị cầm tù vạn năm chi khổ mà minh thần từ minh vương trong thành đảo tẩu sau không lâu đại lục phía trên xuất hiện một cái tên là huyết tộc tộc đàn, bởi vì bọn họ bề ngoài đặc thù người bình thường rất khó cùng huyết yêu tộc phân chia ra, bọn họ nơi trốn giả mạo huyết yêu tộc người hút người tinh huyết, vu oan cấp huyết yêu nhất tộc, làm đến đại lục phía trên đám người khởi thảo phạt huyết yêu nhất tộc cũng liền bạo phát vạn năm trước kia tràng đại chiến, vạn năm trước kia tràng đại chiến, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiên huyết giả nghe đến đó không khỏi nhớ tới minh sát kia u buồn biểu tình, kia vạn năm trước đại chiến, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? chương một huyết long ra thể và năm trước kia chàng đại chiến đến tột cùng đã xảy ra cái gì chờ ngươi tới rồi thần ma đại lục lúc sau sẽ tự biết mà ta nói cho ngươi này đó chỉ là làm ngươi biết huyết tộc là huyết yêu tộc vĩnh viễn sỉ nhục mà huyết tộc người bởi vì huyết mạch không ổn định tạo thành bọn họ có hai nhân cách mà khi bọn hắn nhân cách thứ hai thức tỉnh là lúc sẽ lục thân không nhận đây cũng là chúng ta vẫn luôn bài xích huyết nhi tới gần ngươi nguyên nhân trí nhất mau mau nói nơi này là lúc thiên huyết dạ cúi đầu mà đại trưởng lão thanh âm cũng vào lúc này vang lên minh dạ đại nhân tới rồi thiên huyết dạ bị đại trưởng lão thanh âm bừng tỉnh lại đây ngay sau đó đương nàng ngẩng đầu khi nhìn đến chính là cao cao chót vót dựng lên một cái màu đen thật dày đại cửa sắt mà kia đại môn phía trên tầng tầng xiềng xích đem đại môn chặt chẽ bộ trụ từ từ tia chớp giống nhau năng lượng ánh sáng ở mặt trên không ngừng rung chuyển phía trên đã rớt sơn cổ xưa tấm biển thượng chấn ma điện ba cái nghiêm ngặt chữ to khắc họa ở mặt trên có một cổ làm người cảm giác không rét mà run Lão nhị, lão tam đại trưởng lão ngay sau đó nhìn về phía đứng ở mặt sau nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đối với bọn họ hai người gật gật đầu, ngay sau đó hai người hiểu ý tiến lên, đại trưởng lão đem trong tay cây đuốc giao cho hắc không con, làm hắn cẩm. Thiên huyết dạ đám người lui ra phía sau vài bước, chỉ thấy đại trưởng lão ba người trên tay đồng thời kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, phức tạp khó hiểu, dường như kinh văn giống nhau đồ vật ngay sau đó theo bọn họ giấu tay ra tay. gắt gao vờn quanh ở đại môn phía trên xích sắt cũng chậm rãi bắt đầu đọc lên các cà cà xích sắt cùng cửa sắt gian cỏ sắt thanh âm vang lên có vài phần quỷ dị ý vị theo xích sắt buông lỏng ở mặt trên kích động lôi điện chi lực cũng chậm rãi tiêu tán theo xiềng